Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện giới giải trí ngựa chung. Truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com 81, Giang Cảnh Đồng cùng Dương Liễu cầu hôn lúc sau ngày thứ 10, hai bên ra trường tiến hành rồi lịch sử tính lần đầu tiên gặp mặt. Bởi vì hai đứa nhỏ tình đầu ý hợp lẫn nhau cũng không có gì thật xấu, lại không kém những cái đó lễ hỏi A của hồi môn cho nên lần này chủ yếu chính là vì trông thấy mặt làm quen một chút đừng đến lúc đó hai hài tử đều lãnh chứng các gia trưởng còn đều không quen biết liền náo nhiệt. Gặp mặt quá trình liền bất thường thuật nhưng thật ra hai vị nữ sĩ đều đối lẫn nhau tôn sùng đầy đủ. Đêm đó về nhà lúc sau Tiếu Vân liền nhịn không được nói khai. Bà thông ra dịu dàng đại khí, hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ, nhìn một cái kia môn hành cử chỉ thật không hổ là đại gia tiểu thư xuất thân. Đêm đó hồi khách sạn lúc sau, tô nhiễm cũng nhịn không được nói khai. Bà thông ra tiêu sái giỏi giang, sấm rền gió cuốn, giơ tay nhấp chân đều lộ ra một cổ cân quắc không nhường thu mi khí thế thật tốt à. Dương nặc tạm được giang hải tốt còn có điểm ăn vị. Người mới thấy nhân ra vài lần, liền vui mừng thành như vậy, từ lên xe đến bây giờ, người tam câu nói không rời bà thông ra. Bạn già nhi nghiệp dư sinh hoạt vốn dĩ liền đủ muôn màu muôn vẻ lạc lúc này thình lình lại ra tới cái xuất sắc bà thông ra về sau chính mình có phải hay không ăn cơm cũng đến hẹn trước nha. Tổ nhiễm mặc kệ hắn, trước cấp thiếu vân gọi điện thoại báo bình an, lại ước hảo ngày mai đi dạo phố, lúc này mới hậu chi hậu rác hỏi bạn giả nhi. Đúng rồi, ta xem ngươi cùng ông thông ra liều đến cũng không tồi sau, nhân ra không cùng ngươi dường như tổng sụ mặt nhiều hòa khí cuối cùng còn kéo ngươi chơi cờ đi có phải hay không? Nói chưa dứt lời, nhắc tới cái này Giang Hải Túc liền giận dỗi. Hắn bình sinh có mấy đại yêu thích chơi cờ tuyệt đối danh liệt tiền tam giáp ngày thường ở câu lạc bộ đợi tuyệt đại đa số thời gian cũng là cùng khác lão đầu nhi chơi cờ. Hôm nay cùng Dương Nặc gặp mặt nói chuyện phiếm trong quá trình liền không tự giác nói lên cá nhân yêu thích đối phương vừa nghe hắn cũng ái chơi cờ, lập tức lôi kéo hắn đi ra ngoài khai chiến. Muốn nói Giang Hải Túc cũng rất thiêu ngạo tự phong một phương cờ bá. Bao nhiêu lần đều đem rất nhiều lão đầu nhi giết phiến giáp không lưu ở vô số lão thái thái trước mặt ra hết nổi bật. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chiều nay tổng cộng hạ 5 bàn. 4 so 1, nhân ra 4, hắn là 1. Nguyên bản là tính toán một mâm định thắng thua, nhưng phòng trừng là Dương nặc cảm thấy nhân ra ngàn dặm xa xôi tới còn bị chính mình đem chết. Không phải đạo đại khách liền lâm thời sự miệng tam cục 2 thắng nhưng mà mãi cho đến cuối cùng 5 cục tam thắng, Giang Hải Túc vẫn là không có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Quá cùi bắp đồ ăn đến Dương Nặc tưởng không giấu vết phóng thủy cũng chưa chỗ xuống tay, cũng chưa mắt thấy. Xuất hiện loại kết quả này, Dương Nặc cũng là xấu hổ phi thường. Hắn cờ nghệ không thấp cái này là thật sự tuổi trẻ lúc ấy còn lấy được quá tỉnh thị cấp bậc nghiệp sư tổ chức hai gã, hiện tại đoạt giải giấy chứng nhận còn ở thư phòng bãi đâu. Nhưng vừa mới bắt đầu nghe Giang Hải túc nói bốc nói phét miệng lưỡi cùng với trên mặt lộ ra tới khí phách làm hắn cảm thấy này thông ra tất nhiên cũng là cường hãn phi thường, gọi người không dám coi khinh Thùa còn ngượng ngùng nói cái gì, giang hải thúc trong lòng cũng là thật nghẹn khuất, sau đó hắn liền bắt đầu giận chó đánh mèo. Đều là câu lạc bộ kia một đám lão vương bát đàn, ngày thường khoác lác đều trời cao cảm tình chính là một đám người chơi cờ giờ tụ tập nhi. Mấy ngày xuống dưới, dường liễu nỗ lực làm đối phương cảm nhận được chính mình thành ý, mà sự thật chứng minh, nàng nỗ lực cũng không có uổng phí. Tống Điền thế nhưng chủ động mời nàng ăn cơm trưa Một trỏi một dạy dỗ học sinh loại sự tình này phi thường háo tinh lực Tống Điền thân thì trạng huống lại không được tốt cho nên giống nhau đều là một lần buổi sáng khóa, nhưng từ ngày hôm qua bắt đầu Tống Điền liền chủ động đưa ra có thể thượng cả ngày. Tận dụng thời cơ thất không hề tới. Dương Liễu vốn là cảm thấy thời gian cấp bách hận không thể đem một ngày bẻ thành hai ngày dùng, mà hiện tại đối phương thế nhưng chủ động kéo dài dạy học thời gian, nàng tự nhiên là cầu còn không được. Lâm xuống lầu phía trước Tống Điền còn nhắc nhở Dương Liễu tới. Mời khách về mời khách bất quá ta không có gì tiền cũng sẽ không làm chính là thỉnh ngươi ăn chút vật nhỏ thôi có thể ăn đến quán sao. Dương Liễu vội nói, nhìn ngài lời này nói, tôn sư trọng đạo vốn dĩ nên ta hiếu kính ngài, hôm nay ngược lại làm ngài tiêu pha, đã kêu lòng ta ái náy, ngài còn nói cái này. Nói, lại thế hắn đem thường mang mũ lưỡi chai đệ đi lên. Này lão tiên sinh tính tình có điểm cổ quái, Dương Liễu tuy rằng có tâm giao hảo. Khá vậy không dám lấy cùng những người khác ở chung phương thức phương pháp cưng nhắc cái gì đều đến thử thăm dò tới. Liền giống như có thể hào phóng đưa ra đi điểm tâm linh tinh lễ gặp mặt ở chỗ này cũng không dám dễ dàng phó chưa thực tiễn. Tống điển gật gật đầu chưa nói cái gì tiếp nhận mũ hướng trên đầu tùy ý một khấu. Đi thôi, hai người lắc lư đi xuống lầu tống điển ở phía trước đi, giường liễu hơi hơi lạc hậu nửa bước đi theo nhân tiện đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Theo lý thuyết Tống điền tuy rằng làm diễn viên danh khí không lớn, nhưng dù sao cũng là thế gia xuất thân hiện tại phòng ở chính là hắn cha mẹ lưu lại, diện tích cực đại, đoạn đường lại hảo bởi vậy thực sự tiết kiệm được một bút cách xù tiêu phí. Hơn nữa hắn tuổi trẻ thời điểm cũng diễn không ít diễn, còn dày không ít học sinh tổng hội có chút tích tụ, nhưng hắn sinh hoạt hàng ngày như cũ phi thường đơn giản, thậm chí dùng thanh bần tới hình dung cũng không quá. Hắn không có xe, xuất nhập đều là đi nhờ giao thông công cộng hoặc tàu điện ngầm quần áo giày mũ đều là mấy năm trước cũ đồ vật theo không đáng tin nghe đồn, trên đầu mũ càng là 10 năm trước đã bị phóng viên chụp đến quá ra cụ cũng tất cả đều là cũ. thậm chí TV đều là trên thị trường sớm đã tuyệt tích cái loại này phi thường công kênh hình lập phương hình thức. Nhưng mà mấy ngày hôm trước Dương Liễu may mắn tham quan tống điển thư phòng cơ hồ là lập tức đã bị thuyết phục. Từ phía thường, tất cả đều bị kệ sách sở chiếm cư từ mặt đất nối thẳng trần nhà, mặt trên tràn đầy tất cả đều là thư. Kia kệ sách đều là một kiểu hảo đầu gỗ, biên biên rác rác đều bị trà lau không nhiễm một hạt bụi tản ra nhu hòa ánh sáng, hiển nhiên là nhiều năm đầu lão đông tây. Hơn nữa, bởi vì thư phòng là từ hai cái phòng đả thông bố trí mà thành trung bộ khó tránh khỏi chống chảy, bởi vậy trung gian cũng có mấy cái cái giá đảm đương ngăn cách bên trong thế nhưng cũng bãi đầy các màu thư tịch tư liệu. Không, này đã không thể bị gọi là thư phòng, hoàn toàn chính là một gian loại nhỏ tàng thư thất. Tuy rằng nhìn không thấy chính mình biểu tình, nhưng Dương Liễu dám khẳng định chính mình lúc ấy tất nhiên là một bộ ngây ra như phỗng ngốc biểu tình. Nhưng Tống Điển không những không biểu hiện ra một tia đắc ý, ngược lại thập phần bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt nói. Hơn phân nửa đều là cha mẹ lưu lại, kia nói cách khác còn có hơn một nửa là chính ngươi thêm vào. Từ đó về sau, Dương Liễu đối hắn là càng thêm cung kính phẩy bất cứ lúc nào chỗ nào, một cái bụng có thi thư ngàn vạn cuốn người, luôn là đáng giá tôn kính. Cùng tống điển cầu quái tính tình tương phối hợp là hắn thẳng thắn nói chuyện phương thức tuy rằng thường xuyên làm người nghe xong không thoải mái, nhưng người hoàn toàn không cần lo lắng hắn lừa gạt ngươi cũng căn bản liền không cần hoài nghi hắn là ở khiêm tốn. Liền giống như ra cửa phía trước, hắn nói thỉnh dương liễu tùy tiện ăn chút cái gì vật nhỏ thật đúng là chính là vật nhỏ, ven đường tiểu điếm xào bánh. Tùy là ven đường tiểu điếm, nhưng trong ngoài thu thập thực sạch sẽ, vách tường tuyết trắng, bàn ghế cũng bị trà lau lấp lánh tỏa sáng, dựa tường vị trí thế nhưng còn có mấy bồn sinh cơ bừng bừng màu xanh lục thảm thực vật nhưng thật ra có vài phần ý tứ. Hiển nhiên là khách quen Tống điền mới vừa đi vào, bên trong chính bận việc lão bản nương liền cười. Tới, vẫn là bộ dáng cũ. Không được, Tống điền xua xua tay, đi một chương bàn nhỏ trước ngồi xuống. Hôm nay ta muốn mời khách, u kia nhưng hiếm lạ. Lão bản nương không hề có đương hắn là danh nhân tự giác vui tươi hớn hở lại đây, đệ thượng thực đơn, thấy dương liễu lại không khỏi hàn huyên vài câu. nha đây là nhà ai khuê nữ, lớn lên cũng thật tuấn. Lão bản nương nhìn qua ước chừng 50 tuổi tuổi, bất quá cũng có khả năng bởi vì hàng năm cao cường độ lao động hiện lão, một khuôn mặt hơi hơi biến thành màu đen, làn da rất kém cỏi lông mày cũng có chút lộn xộn càng không hóa trang. Nhưng là nàng hàm răng thực bạch tươi cười thực chân thành tha thiết làm người cảm thấy thực thân thiết Dương liễu hướng nàng cười cười, lại vẫn có chút ngượng ngùng. Cái gọi là thực đơn, cũng bất quá là một chương chính phản diện đóng dấu giấy màu, sau đó mặt ngoài áp màng vốn nhỏ ăn vặt kinh doanh giả nhóm nhất thường dùng phương pháp tống điền lưu liếc mắt một cái liền lật qua tới, lại đưa cho dương liễu. Xem có cái gì muốn ăn sao? Lão bản nương lại ở bên cạnh sang sàng cười. Nếu là thực đơn thưởng không có cũng có thể cùng ta nói, đơn độc cho ngươi làm. Nói lời này thời điểm, nàng còn trong mắt không tồi nhìn chằm chằm dương liễu xem, có lẽ cũng biết chính mình làm như vậy không lớn lễ phép liền cách vài giây liền dịch khai tầm mắt nhưng qua không bao lâu, liền sẽ lại lần nữa xem trở về. Qua một lát nàng tựa hồ là có cảm mà phát lại nói biến. Khuê nữ lớn lên cũng thật tuấn, dương liễu nhịn không được cười. Cảm ơn, lão bản nương cũng rất ngượng ngùng, cười ngây ngô hai tiếng, không nói. Dường liễu đem thực đơn từ đầu tới đuôi nhìn biến, chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là bánh A bánh, đều mau không quen biết cái này tự, rứt khoát lại đem bóng cao su đá trở về. Ta là lần đầu tới đâu, nếu không tống lão sư ngài giúp ta điểm một cái. Hoặc là phiền toái lão bản nương đề cử một cái. Tống điển cũng không miễn cưỡng, đem thực đơn còn cấp lão bản nương, nói. Muốn hai cái việc nhà xào bánh, đốn hạ lại bổ sung nói. Lại đến cái xào tôm bóc vỏ, một đĩa cải bẹ xanh ti. Nói xong lại quay đầu tới đối dương liễu nói Đừng nhìn cửa hàng này không chớp mắt bán đồ vật cũng không thượng cấp bậc nhưng xác thật ăn ngon Dương liễu nhấp miệng như cười Mỹ thực ở dân gian sao Tống Điền nhìn nàng một cái không nói chuyện Chính trực cơm điểm cửa hàng này cách đó không xa chính là một khu nhà trung học Hảo chút học sinh đều là top 5 top 3 tới Lại nói lại cười cái này oán giận buổi sáng lão sư lưu thắc nghiệp quá nhiều Cái kia ngại lần này khảo thí quá khó Ánh mặt trời rừng ở này đó trẻ tuổi trên mặt ánh cửa hàng này đều tươi sống lên. Qua một lát, một trận nùng hương đánh úp lại, hai bàn xào bánh liền đặt tới trước mắt Dương Liễu theo bản năng tán một câu: thơm quá nha. Cùng với phân lượng cũng thật đủ. So nàng đầu còn đại mâm trang tràn đầy cao cao đôi lên một cái tiêm nhi rất giống tòa tiểu sơn. Bánh cắt thành chiếc đũa như vậy phẩm chất điều cùng mộc nhĩ đậu giá cây cải bắp trứng gà cà rốt cùng chân giò hôn khói cùng nhau xào đủ mọi màu sắc nhìn liền có muốn ăn cũng không đợi Tống Điền thúc dục giường liệu trước liền lấy dùng một lần chiếc đũa gắp một mồm to ăn, ngay sau đó liền hạnh phúc nheo lại đôi mắt ăn ngon thật. Này xào bánh hỏa hầu cùng muối tương nắm giữ đặc biệt hảo, bánh điều mềm mại mềm dẻo, đậu giá thanh thúy, trứng gà nộn nộn, tuy rằng là tinh bột chân giò hôn khói, khá vậy có khác một phen phong vị. Không có siêu cấp đầu bếp hoặc là tinh cấp nhà ăn cái loại này hoa lệ lệ cao không thể phản, vô cùng thật thà hương vị, thậm chí có chút nhạt nhẽo, nhưng ăn ở trong miệng lại phá lệ kiên định. Cùng nhau đi lên cải bẹ xanh ti bày biển ra nhật nhạt màu cà phê hiển nhiên là trước tiên ướp qua, sau đó lại dùng cắt thành sợi mỏng hồng lục màu ớt cùng hương giấm rau trộn, lại toan lại cay thanh thúy ngon miệng, rất là khai vị. Dương liễu gấp một đại lũ cải bẹ xanh ti cùng xào bánh quây ở bên nhau, nếm một ngụm gật gật đầu, Mỹ tư tư ăn khai. Quả ước chừng một hai phút xào tôm bóc vỏ lên đây, dương liễu lại cấp hoảng sợ cái này mới là thật sự phân lượng 10 phần. Này không phải một mâm, là một tiểu bồn đi Tôm bóc vỏ không lớn một cái, nhưng bởi vì là sống tôm hiện xào, vị phi thường bổng, nhai vài cái tinh tế nhất phẩm còn có một loại thủy sản đặc có ngọt thanh. Dương liễu thích nhất Mỹ thực một ngụm tôm bóc vỏ một ngụm xào bánh thỉnh thoảng lại kẹp điểm cải bẹ xanh ti điều hòa vị quả thực Mỹ đến muốn trời cao. Nàng ăn uống vốn dĩ liền không nhỏ, hơn nữa mới vừa học tập ban ngày, thể lực trí nhớ đều khô kiệt trong bụng đã sớm sướng không thành kế, không một lát liền đi xuống hơn phân nửa bàn. Tống Điền tự hồ là có chút ngốc, nhìn nàng nhìn một hồi lâu còn hỏi. Có đủ hay không? Dương Liễu gật gật đầu, lau lau miệng. Đủ rồi, thấy nàng cử đũa như bay cũng không ngẩn đầu lên, thật như là đói thảm. Tống Điền lại đưa qua một chén nước. Uống miếng nước trước bánh thấy thủy phát chứng, đừng trống. Dương Liễu mới vừa tiếp nhận đi uống một ngụm, liền nghe phía sau một phen nộn xinh xinh giọng nói, mang theo chút do dự hỏi. Xin hỏi, người có phải hay không Dương Liễu a? Thành thật rằng, một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ diễn viên ở không hóa trang dưới tình huống, bị người phát hiện ở ven đường tiểu điếm ăn xào bánh liền dưa muối, thậm chí còn sinh sôi ăn xong đi một đại nam nhân lượng xác thật không phải cái gì đáng giá ca tụng sự tình. Nhưng mà dương liễu ở trải qua mấy ngày này tẩy lễ lúc sau, đã không cảm thấy có cái gì, đương trường liền rất sảng khoái gật đầu thừa nhận. Đúng rồi các ngươi là... Vừa rồi đặt câu hỏi chính là một cái sơ cao trung sinh bộ dáng tiểu cô nương, mặt trái xoan, sơ rất phức tạp đầy đầu hoa biên tập và phát hành thế nhưng còn nhàn nhạt tu lông mày, vừa thấy liền rất thời thượng bộ dáng. Bên người nàng còn đứng vài cái tuổi sấp xỉ học sinh, xem giáo phục hẳn là đều là cùng sở học giáo, lúc này chính trực thẳng nhìn dương liễu trên mặt tràn đầy kích động cùng trần trừ đan chéo. Dương liễu mới vừa gật đầu một cái, này mấy cái tiểu cô nương liền che miệng hoan hô lên, sau đó rất là thấp thỏm hỏi chúng ta thực thích ngươi có thể hay không cấp ký cái tên nha? chúng ta có phải hay không quấy rầy ngươi ăn cơm? nếu không đợi chút cũng đúng. đúng rồi, đợi chút có thể cùng chúng ta chụp ảnh chung sao? một đám tiểu nha đầu mồm năm miệng mười nói thanh thúy kiều thiếu thiếu dương liễu cảm thấy chính mình đều tuổi trẻ. nàng chiều tờ giấy khăn lau tay đứng dậy, không quan hệ a, vừa vặn chung chàng nghỉ ngơi một chút tiêm ở đâu? Đi đầu cái kia tiểu cô nương lập tức lấy ra một quyển phi thường tinh xảo notebook tới, lại đem một chi thò con đầu bút bi đệ đi lên. Nơi này nơi này, còn có mấy cái bởi vì chỉ là ra cửa ăn cơm cũng không có tùy thân mang vừa thói quen, trong lúc nhất thời có chút sốt ruột ngó trái ngó phải lúc sau, rứt khoát liền đem giáo phục cởi ra chỉ vào mặt trên tảng lớn chỗ trống nói. Quần áo có cho hay không thiêm như vậy không được tốt đi. Dương Liễu hỏi lại, trường học không cha sao? Kinh nàng vừa nhắc nhở cái kia tiểu cô nương rốt cuộc nhớ tới nội quy trường học, sau đó liền lã trả dục khóc. Kiên nhưng làm sao bây giờ? Đối tiểu hài từ loại này cảm xúc tùy thời đều phản ánh ở trên mặt biểu hiện dương liễu cảm thấy phi thường thú vị, lập tức đề ra cái kiến nghị. Thực không khéo đâu ta cũng không có mang ký tên tử. Kiên như vậy được không các ngươi đem tên họ cùng địa chỉ cho ta trở về lúc sau ta cho các ngươi gửi ký tên chiếu được không? Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự kia vừa rồi được ký tên tiểu cô nương hối hận, sợ hãi nói. Ta ta cũng muốn. Ồ, sớm biết rằng liền không cần ký tên, không mang vở này đó thế nhưng còn có thể có ký tên chiếu muốn. Dương Liễu cười ra tiếng. Có thể nha, ở chỗ này tương ngộ vốn dĩ chính là duyên phận hơn nữa, nàng hôm nay tâm tình thực hảo nha. Ăn xong rồi cơm trở về đi thời điểm, Thu Duy Duy gọi điện thoại cấp Dương Liễu, nói mật chiết bên kia làm nàng hậu thiên qua đi phỏng vấn có thể nhận được thông chi, Dương Liễu tự nhiên là vui vô cùng, nhưng nàng nhìn Tống Điền liếc mắt một cái, về sau ta còn có thể lại đây cùng ngài học tập sao? Bởi vì phía trước nói, tốt chính là giáo đến bật chít thử kính, đến nỗi sau này có dạy, thật đúng là không đề, bởi vì lúc ấy đại gia liền Dương Liễu rốt cuộc có thể hay không bị Tống Điền tiếp nhận cũng không biết đâu. Nhưng có mấy ngày hôm trước trải qua qua đi, Dương Liễu rõ ràng cảm giác được chính mình kỹ thuật diễn có chất tăng lên, nếu là liền như vậy ngưng hẳn, rất đáng tiếc nha. Tống điền chậm gì gì cho chính mình phao một hồ trà, lại đi ban công rót hoa trong lúc không nói một lời. Liền ở Dương Liễu mau cho rằng hắn có phải hay không căn bản là không nghe được đương lúc mới nói. Con người của ta thích thanh tĩnh, thật sự không yêu trộn lẫn chút có không? Nghe đến đó, Dương Liễu một trận thất vọng, đây là không diễn. Cũng thế trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, nhân ra có thể tận tâm tận lực dạy dỗ chính mình nhiều thế này thiên, đã là ngoài ý muốn chi hỉ, vẫn là thấy đủ đi. Nhưng mà không đợi nàng nói ra cảm kích cùng từ biệt nói, lại nghe tống điển lại khinh phiêu phiêu tới câu. Tháng sau, người quang mỗi tuần một ba năm tới, đến nỗi về sau, vậy rồi nói sau. Này thật đúng là vui như lên trời, dường liễu cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ là liên tiếp nói lời cảm tạ Tống Điền vẫn là kia trương hỉ nộ không kinh mặt, chiều nàng xua xua tay. Chỉ cần ngươi thật có thể thành thật kiên định đương cái hảo diễn viên, ta liền cảm ơn trời đất. Đối hắn độc miệng đã thói quen dương liễu cũng không thèm để ý, chờ buổi chiều việc học sau khi kết thúc trước khi đi, nàng mới nói nói. Cũng bị ngài nhiều thế này thiên dạy bảo, còn cạo ngài một bữa cơm ăn, ngài nếu là không chê nói, ngày mai cơm chưa ta làm. Muốn đặt ở phía trước không cần lâu rồi, liền hôm nay buổi sáng có lẽ nàng thật đúng là không dám nói này đó, nhưng nếu Tống Điển đáp ứng về sau tiếp tục dạy dỗ chính mình, nói vậy đã từ trong lòng tán thành chính mình cái này học sinh, như vậy chính mình hơi chút làm càn một chút cũng sẽ không bị đuổi ra đi thôi à. chương 82, từ Tống Điển ra ra tới lúc sau, dường liễu liền vui vẻ cái gì dường như, buổi tối giang cảnh đồng thêm xong ban lại đây, nàng liền gấp không chờ nổi đem chuyện này nói. Giang cảnh đồng vừa nghe cũng là vui mừng khôn xiết lập tức ôm nàng hôn khẩu. Ta liền biết ngươi là xuất sắc nhất, dường liễu tự nhận ra mặt còn không có như vậy hậu vội nói. Ngươi mau đừng lừa gạt ta, ta phải có tự mình hiểu lấy. Giang cảnh đồng liền cười thâm tình chân thành mà, chính là ngươi ở trong mắt ta chính là tốt nhất. Người này thật đúng là khó lường, đặc biệt là theo ước hảo xả chứng nhật tử gần quả thực chính là cầm buồn nôn đương thú vị. Vốn dĩ Giang Cảnh Đồng còn tính toán trước tiên cho nàng đánh một chi thành thơ châm Dương Liễu lo lắng mật chiếc thư kính chuyện này đã không phải một ngày hai ngày mới vừa nhận được tin tức ngày đó đêm đó liền mất ngủ nhưng xem hiện tại bộ dáng này được. Hai người ăn trái cây đương lúc Dương Liễu liền đem chính mình ngày mai giữa trưa muốn thi thố tài năng chuyện này nói Giang Cảnh Đồng còn rất bội phục nàng dũng khí phóng nhãn toàn bộ giới giải trí có ai dám chạy đến tống lão ra từ ra nấu cơm nột. Lại hỏi nàng tính toán làm cái gì? Vừa nói cái này, Dương Liễu liền tới kính. Lão ra từ rất tôn trọng tiết kiệm ta cũng không hào quá lăn lộn, liền lộng điểm việc nhà đồ vật liền hào. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, liền làm văn thắn. Vừa rồi đều gọi điện thoại cấp thu duy duy, làm nàng ngày mai vất vả một chút vội nhi đi thị trường mua điểm mới mẻ đồ ăn cùng thịt. Dù sao hai người cũng ăn không hết nhiều ít, Dương Liễu tốc độ lại mau, cũng hoa không bao nhiêu công phu. Bao tốt sùi cảo lấy qua đi, trước phóng tới lão ra từ ra tủ lạnh đông lạnh, giữa chưa ăn thời điểm lấy ra tới một nấu chính là, lại phương tiện lại ăn ngon. Giang cảnh đồng nghe xong gật gật đầu, cũng hảo ăn ngon bất quá sùi cảo sao cũng không tính thất lễ. Chỉ là người có thể hay không quá vất vả. Gần nhất dương liễu xác thật đủ mệt lượng cơm ăn tăng nhiều, nhưng nhìn lại một chút không trường thịt đều cấp tiêu hao cường độ lao động to lớn có thể nghĩ. Này tính cái gì, dương liễu nhưng thật ra thực không thèm để ý. Ta dậy sớm nấu cơm thời điểm nhiều lắm đâu. Nói nữa, một ngày vi sư cả đời vi phụ chẳng sợ lão ra từ không thật đem ta đương đồ đệ ta ngẫu nhiên hiếu kính như vậy một lần cũng là hẳn là. Nhân ra tuy rằng chỉ dạy ta mấy ngày ta chính là hưởng thụ cả đời đâu. Trừ bỏ sùi cào ở ngoài, nàng lại mang điểm như chính mình chiêu bài tiểu thái cùng món kho, sau đó tiện đường đi tranh có tư có vị, lấy hộp đầu một lò điểm tâm, lúc này mới không tính quá thất lễ. Nhà mình nghệ sĩ có thể được đến đại sư lọt mắt xanh Thu Duy Duy cùng bành lanh canh bọn họ toàn bộ đoàn đội cũng là có chung vinh dự, một đám làm khởi việc tới vô cùng có lực đầu. Này không, sáng tinh mơ, liền trước sau sách theo Dương Liễu muốn đồ vật tới. Dương Liễu cùng bọn họ nói tạ, một bên ở phòng bếp bận việc, một bên nói. Ta hôm nay đổi thời gian, quay đầu lại rảnh rỗi đại gia cùng nhau ăn bữa cơm. a Hoàng đi đầu cười. Trước bận việc ngươi đi ai cũng không thiếu kia bữa cơm, người hỗn hảo mới là thật tốt. Thu Duy Duy nghe xong rất là khen ngợi. A Hoàng gần nhất giác ngộ tăng trưởng A. A Hoàng đắc ý nhướng mày. Đó là chi nhi nhanh chân chạy như điên ta cũng không thể quá lạc hậu không phải. Nói xong lại kéo tay áo đi phòng bếp cửa tham đầu tham não. Có hay không ta có thể hỗ trợ. Dương liễu gần nhất thật là mệt thảm cũng không trở về tuyệt. Kia thật đúng là cảm ơn, ngươi cùng tiểu trần giúp ta đem đồ ăn giặt sạch đi. Lấy cách lang căng bận việc một hồi, thước thượng liền bầy trên dưới 100 cái sồi cảo, đừng nói dương liễu cùng tống điển, chính là lại đến hai người đều đủ. Bởi vì không quá hiểu biết lão ra từ khẩu vị, dương liễu đơn giản nhiều bao vài loại, huần có thịt heo cây trắng, nấm thịt tố có tam tiên cùng cà rốt đậu hủ, đến lúc đó cũng hảo có tuyển. Trước đem sùi cào phóng tới sùi cào hộp một đám tách ra, sau đó bắt được tủ lạnh tốc đông lạnh ô vuông định hình, giữ tươi, nàng lại sấn nơi đây khích bay nhanh cắt lỗ tai heo kho, kho nghiêu đuôi, lại cầm điểm nhi chân gà kho phân loại gác qua hộp sữa tươi. Giống này đó món kho, liền tính lão ra từ một đốn ăn không hết cũng có thể nhiều phóng hai ngày còn có thể cầm nhắm rượu đâu. Lại chính là ước tuy rằng không chớp mắt nhưng xác thật đã mỹ vị lại ăn với cơm củ cà chua tương hương vương dưa cùng ngọt cay ngó sen phiến. Hơi chút vừa thu thập thế nhưng liền trang nửa người cao một đại chồng, bành lanh canh liền cười khai. Người đây là phải dùng Mỹ thực công hãm a Dường liễu một bên hoạt động tay chân một bên thở dài. Này nếu là thật có thể dùng Mỹ thực công hãm được thì tốt rồi. Thật muốn có thể sử dụng Mỹ thực công hãm, nàng khẳng định trước tiên đem tống điển cao cao cung lên. Đổi tới có tư có vị thời điểm, cửa hàng giám đốc chính chỉ huy phục vụ sinh đem mới mẻ ra lò điểm tâm dựa theo hàng hiệu cùng trước sau trình tự bày biện trình tề, thấy nàng tiến vào, vội tiến lên chào hỏi. Lão bản, sớm như vậy. Ngài nhưng mấy hôm không có tới. Các ngươi như vậy có thể làm cũng không cần ta thị sát công tác. Dương liễu cùng hắn nói giỡn, lại hoạt động hạ ẩn ẩn làm đau tay phải cổ tay. Gần nhất học tập đâu chân không chạm đất, giám đốc một nhạc. Chúng ta đều xem đưa tin cùng tống lão học đâu đi, này cũng thật ghê gớm, nghe nói kia lão ra tử nhưng khó thỉnh. Dường Liễu hơi giật mình, đưa tin ra tới, cũng không phải là, ngài còn không biết, nói, giám đốc liền từ chính mình di động thượng điều ra tới giải trí tin tức đưa cho nàng xem. Này không phải, Dương Liễu lấy lại đây một nhìn, mắt cá chết này chỉ định là kia mấy nhà chuyên hắc kỳ hoàng 800 năm truyền thông làm. Đều viết cái gì nha? Dương Liễu cùng Tống Điền chợt hiện bên đường tiểu điếm tay năm tay mười ăn xào bánh tẫn hiện hào phóng. Mẹ nó còn xứng mấy chương miệng nàng căng phòng hàm chứa không nuốt xuống đi bánh, một cái tay khác bưng ly nước ảnh chụp đại mã kim đao quả thực hình tượng. Dương Liễu cầm một đống lớn hộp đi gõ cửa, đảo đem Tống Điền cấp hù quá sức lão đầu nhi hắc một khuôn mặt mở cửa đi lên liền ném lưỡi dao. Người đây là chuyển nhà. Bị ngôn ngữ cha tấn thói quen dương liễu cũng không thèm để ý, hắc hắc cười liền hướng trong đi, nhanh nhẹn hướng hắn cái kia cũ sơ tiểu tủ lạnh phân loại. Ngài đừng nhìn nhiều thế này, kỳ thật không nhiều ít chính là điểm nhi sủi cảo cùng dưa muối chính mình làm thêm lên cũng không đáng giá cái gì tiền. Lão đầu nhi sắc mặt lúc này mới có điều chuyển biến tốt đẹp nhưng vừa thấy dương liễu thế nhưng đem bên trong chén đem ra lại không cao hứng. Ngươi lại cho ta bỏ vào đi, cái này dương liễu nhưng không đáp ứng, liền đỉnh hắn mặt đen nói. Ngài này chén đồ ăn ta hôm trước liền thấy, này đều gác đã bao lâu, bên trong đến nảy sinh nhiều ít vi khuẩn nha. Ngài thân thể lại không tốt còn xà cái gì biêu, không được ăn. Nói xong, nàng thế nhưng ác từ gan biên sinh trực tiếp xé mở mặt trên màng giữ tươi, đem bên trong đã là thấy không rõ đến tột cùng cụ thể là hầm vẫn là xào cái gì khoai tây cấp tìm cái bao ni lông đảo đi vào, lại chát khẩn khẩu, sau khi xong còn lập tức cầm chén cấp soát Tống điền cho nàng tức giận đến không được nhưng lại không biết nói cái gì Hảo Dương Liễu cảm thấy chính mình phi thường cần thiết nhắc nhờ cái này cô chấp lại cổ quái độc thân lão đầu nhi thêm trạch nam chú ý ẩm thực vệ sinh cùng thân thể khỏe mạnh cũng không cam lòng yếu thế. Hai người liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ lẫn nhau chừng mắt nhìn vài phút cuối cùng vẫn là Tống điền thật mạnh một hư để sau lưng xuống tay rời khỏi. Dương Liễu ở phía sau cửa trộm ra cửa đổ rác thời điểm lại có điểm chua xót Lão nhân này lớn như vậy tuổi, như từ hàng năm không ở bên người, ngày thường cũng không yêu cùng người lui tới, ai biết hắn một ngày tam cơm như thế nào lừa gạt. Lần này là cho chính mình gặp phải ngăn lại có thể trước đâu. Về sau đâu, nếu là hắn có cái bệnh A tai A thật là không dám tưởng. Hai người cứ theo lẽ thường tiến hành kỹ thuật diễn huấn luyện, lão đầu nhi thượng hồ là đem vừa rồi chính mình uy nghiêm bị khiêu khích thù cấp báo danh này mặt trên tới ở ngắn mùn 5 phút nội trước sau yêu cầu Dương Liễu biểu diễn tiểu thư khuê các pháo hoa nữ tử trung nhị thiếu nữ, khuê phòng oán phục cùng người vạm vỡ. Phía trước bốn loại cũng liền thôi, nhưng cuối cùng cái kia người vạm vỡ là cái quỷ gì giới tính đều bất đồng được chứ. Dương Liễu tuy rằng gặp qua rất nhiều người vạm vỡ, nhưng đột nhiên làm nàng diễn thật đúng là diễn không ra. Vì thế nàng thuận lợi đạt được lão đầu nhi xem thường một chuỗi nhi cùng diệt thế hờ nhẹ. Nàng mới vừa có điểm tiểu không phục lại thấy dây tiếp theo tống điền đã phong cách đột biến. Lão đầu nhi bỗng nhiên tựa như thay đổi cá nhân dường như, sống lưng cũng thẳng thắn, bước chân cũng uyển chuyển nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả ánh mắt đều ngập nước, sau đó kia tiệt dấu ở quần áo phía dưới khô gầy vòng eo thế nhưng cũng vặn vẹo đến giống như nhược liễu phó phong. Hắn run run trong tay không biết từ chỗ nào sờ tới sát khăn trải bàn e lệ ngượng ngùng cười kiều thanh nói. Nô ra mỹ sao, thành thật rằng, dương liễu hoàn toàn bị mê hoặc nếu không phải hắn miệng chung quanh hoa dâm dâu quá ra diễn, nàng quả thực liền phải quỷ xuống đất hô to yêu tinh. Sau đó dây tiếp theo tống điển liền đem rẻ lao run đến rung trời vang, vẻ mặt chỉ điểm giang sơn nói. Cái gọi là diễn viên cũng không nhất định yêu cầu ngươi tự mình trải qua quá mới có thể diễn bằng không tựa như những cái đó hy sinh chẳng lẽ diễn vài lần thật đúng là đến chết vài lần. Dường liễu, ta thế nhưng không lời gì để nói. Giữa trưa nấu sùi cảo lão đầu nhi lại soi mói. Lấy nhiều như vậy, như thế nào ăn cho hết. Dường liễu nhẫn nải tính tình, đối cái này biệt nữ tiểu lão đầu nhi thuận mau loát. Ăn không hết liền trước đặt quay đầu lại ngươi có thể nấu tới ăn sao, so bên ngoài làm cũng sạch sẽ một chút. Lão đầu nhi hừ hừ một tiếng, lập tức phản kích. Ngươi không phải ghét bỏ ở tủ lạnh tồn đồ vật sao? Dương liễu, tuy rằng là lão sư, nhưng nàng thật sự hào muốn dùng trong tay muôi vớt hướng hắn đầu thượng hung hăng mà tới một chút làm sao bây giờ? Này phá miệng! Ta ghét bỏ chính là ngươi phóng những cái đó đủ khả năng bị đưa đến viện bảo tàng đương văn vật tham gia triển lãm được chứ, siêu thị còn bán tốc đông lạnh sủi cảo đâu ta bao này đó lại mới mẻ, nhiều phóng mấy ngày làm sao vậy. Dương liễu lúc trước học được làm đạo thứ nhất mì phở là man thầu, đạo thứ hai chính là sủi cào. Nàng cùng mặt mềm dẻo kính đạo cán ra da lại mỏng lại viên, bao ra tới sủi cảo một đám tròn vo bụ bẫm, bên cạnh run lên cánh nhi đồ cung tuyệt đẹp, ngay cả nếp uốn số lượng đều là giống nhau, miễn bàn thật đẹp. Lúc này nấu hào một nhìn, da mặt oánh bạch sáng trong ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong nhân, quanh mình còn mang theo hơi nước ôn ôn nhuận nhuận. Xùi cào thượng bàn, lão đầu nhi không ra tiếng yên lặng mà rửa tay, thành thành thật thật đi bên cạnh bàn ngồi xong. Đã bao nhiêu năm cũng chưa người cho hắn đã làm cơm. Dường liễu cho hắn mỗi loại đều thịnh mấy cái, lại đổ dấm, giã tỏi giã. Dù sao lão gia tử cũng không lớn cùng người giao tế, ăn chút tỏi liền ăn chút tỏi đi, chỉ cần chính mình không chê, phòng trừng cũng không người khác nhưng huân. Món kho cũng đều dọn xong thượng bàn, còn có vài loại ăn với cơm tiểu thái, đông một cái cái đĩa tây một con mâm thế nhưng cũng đem này trương tam thước vuông bàn nhỏ chen đầy. Thấy tống điển không rên một tiếng liền phải ăn rau trộn, dường liệu ái nhọc lòng tật xấu lại phát tác đem đựng đầy sủi cào canh chén hướng trước mặt hắn đầy đẩy Nước dùng hóa nguyên thực, thời tiết càng ngày càng lạnh, đừng đi lên liền ăn lãnh uống trước điểm nhiệt đồ vật ấm áp dạ dày. Nói vừa xong, dường liễu liền có điểm hối hận, lo lắng đối phương có thể hay không ngại chính mình quản quá rộng. Nói giống như vừa rồi chính mình ném hắn thừa đồ ăn liền không lớn cao hứng tới, đừng tích góp đến một khối bùng nổ. Nhưng mà lão đầu nhi kẹp một mảnh nâu nhạt sắc ngọt cay ngó sen phiến đã phát một lát lăng thế nhưng thật sự trước phóng tới chính mình cái đĩa. Lại bưng lên chén tới uống lên khẩu nhiệt canh, dương liễu suýt nữa đem tròng mắt kinh rớt. Nguyên Lai cũng không phải một chút không nghe người ta khuyên nột này liền dễ làm. Lão đầu nhi một chút không kén ăn, ăn hai cái sùi cảo liền kẹp vài miếng lỗ tai heo kho, nhiều cái đuôi gì đó, chấm điểm điều gừng băm giấm nước từ cùng tỏi giã, lại kéo kẹt kéo kẹt cắn điểm tiểu thái, nhìn mày gian nếp gấp đều thiền. Hắn ăn uống sát thật không lớn, ăn còn không có dương liễu nhiều. Đương nhiên, cũng không bài trừ người sau lượng cơm ăn đã hoàn toàn vượt qua cùng tuổi đồng tính đám người bình quân trình độ này một khả năng. Hơn nữa còn có món kho cùng tiểu thái, một bữa cơm hai người mới ăn 30 tới cái sủi cảo, dương liễu hôm nay tới, mỗi loại cầm 20 cái, bởi vậy còn thừa hơn 40 cái, đủ lão đầu Nhi ăn mấy ngày rồi. Nàng liền cân nhắc chờ thêm mấy ngày có rảnh, chính mình liền lại qua đây nhìn xem. Đi thời điểm, Dương Liễu nhân tiện đem giữa trưa sau khi ăn xong sinh ra rác rời cùng nhau mang đi ra ngoài, trước khi đi, lại hướng Tống Điển cúc một cung. Ta đi trước quá mấy ngày lại đến xem ngài. Tống Điển từ xoang mũi nghẹn ra tới vài tiếng hừ hừ, hụt xuống mí mắt cũng không xem nàng. Dương Liễu cười cười, vừa muốn đi, lại không quên dặn dò. Sùi cảo nhớ rõ kịp thời ăn, cái kia ngó sen phiến có điểm cay, rau trộn gì đó cũng đều uống trước điểm nhiệt canh nước ấm lót lót. Dòng dài lằng nhằng nói một đại thông, tống Điền cũng chưa cho cái tiếng vang, mãi cho đến dương liễu nhẹ nhàng đóng cửa lại đi rồi, hắn mới từ trên sofa đứng lên. Theo hắn vài thập niên lão sofa theo hắn đứng dậy động tác phát ra đứt quãng, bất kham gánh nặng kẹo kẹt thanh cùng lão đầu nhi dép lê lại cạch thanh quậy với nhau, mặc danh thương cảm. Lão đầu nhi vẫn luôn đi đến sát đường bên cửa sổ, liền như vậy đứng chờ nhìn đến dương liễu từ phía dưới hàng hiên môn ra tới, thượng tới đón xe, hắn mới lại chậm gì gì đi trở về phòng khách. Mới vừa còn rất náo nhiệt phòng ở, lúc này lại quạnh quẽ xuống dưới tống điển bỗng nhiên liền có chút không biết theo ai. Hắn tại chỗ đứng một lát lại lần nữa điều chỉnh phương hướng, hướng phòng bếp đi đến. Trong không khí bay tới hắn như có như không lầm bầm lầu bầu. Còn khá tốt ăn, dường liễu muốn đi thử kính thu duy duy bọn họ so nàng bản nhân càng khẩn trương. Đi trên đường, trong xe quả thực yên tĩnh dọa người, tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng mà cầu nguyện cũng mặc kệ có phải hay không có lâm thời ôm chân Phật hiểm nghi không quan tâm cái gì ngọc hoàng đại đế vẫn là cơ đốc giêsu cầu ngài hiện cái linh làm chúng ta chi nhi tuyển thượng đi gần nhất mấy ngày bị tống biển trượt nam chợt nữ chợt người chợt thú lăn lộn chết lặng chuyện tới trước mắt dương liễu ngược lại chấn định xuống dưới không ngừng lật xem phía trước nghe được đối thủ cạnh tranh nhóm tin tức phân tích tới phân tích đi nhất cuộc cạnh tranh lực cũng là nhất có thể đối nàng sinh ra uy hiếp là một cái gọi là lâm vũ giai Nàng cùng Dương Liễu cùng tuổi, xuất đạo cũng kém không được mấy năm, chính là không đồng nhất ra công ty. Nếu nói Dương Liễu là thiên thanh thuần diện mạo, nhìn khiến cho người cảm thấy sinh cơ bừng bừng thoải mái thanh tân vạn phần, như vậy Lâm Vũ Giai chính là nàng mặt đối lập từ ngày đầu tiên xuất đạo liền có người kêu nàng yêu tinh. Không phải nghĩa xấu, mà là vô cùng chuẩn xác. Lâm Vũ Giai cô nương này thật là mị cốt thiên sinh, chẳng sợ nàng chỉ là tùy tiện xem người như vậy liếc mắt một cái, đều rất có thể làm người hiểu lầm là ở vứt mị nhãn. Hơn nữa trời sinh một đôi đại sóng nhi cùng cùng Dương Liễu không phân cao thấp một bộ eo nhỏ thân, thật là nữ tu sĩ quần áo đều có thể cho nàng xuyên ra khác ý vị. Cùng Dương Liễu điện ảnh diễn viên xuất thân bất đồng, Lâm Vũ Giai chủ yếu tinh lực đều đặt ở phim truyền hình thưởng, gần mấy năm cũng là hồng thật sự, hơn nữa bởi vì lĩnh vực ưu thế, nàng người xem nhận chi độ không chuẩn so Dương Liễu còn muốn cao chút. Dương Liễu đem Lâm Vũ Giai coi là đối thủ, mà đối phương tự hồ cũng rất coi trọng nàng, hai cái cô nương mới vừa vừa xuất hiện ở cùng cái phòng, liền đều ở trước tiên thấy đối phương. Ở đây còn có mặt khác hai cái không sai biệt lắm tuổi diễn viên, đều là cái đầu cao gầy, dung nhan kiều Mỹ, nhưng mà đều không nói lời nào ẩn ẩn đề phòng lẫn nhau. Dương Liễu dẫn đầu sửa sang lại hảo tâm thái, hướng Lâm Vũ Giai cười cười. Ngươi hảo ta là Dương Liễu. Tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ chủ động chào hỏi, Lâm Vũ Giai có trong nháy mắt kinh ngạc bất quá lập tức liền điều chỉnh lại đây, cũng cười vươn tay tới. Người hào ta là Lâm Vũ Giai. Xấu hồ cùng căng chặt không khí thức khắc bị giảm bớt Lâm Vũ Giai lại nói. Ta xem người chụp biết vị thật sự đặc biệt hào, vài tập đều xem khóc đâu. Ai ui này nhỏ giọng như ngọt này đôi mắt nhỏ như nhuận phẳng phất có chỉ tay nhỏ ở ngươi đáy lòng cào a cao. Dựa vào như vậy gần, Dương Liễu liền cảm thấy chính mình trước mắt phảng phất đứng chỉ thành tinh hồ ly, giơ tay nhất chân đều là phong tình, liền nàng nữ nhân này đều có chút say xe thay đổi nam nhân thật là vô pháp tưởng. Nhưng mà nàng cũng không chán ghét lâm vũ dai, hảo đi, khụ khụ có lẽ là xem ở đối phương hắc phấn cùng tai tiếng so với chính mình nhiều vài lần quan hệ đi. Dù sao cũng là trực tiếp cạnh tranh quan hệ, hơn nữa không ngoài ý muốn nói chính là một ván định thắng bại tuy là Dương Liễu cùng Lâm Vũ Giai đều có tâm điều hòa không khí, nhưng loại này giả dối hòa bình ở tạ tư đạo này khối kim tự chiêu bài cùng nhằm phía quốc tế thật lớn dụ hoặc lực trước mặt hiển nhiên có chút quá mức bất khang một kích. Đường bên trong nhân viên công tác dò ra đầu tới, hồ dựa góc thường chạm vị kia tóc ngắn muội từ đi vào lúc sau, Dương Liễu cùng Lâm Vũ Giai đều là bản năng run lên, sau đó toàn thân đều căng thẳng. Mẹ nó, Dương Liễu nhịn không được ở trong lòng thầm mắng vài tiếng, vừa rồi còn không khẩn trương, hiện tại nàng cảm thấy chính mình tuy thời đều khả năng tè ra. Tổng cộng bốn người, Dương Liễu là cái thứ ba bị kêu đi vào, lầm vũ dài ở nàng phía trước một cái cô nương này từ bên trong ra tới thời điểm nhìn tư cười đầy mặt, lay động sinh phong, cùng nàng từ biệt thời điểm kia kêu một cái phong tình vạn trùng. Hẹn gặp lại, Dương Liễu bài trừ một cái cực giống răng đau già cười, trong lòng càng không đế. Đây là thành. Không thể đi, còn có chính mình cùng một cái khác cô nương không thấy đâu tạ tư đạo hẳn là sẽ không như vậy võ đoán đi. Hoài như vậy lo sợ bất an tâm tình, Dương Liễu đẩy ra môn. Bên trong liền ngồi tạ tư đạo cùng biên kịch hai người, đừng nói, hai người phong cách còn rất gần, đều giá phó mắt kính, nhìn ôn tồn lễ độ đặc biệt hòa khí cũng không biết có phải hay không hợp tác lâu lắm quan hệ. Vì thế, Dương Liễu liền càng thấp thỏm. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong ai có thể nghĩ đến, dài quá như vậy phó người hiền lành tướng mạo ra hỏa thế nhưng là trong vòng có tiếng người thấy sầu, đàn ông thô lỗ đều cho hắn mắng hỏng mất quá. Ngồi đi, tạ tư đạo còn rất hòa khí cười tùm tìm làm nàng ngồi xuống. Dương Liễu ngồi xuống lúc sau, liền nghe hắn nói. Người tác phẩm ta cũng xem qua, bất quá hiện tại sao ta muốn nghe ngươi nói một chút đối nhân vật này nhận thức. Ai, không cần biểu diễn a Ước chừng chuẩn bị N nhiều ngày Dương Liễu có điểm mất mát bất quá vẫn là trả lời vấn đề. Ta cảm thấy, nàng là một cái thực cô độc thực được ăn cả ngã về không người. Tạ tư đạo cười cười, đôi tay 10 ngón giao nhau trống ở cầm chỗ. Nga, rất thú vị cách nói, có thể kỹ càng tỉ mỉ nói nói sao. Tuy rằng biết trước mắt người này ác danh bên ngoài, nhưng thái độ của hắn cùng ngữ khí thật sự ôn hòa, Dương Liễu cũng liền dần dần thả lỏng lại đâu vào đấy nói chính mình căn cứ. Kiều là một loại đêm hành tính ác điều, rõ ràng là loài chim có ích nhưng ở rất nhiều địa phương lại bị coi là điểm xấu. Nó tiếng kêu thực bi thương nhân vật này xuất thân hẳn là thực thảm tuy rằng kịch bản không có trực tiếp đề cập ta cảm thấy rất có thể chưa từng được đến quá cha mẹ quan ái, hoặc là trong nhà ra cái gì tai họa. Từ lên sân khấu đến cuối cùng chết đi kiều cơ hồ không có thành câu lời kịch nhưng nàng đối tiếp thu đến bất luận cái gì một phần mệnh lệnh đều có thể đánh bạc mệnh đi chấp hành. Bởi vì nàng không có đường lui, nàng cũng chỉ có như vậy một chút vướng bận đối chủ tử, nàng cảm tình hẳn là phi thường phức tạp nhưng khẳng định không thể xưng là ái mộ bởi vì nàng đầu tiên liền đem chính mình vị trí phóng thật sự thấp thấp đến bụi bặm đi. Đối nhân vật này, Dương Liễu cho xưa nay chưa từng có nhẫn nại cùng nghị lực, chỉ là câu tứ bối cảnh liền hoa vài thiên thật là ban ngày ban đêm đều suy nghĩ, hiện tại lại nói tiếp thật là vô cùng thong rong. Càng nói càng đầu nhập nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình chính là kiêu, hoặc là đang ở thay thế nàng đối ngoại phát ra âm thanh, nỗ lực nói hết chính mình cảm tình, nhưng mà mặc kệ như thế nào dẫy dụa, nghênh đón nàng vẫn là chỉ có tử vong. Lại hoặc là kỳ thật sớm tại ngay từ đầu nàng liền biết chính mình nhất định sẽ phơi thay vùng hoang vu, nhưng lại chưa bao giờ lùi bước. Khó chịu thật sự quá khó tiếp thu rồi, kiêu vốn là vô tội, bổn có thể tự do tự tại bay lượn, nhưng lại cam nguyện vì một người vượt mọi trông gai cuối cùng chết không có chỗ chôn Phần cảm tình này quá trầm trọng, quá áp lực cũng quá thống khổ, làm Dương Liễu một lần cảm thấy hô hấp khó khăn, không thở nổi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Liễu mới dừng lại, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô quai hàm đều toan. Xin lỗi, nàng tràn đầy xin lỗi nhìn về phía còn vẫn duy trì vừa rồi tư thế an tĩnh nghe tạ tư đạo. Ta có phải hay không nói được quá nhiều? Không, tạ tư đạo lắc đầu, rốt cuộc thay đổi cái tư thế ngươi nói thực hào ta thậm chí có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày, người thế nhưng sẽ thường nhiều như vậy, như vậy thế. Cảm ơn, tuy rằng không được đến minh xác kết quả, nhưng bởi vì bị tạ tư đạo chính miệng khích lệ, dường liễu vẫn là có chút lâng lâng, khóe miệng cũng nhịn không được treo cười. Sau đó nàng mới vừa một mở cửa cùng cuối cùng một vị thử kính đối thủ bốn mắt nhìn nhau nháy mắt trong lòng chính là một lục bột Vừa rồi, lâm vũ dai không phải cũng là như vậy sao? Hay là tả tư đạo đối mỗi người đều là như vậy tỏ vẻ sao? chương 83, từ kính sau khi chấm dứt Dương Liễu lại còn không thể an tâm tiếp tục kỹ thuật diễn khóa. Nhân biết vị dẫn phát hưởng ứng mãnh liệt mỗi tập đồng bộ đẩy ra cùng khoản điểm tâm cũng luôn là ở trước tiên khô kiệt nhưng cho tới bây giờ mới thôi, đoàn phim lại còn không có cử hành quá một lần giống dạng tuyên truyền sẽ hoặc là gặp mặt sẽ. Vì thế ở fan nhóm ngày càng mãnh liệt yêu cầu cùng tiếng hô hạ, đoàn phim kinh thương nghị quyết định từ Dương Liễu cùng kinh fan đầu phiếu tuyển ra mặt khác hai vị diễn viên chính khách quý cùng nhau tiến hành đi qua 13 tòa thành thị trong khi 15 thiên cả nước lưu động fan gặp mặt sẽ. Nghe xong tin tức này, Tống Điền sau một lúc lâu không nói chuyện chờ Dương Liễu thật cẩn thận cho hắn tục ly trà nóng lúc sau mới lạnh lùng nói. Hiện tại cũng là càng ngày càng kỳ cục hừ, hào hào diễn viên không làm tốt bổn phận công tác càng ngày liền nghĩ nơi nơi tán loạn thật là lẫn lộn đầu đuôi. Lời tuy như thế, nhưng rốt cuộc thế đạo thay đổi, rượu hương cũng sợ ngõ nhỏ thâm, người khác đều bỏ vốn gốc thiên truyền, suy độc người bất động, năm rộng tháng dài, nhân khí tất nhiên suy giảm. Nói cách khác những cái đó chứ danh nhãn hiệu làm gì mỗi năm phải tốn như vậy nhiều tiền thỉnh người đại môn làm quảng cáo. Hơn nữa biết vị sát thật đã đủ điệu thấp giống nhau phim truyền hình sẽ có tuyên truyền thủ đoạn tất cả đều không có thật vất vả có cách quanh thân, được chứ, vẫn là điểm tâm. Dường liệu chính thế khó xử, lại nghe Tống Điển lại nói. Mọi người đều đi ta còn có thể ngăn đón ngươi không thành. Ta là gì của ngươi nột, đi thôi đi thôi, chạy nhanh đi. nghe ý tứ, lại là có chút giận dỗi bộ dáng, dường liệu bất giác buồn cười, vội tiến lên chân an. Đây là nói cái gì, ngài đương nhiên là ta lão sư. Ai là người lão sư? Tống điền hừ một tiếng, xem tả xem hữu chính là không xem nàng. Nói được dễ nghe, đi ra ngoài điên một vòng nhất định nhi chạy dã Tuy rằng là nói như vậy, nhưng ngữ khí rốt cuộc cùng mềm xuống dưới, trong ngoài lộ ra đều là sợ Dương Liễu chậm trễ đứng đắn sự nghiệp lo lắng. Ngài yên tâm, Dương Liễu đương trường bảo đảm nói, ta nhất định mỗi ngày ôn tập ngày ngày dụng công, không tin ngài quay đầu lại liền kiểm tra. Nàng như vậy lời thề son sắt bảo đảm Tống Điền cũng không hảo nói cái gì nữa chỉ là còn có điểm không lớn cao hứng. Lại qua một lát hắn nói, người cũng đừng lấy tốt hơn lời nói lừa gạt ta, ta xem này khóa A, năm trước là lên không được. Thấy Dương Liễu mặt lộ vẻ nghi ngờ, lão đầu Nhi lập tức cho nàng cái đã lâu xem thường, mười phần khinh bỉ. Người không phải đi cái kia cái gì mật chết thử kính sao, tạ tư đạo kia thiểu tử là cái tính nôn nóng, người liền hãy chờ xem, năm nào trước nhất định Nhi khởi động máy. Nguyên lai nói chính là cái này, dường liễu gánh nặng trong lòng được giải khai còn tưởng rằng hắn lại tính tình đi lên, muốn đuổi chính mình đi đâu. Bất khóa, ta chính là đi thử kính cùng đi còn có ba người đâu, cũng không nhất định chính là. Nàng vốn là nói thật chính thức kết quả ra tới phía trước hết thảy đều có khả năng, ai dám nói như vậy mạnh miệng đâu. Nhưng mà tống điền thập phần không cao hứng, đem chừng mắt hung tợn mà nói. Cái gì không nhất định là, bạch đi theo lão tử học liền điểm này tin tưởng đều không có. Ngươi nhìn xem kia ba cái đều là cái gì ngoạn ý nhi, mệt ngươi còn dám đi thử kính tí cái kính đều sợ hãi rụt rè dọa thành như vậy, về sau còn dựa vào cái gì cùng người khác cạnh tranh. dứt khoát về sau ngươi cũng đừng tới, tỉnh nói ra đi ném ta mặt, một hồi lời nói pháo cối dường như đem dương liễu anh thương tích đầy mình, trước mắt một mảnh kim quang cả buổi không phục hồi tinh thần lại. Ta là cái thiên, dương liễu trong lòng chấn động khó có thể nói nên lời tam quan lại một lần bị đổi mới. Chính mình thật khờ thật sự, vốn tưởng rằng phía trước mấy ngày nay làm khó dễ liền tính đỉnh cấp ngoan ngoãn, hiện tại mới biết được cảm tình nhân ra vẫn luôn cũng chưa động chân hỏa Nàng còn âm thầm chửi thầm đâu, nhìn lão đầu nhi khô gầy ba ba, giống lên cũng rất tự tin 10 phần sau. Cuối cùng, dẫm địa lôi dương liễu trực tiếp bị tống điển múa may cái trồi đuổi ra tới, lão đầu nhi ở bên trong quăng ngã tới cửa lúc sau, lại ách giọng nói giống. Đi thôi ngươi, là tuyển nói về sau cũng đừng tới. Quang ngã môn thanh quả thực dung trời vang, dường liễu hai chỉ lỗ tai đều ong ong, một lồng ngực tiểu tâm can nhi loạn run, đã lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Nàng vừa muốn đi, lại nghĩ tới một sự kiện nhi tới, sau đó căng ra đầu gõ cửa đương nhiên không ai lý. Nàng nhịn không được thật dài thở dài cách môn kêu. Lão sư ta đi lạc, vừa rồi đi vào lấy kia một bao đại chính là bánh bao thịt bò hành tây cùng cả rốt thịt dê nhân, trời lạnh, ngài khi nào lười đến đi ra ngoài ăn cơm, liền chính mình nhiệt nhiệt thật sự không được dùng lò vi ba đinh một chút cũng có thể. Bên cạnh cái kia tiểu một chút giấy dầu trong bao là món kho, lần trước thấy ngài thích ăn lỗ tai heo, lần này liền nhiều mang theo chút. Nói tới đây, nàng dừng lại, nín thở ngưng thần rán ở trên cửa nghe xong một lát nhưng một chút động tĩnh đều không có cũng không biết lão đầu nhi rốt cuộc nghe không nghe thấy. Nàng hơi có chút buồn dầu gãi đầu phát cuối cùng dứt khoát từ notebook thượng xé tờ giấy xuống dưới, đem vừa rồi kêu nói lại viết một lần cuối cùng cường điệu nhắc nhở ngàn vạn không thể đặt ở bên ngoài qua đêm, không ăn thời điểm liền gác ở tủ lạnh. Bởi vì tống biển lão thị tương đối nghiêm trọng, nàng còn riêng dùng thêm thô bút ký tên. Dường liễu bổn tính toán cho hắn dán ở trên cửa, nhưng trong tầm tay cũng không có cái băng keo hai mặt A gì đó, dùng nước miếng nói cũng không tránh khỏi quá không chú ý. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng là càng thêm to gan lớn mật thế nhưng hướng trên nắm tay hà hơi, sau đó mưu đủ kính nhi, loảng xoảng loảng xoảng loảng soảng phá cửa. Làm gì đâu, bên trong tống điển một tiếng hét to, dương liễu chạy nhanh đem tràn ngập tự giấy đặt ở cửa, lòng bàn chân mặt du khai lưu. Mới đi xuống hai tầng lâu tống điển liền hô một tiếng sốc lên môn. Nghe thang lầu gian rung trời vang chạy trốn thanh, hắn vừa muốn thói quen tính khai giống, khóe mắt dư quang lại trước một bước thoáng nhìn trên mặt đất trang giấy. Lão đầu nhi ngẩn ra, môi mấp máy hai hạ vẫn là có chút cố sức cong lưng đi, nhặt lên trang giấy nhìn biến, sau đó mới không tình nguyện lầm bầm. Tâm tư đều không bỏ ở đứng đắn sự thưởng. Nói, hắn lại lần nữa thật mạnh đóng cửa lại, tùy tay liền đem giấy xoa nhẹ hai hạ ném đến phòng khách chống rỗng thùng rác. Nhưng chờ hắn đi ra ngoài hai bước nhìn đến nhà ăn trên bàn còn không có tới kịp bị bỏ vào tủ lạnh một lớn một nhỏ hai cái bao, lão đầu nhi lại dừng lại, chậm gì gì đào trở về, một lần nữa đem trang giấy từ thùng rác nhặt ra tới. Hắn lăn qua lộn lại chụp đánh mấy lần, lại dầu miệng thổi thổi cũng không tồn tại cho bụi, suy nghĩ một chút vẫn là đi thư phòng, khai trên bàn sách tầng bên tay phải ngăn kéo, đem giấy bằng phẳng rộng rãi khai dùng sức áp qua sau, kẹp tiến một quyền bên cạnh đã có chút tổn hại sắc tố đen phong bì ký sự bổn Biết vị fan gặp mặt sẽ chạm thứ nhất ở phía nam vùng Duyên Hải thành thị, sau đó dần dần hướng bắc chạm cuối cùng vừa vặn trở lại vọng yến đài. Bởi vì kéo dài qua nửa cái hoa quốc khoảng cách thật sự quá xa, hơn nữa thời gian rất có hạn, bất đắc dĩ, dương liễu chỉ phải lựa chọn phi cơ. Lần này nàng cũng học ngoan, Lâm xử lý đăng ký thủ tục phía trước ăn trước một cái chợ giúp đi vào giấc ngủ bảo vệ sức khỏe dược phẩm, sau đó uống một chút rượu vang đỏ, mang lên bịt mắt tuyệt đối một giấc ngủ đến rơi xuống đất Phương pháp này vẫn là nàng từ một đống lớn fan gửi thư chung tìm được nói mọi người đều biết nàng say máy bay rất nghiêm trọng, mà khi diễn viên này hành lại không thiếu được muốn ngồi máy bay, bởi vậy đều vắt hết óc súp nàng tưởng chống cự phương pháp. Dường Liễu từ giữa tuyển mấy thứ, lược làm thí nghiệm sau, cảm thấy cái này nhất đáng tin cậy. Ngủ quá nửa cái không chung lúc sau, Dường Liễu vô cùng vui sướng phát hiện không thế nào hôn mê. Tuy rằng vẫn là có như vậy một tí xíu không thoải mái tỉ như nói lòng bàn chân trột dạ, huyệt thái dương phát chứng gì đó, nhưng cùng phía trước động bất động liền phun trời đất u ám so sánh với quả thực là thiên đường. Không say máy bay, dương liễu tâm tình liền cực kỳ hảo tái kiến những cái đó nhiệt tình như lửa phen nhóm càng là vui vẻ đến cực điểm. Đại gia đối nàng luôn là ở bắc bộ hoạt động hành vi rất có phê bình kín đáo, một cái hai cái còn rất ủy khuất. Chúng ta cũng là người phen nha, người cũng muốn thường xuyên đến xem chúng ta. Đúng rồi, phía trước đại muỗng cùng rừng trúc tiểu xá thiên chuyên thời điểm cũng là hai bộ kịch thêm lên gần 20 buổi diễn, chúng ta bên này mới chỉ có kẻ hèn 7 chàng, hoàn toàn không đủ bình quân giá trị sao? Dương Liễu trước cười một hồi, lại giải thích nói, ta cũng rất nhớ các ngươi nha, chỉ là chuyện này nó không về ta quản, ta chính là cái diễn viên tổng không thể ném xuống đoàn phim cùng đạo diễn Linh Tinh chính mình chạy nơi này đến đây đi mọi người cười vang, người chủ trì lại chỉ huy nhiệt tràng, hỏi đáp hỗ động, làm trò chơi gì đó, cuối cùng còn chiều mấy cái may mắn phen cùng Dương Liễu ôm. Sau khi xong đại gia cùng nhau chụp ảnh chung, bởi vì nhân số quá nhiều, chụp ảnh chung ra tới lúc sau phòng trừng đắc dụng máy tính màn ảnh phóng đại công năng mới có thể thấy rõ từng người mặt, nhưng dù vậy đại gia cũng vẫn là vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn. Kết thúc thời điểm ban tổ chức đem phen chuẩn bị lễ vật mang lên, Dương Liễu vừa thấy liền phạm sầu quá nhiều. Tuy rằng phía trước đã luôn mãi thanh minh không cần mang lễ vật còn là có không ít fan lựa chọn tính làm lơ này một cách cái gì hoa tươi a thú bông a đồ ăn vặt linh tinh cơ hồ xếp thành một toa tiểu sơn. Không có biện pháp fan tâm ý không thể đạp hư, dường liễu chỉ phải tuyển mấy thứ có đại biểu tính mang theo, bị lựa chọn vài tên fan gân cổ lên thét chói tay kích động mà giống như tùy thời đều sẽ ngất xỉu, hiện trường gần như mất khống chế. 15 thiên 13 tòa thành thị cơ hồ chính là một ngày vừa đứng trình độ, biết vị đoàn người căn bản không kịp quá nhiều dừng lại, chỉ là ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày kế sáng sớm liền vội vàng quá bước lên lao tới đệ nhị chạm hành trình. Liền như vậy chạy một phần ba lúc sau, đại gia dần dần có điểm ăn không tiêu trước kia bị chán ghét chờ cơ quá trình thế nhưng cũng thành khó được hưởng thụ. Không cần nơi nơi chạy, không cần lớn tiếng nói giỡn đến ít hầu khàn khàn, cũng không cần thể nghiệm không trọng cùng tinh thần hôn mê cảm giác thật là quá tuyệt vời. Nếu tới đến cập nói, thậm chí còn có thể tới một ly nhiệt cà phê hơi chút nghỉ ngơi một chút đâu. Hôm nay, từ sáng sớm lên liền âm u, buổi chiều đuổi tới sân bay lúc sau thế nhưng hơi hơi hạ mỏng tuyết. Dường liễu thức khắc lâm vào tới rồi một loại phi thường dối rắm cảm xúc trung đi, nàng đã hy vọng không cần bởi vì hạ thuyết đến trễ chuyến bay, rồi lại ở đồng thời có chút đê tiện cầu nguyện hạ đi, hạ đi, như vậy chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận đúng lý hợp tình mà nghỉ ngơi một ngày. Mang đội người phụ trách hiển nhiên so bất luận kẻ nào đều sốt ruột, bởi vì này một loạt hành trình đều là nối liền, hơn nữa điểm chết người chính là trung gian hoàn toàn không có bất luận cái gì giảm sóc đường sống, một khi nào vừa đứng xuất hiện vấn đề, như vậy mặt sau một chuỗi dài liền đều xong đời. Không thể đi liền ý nghĩa muốn đổi ngày, đổi ngày liền ý nghĩa muốn một lần nữa dự định hoạt động tràng quán cùng khách sạn, ăn uống chờ một loạt, mà một lần nữa dự định không nói đến có thể hay không đính thượng, liền tính đính thượng, sẽ bởi vậy sinh ra bao lớn kinh tế tổn thất. Phen nhóm có thể thừa nhận ngày sở mang đến ảnh hưởng sao. Cùng với trừ bỏ dương liễu ở ngoài, mặt khác hai gã diễn viên nhưng đều còn có mặt khác công tác nha. Thác toàn cầu khí hậu biên ấm phúc tuy rằng hạ tuyết, nhưng tuyết thế cũng không lớn, hơn nữa bởi vì độ ấm không đủ thấp rơi xuống bông tuyết căn bản không đợi kết băng liền hòa tan. Chờ bảo dưỡng nhân viên công tác nhóm khẩn cấp rửa sạch sau, sân bay cũng chỉ là làm ra đem chuyến bay chậm lại 40 phút quyết định. Nghe được kết quả sau, Dương Liễu vẫn là nhẹ nhàng thở ra cũng hảo. Vốn là chờ đến không kiên nhẫn đại gia vừa nghe còn muốn lại chờ 40 phút tức khắc tiếng kêu than dậy trời đất kinh người phụ trách đồng ý lúc sau, mọi người liền phân tán khai ở sân bay đi dạo lên. Làm ngồi có chút nhàm chán, Dương Liễu cũng tính toán đi cách đó không xa bánh ngọt phòng uống uống thức uống nóng tống cổ hạ thời gian. Thu Duy Duy gần nhất mệt quá sức tùy tiện hướng chỗ nào ngồi xuống liền không nghĩ nhúc nhích trực tiếp cự tuyệt Duy nhị đi theo tới bành lanh canh liền nghĩa vô phản cố gánh vác nổi lên chiếu cố nàng trước trách không nói hai lời liền bắt lấy bao đứng dậy. Thấy nàng vẻ mặt như lâm đại địch dương liễu ngược lại cười. Không cần như vậy khẩn trương ta lại không phải thượng chiến trường, nhiều như vậy bảo an đâu, người có cái gì muốn làm chuyện này nói liền đi thôi. Bành lanh canh sờ sờ bụng, đừng nói ta cũng có chút đói bụng đang muốn ăn một chút gì đâu. Đốn hạ, nàng lại nhịn không được nói, mấy ngày nay một ngày hai đốn phi cơ cơm, ta đều mau ăn phun ra, đợi chút cũng cấp thu tỉ mang điểm nhi cái gì. Dương Liễu tại chỗ hoạt động tay chân, theo bản năng hướng bốn phía quét vòng, sau đó, giống như phát hiện mấy chương không thế nào xa lạ mặt. Đó là hai cái cùng nàng tuổi sấp xỉ nữ hài nhi chính hướng bên này nhìn, dường liễu vừa quay đầu lại, phía trên tầm mắt giao hội, sau một lát đối phương lập tức liền chấn kinh dường như dịch khai mắt, sau đó tay cũng khẩn trương nắm chặt góc áo cùng ba lô mang. Dường liễu ở trong lòng lăn một cái nhi, bắt đầu một chút hồi ức gần nhất mấy ngày chính mình rốt cuộc ở đâu gặp qua các nàng. a nhưng còn không phải là sân bay, hơn nữa kia hai cô nương xuyên còn đều là cùng kiện áo khoác. Sân bay lớn như vậy, cùng chuyến bay hành khách cũng có mấy trăm người nhiều, ngẫu nhiên gặp được cũng không kỳ quái, nhưng nếu là liên tục bốn tranh chuyến bay đều giống nhau, quỷ đều sẽ phát hiện có vấn đề đi. Dường Liễu lập tức đem cái này phát hiện cùng bành lanh canh lặng lẽ nói, vốn tưởng rằng đối phương nhất định sẽ đại kinh thất sắc hoặc là dứt khoát kêu to hộ giá gì đó, nhưng không thành tưởng, bành lanh canh thế nhưng vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi rốt cuộc phát hiện lạc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dương Liễu có điểm phát điên, loại này mọi người đều tỉnh ta độc say cảm giác thật khó chịu a Bành lanh canh giải thích nói kia hai cô nương là Dương Liễu phía chính phủ ti ba đi chủ hòa quản lý viên, lần này là đại biểu fan nhóm đi theo từ lúc trước vọng yến đài hướng bay về phía nam chạm thứ nhất liền bắt đầu. Hơn nữa không chỉ là phi cơ thậm chí ngay cả rừng chân các nàng cũng đều cùng Dương Liễu định ở cùng gia khách sạn, vì chính là cùng truyền thông thi chạy vì quảng đại fan nhóm cướp được trực tiếp tư liệu. Đương nhiên. Bành lanh canh lại nói, các nàng còn nói, nếu là người phương tiện nói, cũng hy vọng có thể thân thủ chuyển giao thi ba hội viên nhóm sách cũng vì các nàng thu một đoạn vài phút video gì đó, nếu không có phương tiện nói, liền tính. Bởi vì là phía chính phủ hoạt động cho nên lúc trước đang nhìn yến đài sân bay, cái kia mang chỉ theo mũ ti ba đi chủ liền cùng thu duy duy báo bị qua, hơn nữa các nàng vẫn luôn đều thực an ổn ngoan ngoãn, vẫn chưa cấp đoàn phim tạo thành bất luận cái gì gánh nặng cũng liền tùy các nàng đi. Dương liễu nghe xong trợn tròn đôi mắt rất có vài phần tống điển lão sư thân truyền. Chuyện lớn như vậy, người như thế nào có thể không cùng ta nói đi. Vừa rồi không phải không đương sao cùng ta nói nha. Là thua thì không cho. Bành lanh canh cũng rất vì khuất vội vàng giải thích nói. Người say máy bay sao, mấy ngày nay như vậy mệt, vừa rồi đều thiếu chút nữa ngủ rồi, khó được nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa lần này hành trình lại như vậy khẩn kia hai cái tiểu cô nương xem ở trong mắt cũng không đành lòng quấy rầy ngươi. Không phải có chuyện như vậy nhi. Dương liễu cấp dậm chân cảm thấy chính mình như thế nào liền như vậy sơ ý cho tới bây giờ mới phát hiện. Đại trời lạnh hai cái tiểu cô nương nóng lòng đi theo nhiều gian nan a lại không an toàn. Nói xong nàng cũng không màng bành lanh canh ở phía sau nhỏ giọng kêu lập tức lộn trở lại đi bước nhanh hướng tới kia hai cái nữ hài nhi đi đến. Đối phương thấy nàng xài bước lại đây, trên mặt càng là mang theo nôn nóng cùng bất mãn thần sắc đều có chút hoảng loạn vội vàng đứng dậy. Đối không, thực xin lỗi a nào biết lại là Dương Liễu trước nói xuất khẩu. Trách ta sơ ý, không chú ý tới các ngươi. Hai cái nữ hải nhi đều là vừa mừng vừa sợ, liên tục xua tay. Không không không, là chúng ta không có trước tiên xin liền lâm thời hành động cho ngươi mang đến bối rối đi. Sao có thể, Dương Liễu cười cười thực nghiêm túc nói. Các người thích đối ta mà nói là một loại động lực vui vẻ đều không kịp, vì cái gì sẽ bối rối. Nếu là trước đây có lẽ nàng sẽ bối rối, nhưng là hiện tại đã sẽ không. Đối mặt bất thình lình thật lớn kinh hỷ, xin tiên tiết nói nữ hài như nhóm vui vô cùng, lôi kéo tay tại chỗ lại cười lại nhảy, lại trước sau nhớ rõ khống chế âm lượng dương liễu nhìn càng là cảm khái. Thời gian còn sớm, dương liễu nhìn nhìn biểu, ta thỉnh các người ăn một chút gì đi thuận tiện thu một chút video bị thần tượng thỉnh ăn cái gì gì đó quả thực chính là mộng ảo cảnh ngộ hai cô nương rõ ràng có chút phiêu ngồi xuống lúc sau không được cười ngây ngô dương liễu ngồi ở các nàng đối diện vừa mới chuẩn bị mở miệng liền nghe chỉ theo mũ muội từ có chút nói năng lộn xộn nói a a a hào kích động a tiểu chi nhi cùng ta ngồi cùng bàn a thế nhưng đối diện a a a nằm mơ a dương liễu nhịn không được cười ra tiếng hỏi như thế nào đột nhiên muốn cùng cơ Xuất đạo mấy năm, Dương Liễu còn không có gặp được quá loại chuyện này đâu tổng cảm thấy có chút không thể tưởng tưởng. Chỉ theo mũ nói, bởi vì ngươi gần nhất hoạt động rất ít sao, lại không thượng tóc đại gia rất thường biết ngươi tình hình gần đây cho nên, cho nên liền phái chúng ta hai cái tới. Cũng không phải phái chúng ta, một cái khác muội từ sen mồm, khó nén kích động cùng đắc ý nói. Mọi người đều ở đoạt cơ hội ai, chính là chỉ có hai cái danh ngạch thật vất vả mới cướp được đâu. Dương Liễu lại hỏi. Kia tiền là chỗ nào tới, chi phí chung vẫn là tự trả tiền, hội viên nhóm cùng nhau thấu chúng ta có cái quỹ. Chỉ theo mũ đi trù thành thành thật thật nói, đốn hạ hơi chút mang điểm thịt đau. Khoang hạng nhất hảo quý A còn có tinh cấp khách sạn dừng chân gì đó, một người nói giống nhau đều gánh nặng không tới. Đây là thật sự. Thì Hoàng từ trước đến nay sẽ không ở tiền tài phương diện ủy khuất nhà mình công thần nhóm, bởi vậy lần này đi ra ngoài, một hàng 11 người hết thảy đều là khoang hạng nhất cùng khách sạn 5 sao đãi ngộ chỉ là một người qua lại vé máy bay cùng dừng chân phí phải năm 6 vạn khối, hơn nữa khoảng cách ngắn di động phí dụng cùng thức ăn không chút khách khí nói, một cái bình thường bạch lĩnh một năm tiền lương đều có thể cấp đáp đi vào. Bất quá dương liễu còn có một vấn đề, đoàn phim hành trình tuy rằng công bố, nhưng chuyến bay cùng xuống giường địa điểm đều là bảo mật liền tính người trước có thể thông qua nội tuyến tra được nhưng cuối cùng một cái đâu. Nghe xong nàng vấn đề lúc sau, chỉ theo mũ do dự hạ, vẫn là cấp giải thích kỳ thật chúng ta cũng không biết các ngươi đến tột cùng sẽ đang ở nơi nào, bất quá ti ba có người chuyên môn phụ trách này khối phỏng đoán. Thấy dương liễu tự hồ còn rất cảm thấy hứng thú, nàng liền đem cơ bản phương pháp nói bởi vì hành trình tương đối đổi sao cho nên kết hợp sân bay cùng hội trường khoảng cách cùng dừng lại thời gian gia nhập đến sẽ nhân số cùng gặp mặt sẽ lưu trình nội dung đại thể là có thể suy đoán ra các ngươi khả năng sẽ xuống giường phạm vi sau đó lại ở cái kia phạm vi chung sàng chọn thì tốt rồi Có thành thị tương đối hảo sàng chọn, liền như vậy một tòa tương đối tượng cấp bậc khách sạn sao, nhưng có liền không được chúng ta liền sẽ trước tiên ở khả năng tính tối cao mấy nhà khách sạn đều đặt trước, xác nhận lúc sau, lại đem sai lầm đơn đặt hàng hủy bỏ liền hảo. Không riêng dương liệu chính là bành lanh canh cũng nghe đến trợn mắt há hốc mồm cũng là phục. Lại nói tiếp bành lanh canh cũng coi như là cái thường xuyên đánh vào địch quân bên trong điệp chiến hình nhân tài, nhưng tuy là nàng cũng không nghĩ tới chính mình không đổ bộ thi ba ngắn ngủn mấy tháng thời gian nội, đối phương phân công cùng chấp hành năng lực thế nhưng cũng đã tế hóa tăng lên tới tình trạng này. Dường liễu đỡ đầu ước chừng tiêu hóa vài phút sau đó lại nhớ tới một cái không dung bỏ qua vấn đề. Nhưng có khách sạn căn bản là không tiếp thu lui đơn A, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Không ít khách sạn năm sao đều là trả tiền lúc sau mới cho lưu phòng, chẳng qua có rất nhiều toàn khoản, có rất nhiều tiền trả trước, nếu là giống các nàng nói như vậy hủy bỏ cũng lấy không trở về tiền tới nha. Đúng vậy, thượng vừa đứng chính là như vậy, một cái khác muội thử rất bất đắc dĩ nhún nhún vai. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện như vậy vấn đề sao, cũng chỉ hảo nhận, cũng may đại đa số tình huống vẫn là chuẩn xác. Dường liễu cũng không dám thế các nàng tính truy một lần tinh rốt cuộc phải tốn phí nhiều ít quá xa xỉ có trách hiện tại Internet truyền lưu, không có 3 năm vạn tiền tiết kiệm đều ngượng ngùng nói chính mình là có thần tượng người, truy tinh phí tổn quá cao. Nghệ sĩ biểu diễn phim ảnh kịch cũng hảo, đĩa nhạc cũng thế, đại ngôn sản phẩm quanh thân từ tư, nào giống nhau không cần tiền. Cái gọi là hy vọng fan duy trì, từ một cái khác góc độ mà nói còn không phải là muốn bọn họ tiêu tiền sao. Đối diện ngồi mấy ngày ném ra mấy vạn khối, liền vì thấy chính mình một mặt người, dương liễu trong lòng có điểm hụt hẫng Chầm ngâm một lát nàng hỏi. Các người quý tài khoản nhiều ít. Hai cô nương đều sừng sốt. A, đừng A. Dương Liễu vừa buồn cười vừa tức giận. Chạy nhanh viết cho ta. Các người mới vài tuổi A có thể kiếm bao nhiêu tiền. Về sau đừng làm loại sự tình này cũng không an toàn. Ta thường xuyên đi tóc cùng các ngươi hỗ động là được. Truyền thông thường xuyên thế các lộ nghệ sĩ thống kê bọn họ fan cấu thành giống dương liễu loại này hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ diễn viên, fan tuổi cấu thành phổ biến thiên thấp hơn phân nửa đều là học sinh cùng mới vừa tiến vào xã hội viên chức nhỏ. Mà loại người này hoặc là căn bản không có thu vào, hoặc là tiền lương nhỏ bé, làm cho bọn họ vì chính mình hoa này phân tiền, dương liễu thật sự không đành lòng. Chỉ theo mũ không hổ là đi chủ, đồng bạn còn ở phát ngốc đâu, nàng cũng đã mơ hồ đoán được dương liễu ý đồ. Đây đều là phen nhóm tự phát ngươi không cần để ý. Đừng vô nghĩa, Dương Liễu khó được hổ mặt, bắt tay rũi đến nàng trước mặt nửa là lừa gạt nửa là uy hiếp nói. Có cho hay không, không cho nói tin hay không ta đi tóc mặt trên hát ngươi. Chỉ theo mũ lại là cảm động lại là buồn cười, một bên viết một bên nhỏ giọng lầm bẩm Như thế nào có thể như vậy? Tiếp dãy số lúc sau, Dương Liễu trực tiếp đưa cho bành lanh canh công đạo nói. Người đem đại thể tiêu phí tính toán ra tới, lại tính thượng bởi vì khả năng hủy bỏ khách sạn sở sinh ra phí dụng cùng khoảng cách ngắn di động phí dụng cùng với tiền cơm, đều cấp đánh qua đi. Chỉ theo mũ còn ý đồ ngăn lại, bị dương liễu một cái chừng mắt đinh tại chỗ cùng đồng bạn cùng nhau sợ hãi hút cái mũi. Anh anh tiểu chi nhi hào hung, nhưng mà hào cảm động, ồ, ồ. xử lý xong rồi phí dụng vấn đề. Dương Liễu cùng hai cái Ba muội từ trụ ảnh chung, còn công đạo bành lanh canh hỗ trợ chăm sóc đổi thành thị thời điểm đều ngắm liếc mắt một cái, đừng cùng ném hoặc là ra cái gì khác ngoài ý muốn, mặt sau gặp mặt sẽ trực tiếp cho các nàng an bài đến vị trí tốt nhất. Cuối cùng, Dương Liễu lại muốn các nàng máy quay phim, đáp ứng mỗi ngày đều bất thời giờ lục một đoạn ngắn video coi như Ba fan nhóm cho tới nay duy trì chính mình hồi báo đánh chết các nàng cũng chưa nghĩ đến thế nhưng sẽ có như vậy đãi ngộ hai muội từ quả thực không thể tin được hai mắt của mình cùng lỗ tai đệ máy quay phim thời điểm tay đều run lên dương liễu còn cùng các nàng nói giỡn, không sợ ta muội hạ không còn a chớ sợ chớ sợ chỉ thêu mũ cười hì hì nói thế nhưng còn mang điểm nghi chờ mong mọi người đều tưởng tặng đồ cho ngươi đâu nhưng ngươi luôn là không cần gặp phải như vậy khăng khăng một mực gạo kê phân ti dương liễu cũng là bất đắc dĩ liên tiếp lắc đầu. Về sau đừng như vậy, nhiều nguy hiểm nha. Mình tinh tới địa phương vốn dĩ liền dễ dàng dẫn phát hỗn loạn, nàng có người dẫn đường cùng tiếp ứng còn hào, nhưng này hai cô nương căn bản chính là trời xa đất lạ, xảy ra chuyện cùng chơi giường như dễ dàng như vậy. Đặc biệt có hai lần giường liễu bọn họ đều là bôi đen di động tối lừa tắt đèn cái gì đều thấy không rõ, này hai cô nương thế nhưng còn có thể đúng giờ đuổi kịp phòng trừng căn bản cũng không dám ngủ thật là ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Nhưng mà các muội từ gật đầu về gật đầu, đáp ứng về đáp ứng, nhưng cũng không chấp nhận. Này tính cái gì nha, ngươi còn không thường xuất ngoại đâu ta nhận thức mấy cái ngoại quốc minh tinh ti ba, đặc biệt là ngày hàn, bọn họ bên kia nghệ sĩ không thường tới chúng ta bên này vớt kim sao, bọn họ đi chủ hòa đi vụ mới là thật sự vòng thế giới phi. Dường Liễu cùng bành lanh canh nghe được điều cười. chương 84 Biết vị gặp mặt sẽ còn thừa chạm cuối cùng thời điểm, Dương Liễu nhận được tả tư đạo điện thoại, ở nghe được đối phương tự giới thiệu nháy mắt, nàng liền đoán được kết quả. Tả tư đạo cũng là quái cỏ ý tứ cũng không rõ nói, mà là quanh co lòng vòng hỏi. Người phía trước cùng phùng kinh hợp tác quá, đúng không? Dương Liễu thật là tâm ngứa khó nhịn, nhưng lại không hào trực tiếp mở miệng hỏi, lại sợ đối phương còn có khác sự tình gì nói, chỉ phải tạm thời đè nén xuống kích động cùng hưng phấn chi tình. Đúng vậy. Chả tư đạo lúc này mới cười rộ lên. Hành cho ta xem các ngươi lần thứ hai hợp tác có thể hay không sáng tạo huy hoàng. Kết thúc trò chuyện lúc sau, dường liễu mặc kệ bên cạnh Thu Duy Duy cùng bành lanh canh liên tiếp hỏi thành sao thành sao, nàng trước thật sâu mà hít vào một hơi, sau đó đôi tay nắm tay, yeah. Tạ tư đạo muốn hộp thư, phát lại đây một phần thông chi đơn, mặt trên viết rõ muốn dương liễu ở một vòng nội đi vọng yến đài Tây Giao mỗ thể năng huấn luyện trung tâm đưa tin cùng mặt khác diễn viên chính cùng nhau tiến hành trong khi hai tháng chuyên nghiệp huấn luyện. Bất quá hai tháng chỉ là đánh võ xuất diễn nhiều nhất, huấn luyện cường độ lớn nhất diễn viên huấn luyện khi lớn lên bảo thủ phòng trừng cá nhân cụ thể luyện tập thời gian sẽ căn cứ tự thân tình huống thực tế điều chỉnh. Cái này nhưng có vội kế tiếp một vòng, dương liễu không chỉ có muốn tiếp tục còn thừa 3 ngày phen gặp mặt sẽ hoạt động, nhìn lại yến đài lúc sau cách thiên chính là cùng giang cảnh đồng ước hào 18 ngày, hai người còn muốn đi xả chứng lúc sau còn phải bất thời giờ bái phòng hạ tống điển lão gia tử, rốt cuộc chính mình lần này có thể tuyển thưởng, lão gia tử tuyệt đối có công từ đầu tới cuối, không đi xem như thế nào đều không thể nào nói nổi cuối cùng, chính là đi tập huấn. Thật đúng là làm lão ra từ nói đúng, tạ tư đạo thật là cách tính nôn nóng, 12 tháng 20 ngày tập huấn toàn bộ kết thúc, sau đó hắn một tháng số 8 liền phải khởi động máy. Không cần tính đều có thể nghĩ đến, năm nay Dương Liễu lại không có biện pháp về nhà ăn Tết. Nghĩ đến đây, nàng không cấm âm thầm may mắn, may trung thu trở về đãi một tuần, bằng không liên tục 3 năm không trở về nhà cũng quá bất hiếu chút. Muốn nói Dương Liễu nhìn lại yến đài, vui mừng nhất người không gì hơn giang cảnh đồng. Tức phụ nhi rốt cuộc đã trở lại, lúc này cuối cùng có thể xả trứng. Dương liễu không ở trong lúc, hắn còn lên mạng tra xét thật nhiều tư liệu, lặp lại xác nhận hay không yêu cầu khác giấy chứng nhận cùng tư liệu, lại cố ý đổi 9 chương mới tinh liền hào một khối tiền, đều dùng lụa đỏ mang chát bỏ vào hơi mỏng tiểu hộp sát buổi tối ngủ liền liền gác ở gối đầu phía dưới. Không riêng hắn khẩn trương, dương liễu cũng là ban ngày ban đêm 7 tường 8 tường, cuối cùng một ngày nhìn lại yến đài thời điểm, thậm chí còn có chút cất bước liền chạy xúc động Trước kia nói thời điểm cảm giác đặc biệt tự tại như thế nào đều được còn rất ngóng trông danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Nhưng mắt nhìn liền phải lãnh chứng, nàng ngược lại lo lắng lên. Còn không có chính thức ở bên nhau sinh hoạt quá đâu, vạn nhất đột nhiên phát hiện đối phương có chính mình vô pháp chịu đựng thật xấu làm sao bây giờ. Nếu không có ngoài ý muốn nói kế tiếp vài thập niên bọn họ đều đem ở bên nhau trở thành lẫn nhau duy nhất vài thập niên A, vạn nhất đột nhiên có một ngày nhìn chán làm sao bây giờ. Đêm đó nàng liền mất ngủ, lăn qua lộn lại ngủ không được bên ngoài chính đóng gói hành lý Thu Duy Duy nghe thấy động tĩnh, tiến vào hỏi nàng sao lại thế này. Dường liễu rối rắm nửa ngày, ngượng ngùng xoắn xít đem chính mình lo lắng cùng nàng nói Thu Duy Duy trực tiếp cười rung trời vang, này rõ ràng chính là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân sao. Ra tới một đám người đều là độc thân uông, ai cũng khuyên không được ai, cũng may phía trước Thu Duy Duy còn tự học quá một chút tâm lý học tri thức lập tức liền toàn phương vị điều động khởi ba thức không lạn miệng lưỡi, nửa là đứng đắn nửa là lừa gạt đem dương liễu nôn nóng tâm tình cấp Trần An xuống dưới. Lãnh giấy kết hôn đến có kết hôn chiếu, hai cái sơ đinh ngay từ đầu còn tưởng rằng chính là đi cục dân chính hiện trường chiếu liền xong việc kết quả cấp chu nam chết khuyên ngăn tới. Nhưng ngàn vạn đừng, các ngươi nếu không tưởng hối hận cả đời nói, liền ngàn vạn nghe ta trước tiên tìm cái tin được chuyên nghiệp nhếp ảnh ra cấp chiếu, đánh cái quang A tô tô đồ gì đó, đến lúc đó trực tiếp lấy qua đi phải. Ta có một anh em cùng chúng ta cùng tiên lãnh chứng, hắn ngại phiền toái lăng là không chịu trước tiên chiếu kết quả được chứ, hiệu quả quả thực cùng thân phận chứng có liều mạng. Hiện tại hai vợ chồng chỉ cần một nói nhau nhau, để muội nhất định nhi lấy chuyện này đổ hắn. Sau đó Giang Cảnh Đồng quyết đoán liên hệ cùng kỳ hoàng trường kỳ lưu giữ hợp tác quan hệ nổi danh nhiếp ảnh ra AK thỉnh hắn hỗ trợ. AK là mấy năm trước thước khởi thế hệ mới nhiếp ảnh ra, phong cách tương đối sắc bén, kết cấu cùng lấy ánh sáng cực có cá nhân đặc sắc, nhiếp ảnh tác phẩm vinh hoài quá không ít quốc tế tính vinh dự, hắn ở nước ngoài cũng có không nhỏ mức độ nổi tiếng. Mấy năm gần đây kỳ hoàng phàm là có nhất tuyến nghệ sĩ muốn quay chụp poster A chân dung gì đó trên cơ bản đều tìm hắn Đối phương vừa nghe Chiếu kết hôn Chiếu, cũng rất mới mẻ, hơn nữa thế giang cảnh đồng cùng Dương Liễu hai vợ chồng Chiếu, nhiều vinh hạnh nhiều có kỷ niệm ý nghĩa một chuyện như A, vì thế không nói hai lời, lập tức đem công tác an bài sau này dịch cố ý không ra tới 17 hào toàn bộ buổi sáng cho bọn hắn lăn lộn Nguyên bản Dương Liễu cảm thấy đi kết hôn sao, mặc đồ đỏ vui mừng lại cắt lợi nhưng không thành tưởng nhân ra đại bối cảnh chính là Hồng. Bọn họ nếu là lại xuyên cùng sắc phòng trừng đến lúc đó liền thừa hai đầu ở mặt trên phiêu. Lần đầu đề cập cái này lĩnh vực AK cũng là rừng mỡ, rứt khoát liền nói. Hai người các ngươi nhiều mang mấy bộ quần áo tới sao, một cái buổi sáng đâu chúng ta nhiều thí vài lần cuối cùng cái nào hiệu quả hảo liền dùng cái kia. Như thế rất tốt hiện đại, phục cổ giàn lược hoa lệ kiểu Trung Quốc kiểu Tây quang quần áo liền kéo hai xe tới, hóa trang cùng tạo hình sư cũng mang theo bốn cái. Theo lý thuyết, hai người đều là thân kinh bách chiến, ngày thường cấp nhiều ít màn ảnh cùng đèn flash 360 độ vô góc chết quay chụp đều không mang theo có cảm xúc dao động, nhưng lúc này lại hiếm thấy khẩn trương lên. Chính thức bắt đầu quay, A-ca từ màn ảnh vừa thấy liền cười, bên trong hai người thẳng tắp cọc gỗ từ dường như, không giống muốn kết hôn, ngược lại càng giống chờ ra hình nhiều một chút. Chụp kết hôn chiếu đâu, đừng như vậy nghiêm túc, vui mừng một chút. Dường liễu có chút ngượng ngùng cười cười. Xin lỗi, sau đó quay đầu đi xem Giang Cảnh Đồng, nhỏ giọng nói. Ta còn rất khẩn trương. Giang Cảnh Đồng nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng. Ta cũng là, Dương Liễu liền cảm thấy hắn một bàn tay lạnh lẽo, lòng bàn tay lại trơn trượt hiển nhiên là ra mồ hôi. Lại hướng trên mặt hắn đào qua Thái Dương cùng cổ nền tảng hạ cũng đều hơi hơi phím ướt át. Biết không quang chính mình một người khẩn trương là được Dương Liễu cười một cái chủ động hôn hôn hắn khóe miệng. Bất quá ta còn là rất cao hứng, đặc biệt cao hứng. Giang cảnh đồng nhướng mày, vừa muốn nói chuyện liền nghe bên kia AK đã vô cùng khoa trương ôm ngực kêu lên. Ai ui, này đều người nào nột mới vừa còn rắc ngạnh, lúc này liền dám công khai của ngược độc thân cầu còn có thể hay không được rồi. chung quanh nhân viên công tác đều cười vang ra tiếng, không khí thức khắc sinh động lên. Chụp mấy tấm lúc sau, dương liễu cùng giang cảnh đồng dần dần tìm về trạng thái, màn ảnh chung hai người nhìn qua lại ấm áp lại ngọt ngào ý cười thẳng tới đáy mắt đi lên kính nhi a ca hoàn thành cơ bản nhiệm vụ lúc sau, không được xúi dục bọn họ nhiều đổi mấy bộ quần áo, nhiều bãi mấy cái tạo hình. Các ngươi tư nhân giao lưu công cụ thưởng khẳng định cũng yêu cầu công khai ảnh chụp, tổng không thể đều là quy quy củ củ ngồi băng ghế đi. Tới tới tới từ bên kia cái kia xương rồng bà tạo hình trên sofa nhảy xuống thử xem. Ảnh chụp chụp xong liền gần 12 giờ, Dương Liễu cùng Giang Cảnh đồng lại tự mình phân phát kẹo mừng a ca vui dạo trực tiếp còn nói Đây chính là ta lần đầu cho người ta chụp kết hôn chiếu quá có kỷ niệm ý nghĩa ta cũng liền ra mặt giày trước cọ một chương thiệp mời A. Dương Liễu liền cười, nhất định nhất định đến lúc đó còn làm ơn tất thu xếp công việc bớt chút thì giờ tiến đến. A ca người này đặc biệt có ý tứ nếu không phải hắn quay chụp thủ pháp cùng lý niệm không thích hợp bằng không thật đúng là nên thỉnh hắn liền mặt sau ảnh cưới cùng nhau chụp. Ảnh chụp chụp không ít cái gì phong cách đều có bất qua cuối cùng bọn họ vẫn là tuyển đơn giản nhất sơ mi trắng. Vô cùng đơn giản, trí chân trí thuần, thực hào. Ngày hôm sau lãnh chứng lúc sau, Dương Liễu còn lôi kéo giang cảnh đồng cùng nhau chụp cái tự chụp sau khi xong liền cùng ngày hôm qua nhảy ra mấy chương cùng nhau phóng tới tóc đi lên. Mà kỳ hoàng phía chính phủ trang web cùng nàng cá nhân trang web cũng đồng bộ đánh ra lan lộn khẩu hiệu. Cùng chúc giang cảnh đồng tiên sinh cùng dương liễu nữ sĩ hỷ kết liên lý, chúc bạch đầu giai lão, bách niên hào hợp, thậm chí bối cảnh sắc cũng cấp đổi thành chính màu đỏ tịnh đế liên hoa văn, nhất quán bàn tay nhỏ con trò cũng thành một đôi nhi giao cổ uyên ương, mở ra trang web nháy mắt còn sẽ tự động bắn ra tới pháo hoa hiệu quả làn đạn. Dương liễu chỉ nhìn thoáng qua liền cười phun, một bên chụp phủi giang cảnh đồng một bên hỏi. Này ai làm nha, cũng quá nghiêm trang, nghiêm trang đều có chút giả. Giang Cảnh Đồng cũng có chút không mắt thấy, hắn một lần hoài nghi này căn bản liền không phải thuộc hạ đám kia người làm được như vậy thổ. Nhưng một hồi điện thoại đánh qua đi lúc sau, đối phương không chỉ có rớt khoát lưu loát thừa nhận còn đặc biệt chờ mong hỏi. Mọi người cùng nhau thương lượng một tháng lưu lại phương án, Giang Tổng, ngài cảm thấy thế nào? Giang Cảnh Đồng, một tháng các ngươi liền cho ta lộng cái này, quả thực thực xin lỗi ta phát ra đi cao tiền lương. Không nghĩ tới phụ trách này nơi đồng bào nhóm cũng là Alexander, dù sao cũng là vài thập niên một ngộ việc trọng đại so với làm người trước mắt sáng ngời, đại gia càng sợ ra sai lầm. Phỏng vấn, quay chụp cuộc họp báo, thậm chí thư kiện bọn họ xử lý quá không biết bao nhiêu lần, thậm chí kỳ hạ nghệ sĩ kết hôn tin tức cũng đăng quá vài lần, nhưng duy độc không có đại b Không có tiền lệ có thể tuần hoàn, ai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đều minh bạch chỉ định muốn hướng Long Trọng làm, nhưng rốt cuộc như thế nào làm, Long Trọng tới trình độ nào. Cái nào trong lòng cũng không đế, chúng vị khó điều tuyên truyền tổ lại đều là một đám có được các loại thiên mã hành không tư duy kỳ ba, đưa ra phương án tuy nhiều, nhưng tễ rất càng nhiều. Kỳ hoàng đều cây to đón gió đã bao nhiêu năm, vô số người mắt trông mong nhi chờ nắm tóc, nếu là một cái không cẩn thận đã có thể thật thành lau không song hát lịch sử. Tuy nói khẳng định không đến mức trí mạng nhưng lưu lại bóng ma cũng đủ ghê tờm cả đời tiểu tổ trưởng sầu đến liền kém một đêm đầu bạc mấy ngày gầy một vòng lớn giảm béo hiệu quả so tuyệt thực đều dựng xào thấy bóng nhưng mà này cũng chả làm được cái mẹ gì ai cũng không dám cam đoan sẽ không ra cái gì thật xấu ai cũng không dám gánh vác cái kia trách nhiệm cuối cùng vẫn là đại gia đầu phiếu biểu quyết trước đem kia mấy cái đặc biệt chói mắt, nhưng là chịu chúng mặt tương đối hẹp, tương đối dễ dàng dẫn phát tranh luận phương án khác, cuối cùng kết quả ra ngoài mọi người dự kiến, nguyên bản cái kia cũng không bị bao nhiêu người xem trọng nghiêm trang phương án trổ hết tài năng. Dù sao cũng là ngày lành, cũng là đại gia một phen tâm ý, Giang Cảnh Đồng trong lòng tuy rằng có như vậy điểm chứng chứng nghẹn khuất khá vậy sẽ không bởi vì loại chuyện này giận chó đánh mèo, chỉ là trầm mặc một lát, sau đó từ kẽ răng ra bên ngoài thể làm tốt lắm, đại gia tháng này tiền thưởng phiên bội. Tiểu tổ trưởng nghe xong tức khắc tinh thần vì này rung lên, phảng phất mấy ngày liền tới bối rối chính mình lâu ngày dụng tóc vấn đề cũng được đến giảm bớt. Hắn lập tức vọt vào văn phòng, hướng bên trong chính lo sợ bất an chờ đợi kết quả các đồng đội lớn tiếng tuyên bố. Giang tổng thực vừa lòng, nói tiền thưởng phiên bội, mọi người đầu tiên là một mảnh tĩnh mịch, sau đó mới hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại, hoan hô nhảy nhót. Phía chính phủ tin tức tuyên bố lúc sau Internet cùng hiện thực tức khắc đồng thời sôi trào, vô số người đều tỏ vẻ bọn họ không thể tin được hai mắt của mình. Ngoạ tào này liền gà cho Dương Liễu mới bao lớn. Cảm giác mấy ngày hôm trước mới tốt nghiệp đại học. À, ta thấy được thần mã, giấy hôn thú. Thiên lạp thiên lạp xả trứng. Không nhỏ đi tiểu chi nhi tuổi mụ không đều 25 Tuy rằng ở diễn viên bên trong xác thật rất sớm, bất quá so nàng sớm hơn cũng không phải không có. Giang Tổng chờ không kịp nha, hắn đều một đống tuổi. Sớm một chút kết hôn khá tốt chạy nhanh ôm nhãi con, sau đó trang điểm thành hoa tỉ muội a tì đệ gì đó, ha ha ha. Người mới một đống tuổi, người cả nhà đều một đống tuổi, nam nhân ba mươi một cành hoa chưa từng nghe qua nha, hừ. Ta Giang Tổng trước mắt đúng là thanh xuân như hoa nở. Không được ngọt khóc ta đi trước dừa cái mặt. Sáng tinh mơ đã bị nganh diện tạp như vậy một đống cầu lương quả thực đột nhiên không kịp phòng ngừa. Dương Liễu phía chính phủ Ti Ba phát tới Điện Mừng, chúc mừng, chúc mừng. Giang Cảnh Đồng phía chính phủ Ti Ba phát tới Điện Mừng, chúc mừng, chúc mừng. Huồng Thịnh phía chính phủ Ti Ba phát tới Điện Mừng, chúc mừng, chúc mừng. Chu Nam phía chính phủ, Lâm Tử Hoài, đường ngoại giới thảo luận nhiệt điểm đã dần dần chuyển rời đến Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng kết hôn lúc sau muốn sinh mấy cái hoa cùng với hoa hoa nhóm tên gọi là gì thời điểm chuẩn bị đi huấn luyện căn cứ đưa tin phùng kinh trước liên hệ Dương Liễu. Hắn mở miệng cũng là mang theo ý cười chúc mừng, còn hỏi khi nào chính thức tổ chức hôn lễ. Dương Liễu liền cười, còn không nhất định đâu chúng ta hai cái đều rất vội, hơn nữa nhiều ít cũng muốn cố kỵ một chút các tân khách thời gian làm việc trình tận lực có thể tránh đi cao phong. Hai người bọn họ bằng hữu tuyệt đại bộ phận cũng là làm giải trí tương quan ngành sản xuất, không có một cái người rảnh rỗi, muốn cho đại gia ghé vào cùng nhau thật đúng là rất phiền toái. À đúng rồi, Dương Liễu nói vừa lúc ngươi gọi điện thoại tới, ngươi đem ngươi gần nhất một năm nhật trình an bài chia ta bái đến lúc đó làm tham khảo. cùng nàng cùng giang cảnh đồng quan hệ thân cận các bằng hữu đều đến cấp hành trình biểu. bọn họ hy vọng tận lực có thể ở bảo đảm ngày tốt tiền đề hạ tận khả năng phương tiện nhiều nhất số cùng thân mật nhất người. giống phùng kinh loại này cấp bậc cổ tay nhi công tác an bài giống nhau đều có thể đi ra ngoài mười mấy nguyệt trước muốn lại đây nhìn kỹ hãng nói. Nghe nàng lời này ý tư chính là nhất định nhi có chính mình thiệp mời, Phùng Kinh tâm tình có một tia cơ hồ không dễ phát hiện chua sót, bất quá càng nhiều vẫn là vui mừng. Hảo, đợi chút ta khiến cho người đại diện chia ngươi. Tạ lạc, dường liễu vui sướng nói, ở ký sự bồn thượng đánh cái câu, sau đó lại nhớ tới một sự kiện. Phùng ca ta nghe nói, phía trước ngươi cũng cùng tống điển tống lão học quá biểu diễn. Đúng vậy, Phùng Kinh trả lời thật sự sảng khoái. Tuy rằng chỉ có ngắn mùn nửa năm, nhưng thực sự được lợi không ít. Nói đến ta lần này trở về cũng là chuẩn bị đi thăm hắn một chút ngươi gần nhất không cũng đi theo hắn học tập sao cùng đi. Hảo a lại quá hai ngày liền phải đi tập huấn, hai người ai cũng chịu không ra thời gian tới, vì thế lập tức quyết định ở có tư có vị trước cửa chạm chán. Dường liệu đến thời điểm, Phùng Kinh đã ở bên trong uống lên nửa ly trà, bên chân phóng cái đại túi giấy, nhìn dáng vẻ như là phục sức loại. Mấy hôm không gặp, hắn nhìn đảo còn hào, chỉ là giống như hơi hơi gầy chút. Dương liệu đánh giá hắn đương lúc phùng kinh chính mình liền trước nói. Không ốm, gần nhất đi tập thể hình cơ bắp rắn chắc nhìn gầy kỳ thật so ban đầu trầm. Vậy là tốt rồi, dương liệu yên lòng, lại nhìn nhìn hắn trước mắt không cái đĩa cười. Đậu phụ vàng ăn còn hào. Có thư có vị không riêng điểm tâm trùng loại nhiều trang phục lộng lẫy điểm tâm khí cụ càng nhiều cơ hồ mỗi một loại điểm tâm đều có tương đối ứng khí cụ cho nên dương liễu chỉ cần vừa thấy cái đĩa lại kết hợp hắn yêu thích ước chừng là có thể biết phùng kinh điểm cái gì. Phùng kinh gật gật đầu, hơi hơi lộ ra điểm ý cười. Thực hào, mùi vị thực chính, đốn hạ lại bổ sung, ta ăn hai khối, hắn yêu thích thanh đạm, đậu phụ vàng loại này cơ hồ không có gì hương vị điểm tâm, vị mềm nhẵn, đang cùng tỉ vị Dương Liễu cân nhắc người già khả năng thích khẩu vị trang hai hộp điểm tâm, chờ Phùng Kinh chính thức uống xong trà lúc sau, hai người cùng nhau hướng tống điển ra chạy đến. Nhưng tới rồi lúc sau, gõ đã lâu môn cũng chưa người khai, chính nghi hoặc đâu trên lầu xuống dưới cái lão thay thái, thái, không đợi bọn họ mở miệng hỏi liền chủ động hỏi. Các người tìm lão tống A. Phùng Kinh gật gật đầu, là a di chúng ta là hắn học sinh, ngài biết hắn đi đâu vậy sao? Lão đầu nhi có cái thật xấu chính là không thích cùng ngoại giới liên hệ, chẳng sở có di động cũng không thường mang ở trên người, vừa rồi dương liễu gọi điện thoại, phát hiện rước khoát liền thiếu phí quay xong. Hắn thật đúng là cái lão sư A thế nhưng có học sinh, lão thay thái, thái trước dùng tự cho là rất thấp âm lượng lầm bẩm hai câu, sau đó mới nói trọng điểm. Hắn nằm viện lạc không ở nhà, nằm viện, dương liễu cùng phùng kinh đều đại kinh thất sắc, đồng thời hô lên. Nhà ai bệnh viện, bệnh gì? Đi thời điểm còn hảo hảo đâu, lúc này mới mấy ngày nha, như thế nào đột nhiên liền nằm viện. Thị lập nhị viện nguyên nhân ta cũng không lớn rõ ràng, lão thái thái lắc đầu, bất quá còn là phi thường kiên trì không ngừng nói. Hắn người này nột kỳ dị cùng ai đều không thân. Hình như là hôm kia ra cửa tàn bộ quăng ngã hạ vẫn là như thế nào ai ai ai ta còn chưa nói xong đâu. Lời còn chưa rứt dương liễu cùng phùng kinh cũng đã vội vàng nói lời cảm tạ lúc sau bay nhanh đi xuống lầu. Tới rồi bệnh viện, hai người ấn phục vụ đài chỉ dẫn thẳng đến phòng bệnh đầy môn, liền thấy Tống Điền đang ở tám người gian trong phòng bệnh đọc sách. Lão đầu nhi giường ngủ không tốt trung gian thiên ngoại, hai bên đều là mảnh, lối đi nhỏ bên kia còn người đến người đi, hắn liền hít mắt giá pho kính viễn thị, xem đến vui vẻ. Chuyển biến tốt giống không có trở ngại, dường liễu cùng phùng kinh trước liền nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám tùy tiện kinh động hắn trước tìm hộ sĩ hỏi tình huống nói bởi vì gần nhất vọng yến đài đột nhiên hạ nhiệt độ lại thường thường vũ kẹp tuyết sớm muộn gì mặt đất tổng hội kết băng cằm mạo cùng bởi vì ngoài ý muốn chớ chân bị thương mà nhập viện trị liệu nhân số tăng vọt nhân viên y tế nhóm vốn dĩ đặc biệt mỏi mệt tới nhưng ai thừa tưởng đột nhiên toát ra tới hai đại minh tinh tức khắc liền cảm thấy nguyên bản áp lực lại bị đè nén bệnh viện đều trói lọi rực rỡ a là phùng kinh a thật soái a ai cái kia có phải hay không dương liễu hai người bọn họ như thế nào ở một khối ngươi còn không biết à, hai người bọn họ muốn cùng nhau chụp một bộ tân điện ảnh, nghe nói muốn cùng nhau tập huấn gì đó, bất qua cái này điểm nhi tới bệnh viện làm gì, hay là ai bị thương đi. May mắn tiếp đãi bọn họ hộ sĩ quả thực vui vẻ muốn bay lên tới, đặc biệt Phùng kinh liền ở nàng đối diện ập vào trước mặt xoái khí nồng đậm cơ hồ làm nàng hít thở không thông thật là một mở miệng đều nói lắp. Phùng, Phùng tiên sinh, ngài muốn hỏi cái gì? Tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng Phùng Kinh vẫn là lễ phép tính hướng nàng khẽ cười hạ ôn nhu hỏi. "Ở tại bên kia cái kia phòng bệnh Tống Điền tiên sinh tình huống của hắn có thể phiền toái ngươi theo chúng ta nói hạ sao?" Hộ sĩ nhanh chóng mặt đỏ, luống cuống tay chân điều ra tới tư liệu. "Nga nga kia, vị kia lão tiên sinh là bởi vì bên ngoài ra tàn bộ trong quá trình thiếu máu cộng thêm dẫm đến băng té ngã mới nhập viện, bất quá hắn còn có không ít mặt khác vấn đề, cụ thể tình huống ngài yêu cầu cố vấn một chút chủ trị bác sĩ." Phùng kinh nói tạ cùng dương liễu một thương lượng, hai người quyết định đi trước cùng lão đầu nhi chào hỏi một cái, sau đó lại đi tìm bác sĩ. Đừng nhìn ra cả mắt mờ, lão đầu nhi đọc sách xem còn đâm vào mê, dương liễu đều đi đến trước giường, hắn thế nhưng còn không có phát giác. Dương liễu cái phùng kinh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được buồn cười vừa tức giận biểu tình. Nàng thanh thanh giọng nói, đem điểm tâm hộp hướng tống điển trước mắt một hoành. Ánh sáng không tốt cũng đừng nhìn. Lão đầu nhi vừa thấy là bọn họ thế nhưng có như vậy trong nháy mắt thoát ra trột giả. Như thế nào tìm được nơi này tới? Dương liễu bất giác buồn cười. Chúng ta đi nhà người chính là không ai ở, mệt trên lầu a di nghe thấy động tĩnh chủ động xuống dưới nói, bằng không quay đầu lại chúng ta liền báo mất tích. Ăn mặc bệnh nhân phục lão đầu nhi nhìn sau ngày thường nhưng mềm mại nhiều, cũng yếu ớt nhiều, dương liễu xem từng đợt khó chịu. Phùng kinh đối dương liễu cùng tống điền loại này ở trong hình thức tựa hồ có chút ngoài ý muốn đứng ở bên cạnh nhìn một lát mới tiến lên đem trong tay túi giấy đệ đi lên. Trời lạnh cho ngài mua điều khăn quàng cổ. Lão đầu nhi hừ một tiếng hái được mắt kính nhi thô thanh thô khí nói. Ai làm ngươi lại hạt mua đồ vật ta không cần các ngươi đồ vật. Phùng kinh cũng không nói lời nào chỉ là đem khăn quàng cổ từ bên trong lấy ra tới cho hắn đặt tới đầu giường sau đó liền thối lui đến mặt sau đứng. Hắn kinh ngạc với Dương Liễu cùng Tống Điển ở chung khi tùy ý, mà tương ứng, Dương Liễu cũng kinh ngạc với hai người kia chi gian đông cứng. Bất quá ngẫm lại ước chừng cũng có thể phỏng đoán ra tới, phùng kinh bản thân liền không tốt giao tế lão đầu nhi càng là một khối hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh, như vậy hai người tiến đến một khối, tuy rằng đánh không đứng dậy, nhưng khẳng định cũng mềm nhãn không đến chỗ nào đi. Dương liễu cũng mặc kệ này đó, có khoảng thời gian trước ở chung trải qua, nàng không sai biệt lắm cũng tổng kết ra tới tống điển người này chính là tính tình cổ quái điểm, miệng thiếu điểm nhi, chỉ cần ngươi ra mặt dày, vẫn là khá tốt ở chung. Nàng trực tiếp liền đem điểm tâm hộp dựa gần khăn quàng cổ buông, đĩnh đặc nói. Ta bắt được cái kia nhân vật lạc, chờ chụp xong diễn, còn sẽ tìm đến ngài đi học à. Thấy tống điển sắc mặt hơi hoãn, dương liễu rồi lại chuyện vừa chuyển, làm trò phùng kinh mặt nhi của trách khai. Đi phía trước ta không đều nói làm người chú ý thân thể chú ý an toàn sao, gần nhất thời tiết lại không tốt còn đi ra ngoài tán cái gì bước. Đúng rồi, hộ sĩ còn nói người thiếu máu đâu, người có hay không đúng hạn ăn cơm. Lão đầu nhi mặt mũi thưởng không qua được lại muốn ngạnh cổ ngoan cố, nhưng dường liễu sớm có chuẩn bị, nói vừa xong liền lôi kéo phòng kinh khai lưu, đi tìm chủ trị bác sĩ hiểu biết tình huống đi. Nhìn thấy bọn họ, bác sĩ cũng rất ngoài ý muốn, nghe nói là hỏi Tống Điền tình huống, còn tò mò hỏi câu ba người chi gian quan hệ. Phùng Kinh còn ở tổ chức ngôn ngữ đâu, Dương Liễu đã thanh thuy nói. Hắn là chúng ta kỹ thuật diễn khóa lão sư. Bác sĩ Nga Thanh gật gật đầu từ trên máy tính chọn đọc tài liệu ra Tống Điền hồ sơ, sắc mặt ngưng trọng Vị kia lão tiên sinh nằm viện thời điểm tình huống đâu, nhưng thật ra không quá nghiêm trọng chính là thiếu máu dẫn tới choáng váng đầu, hơn nữa dẫm băng trọng tâm không song té ngã. Bởi vì đưa tới thời điểm hắn cường độ thấp hôn mê chúng ta cho hắn làm một loạt kiểm tra, phát hiện không ít mặt khác vấn đề. Lão ra từ đáy có chút kém, đầu gối khả năng tuổi trẻ thời điểm chịu quá thương, viêm khớp rất nghiêm trọng. Nói tới đây, dương liễu liên tục gật đầu. Đúng vậy, hắn ngày thường đi đường rất chậm, biên độ cũng luôn là không lớn. Nàng còn tưởng rằng là cá nhân thói quen vấn đề đâu, không nghĩ tới có khác ẩn tình. Bác sĩ nói, đó chính là kỳ thật tới rồi hắn loại trình độ này, đau đớn cũng nên tương đối nghiêm trọng. Mặt khác, hắn hẳn là còn có loãng xương cùng mạng tính loét dạ dày, căn cứ ban đêm kiểm tra phòng hộ sĩ phản ứng, lão nhân mất ngủ tình huống cũng tương đối nghiêm trọng, mỗi ngày bình quân rất ngủ thời gian không đủ 5 giờ. Dường liễu cùng phùng kinh đều phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới lão đầu nhi trên người sẽ có nhiều như vậy thật xấu. Chầm mặc một lát Phùng Kinh hỏi, như vậy này đó bệnh có nghiêm trọng không? Cái này không thể cua đũa cả nắm, bác sĩ châm trước nói. Này đó đều không phải cái gì ác tính bệnh hơn nữa phát tác lên cũng sẽ không muốn mạng người, nhưng một khi tập trung đến một người trên người, hơn nữa trường kỳ không chiếm được hữu hiệu khống chế cùng trị liệu cũng là phi thường phiền toái. Đánh cái cách khác đi, liền giống như răng đau, răng đau không phải bệnh, đau lên muốn mạng người. Phùng kinh gật đầu tỏ vẻ minh bạch, lại hỏi hẳn là như thế nào trị liệu, dường liễu cũng tập trung tinh thần nghe, sợ lậu quá một chữ. Bác sĩ nói, này đó trị liệu đều không phải một lần là xong yêu cầu trường kỳ hơn nữa ổn định quan sát cùng trị liệu hơn nữa chủ yếu dựa dưỡng. Hắn nói như vậy, hai người trong lòng liền đại thể hiểu rõ. Phùng Kinh còn tưởng cấp lão đầu nhi đổi cái điều kiện càng tốt phòng bệnh, nhưng bất đắc dĩ vọng yến đài đám đông mãnh liệt gần nhất thời tiết đột biến lại chính trực chạy chữa cao phong, hắn kỳ vọng chung phòng đơn cùng cao cấp phòng bệnh đều đầy yêu cầu chờ. Cuối cùng, Dương Liễu cùng Phùng Kinh cho hắn tìm cái hai người gian, trước trước tiên ứng ra phí dụng, sau đó cùng bác sĩ, hộ sĩ cùng nhau, nửa cưỡng bách đem tống điền đầy đi qua. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com, 85. Ra bệnh viện lúc sau, cũng không biết như thế nào, Phùng Kinh bỗng nhiên liền lâm vào đến trầm mặc lúc sau. Dương Liễu còn tưởng rằng hắn ở lò lắng tống điền thân thể, liền an ủi nói. Phùng ca, bác sĩ cũng đều nói sao, loại chuyện này cấp không được chậm rãi điều trị vẫn là có thể tốt. Lời tuy như thế, nhưng Dương Liễu cũng có chút không lớn xác định, liền lão đầu nhi kia phó số tính tình, thật có thể thành thành thật thật nghe lời. Bác sĩ còn nói đâu, này điều trị cũng không phải là một ngày nửa ngày sự đến năm rộng tháng dài kiên trì. Nhưng mà phùng kinh an an tĩnh tĩnh nghe xong lúc sau thế nhưng ấp à ấp úng hỏi cái dương liễu như thế nào cũng không nghĩ tới vấn đề, hắn trước nay không trách cứ quá ngươi sao. Dương liễu mẩn ra, lập tức chém đinh chặt sắt trả lời nói. Người nói mắng a như thế nào không mắng quá, còn đánh, hắn còn đánh ngươi phùng kinh chấn kinh rồi, xem dáng vẻ kia không giống a rõ ràng rất bảo bối sao. Thì thật không có, dường liễu lắc đầu, ta là nói còn tính toán đánh ta đâu, lần trước ta đi ra ngoài khai lưu động phen gặp mặt sẽ phía trước, hắn liền múa may cái trổi đem ta sinh sôi oanh ra tới, nếu không phải chạy trốn mau, nhưng không phải đánh thượng sao. Phùng kinh tự hồ ngây người 2 giây, sau đó liền cười, biên cười biên lắc đầu trung gian tạm dừng hạ cũng không biết nghĩ đến đâu nhi, sau đó lại cười đã lâu. Dương liễu tuy rằng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc đang cười cái gì, khả năng nhìn đến hắn đã lâu thiệt tình cười, vẫn là rất cao hứng, cũng liền đi theo ngây ngô cười lên. Nàng như vậy một lộng, phùng kinh cười lợi hại hơn. Phân biệt thời điểm, dương liễu theo thường lệ nói phùng ca tái kiến, kết quả phùng kinh liền nói. Đừng phùng ca phùng ca hô, tổng cảm thấy ta dây tiếp theo liền sẽ túm lên đao tới chém người, luận tới chúng ta còn có đoạn sư huynh muội duyên phận đâu, trực tiếp kêu ca đi. Dương Liễu cho hắn so sánh đậu đến ngừa tới ngừa lui, lại biết nghe lời phải hô ca, lúc này mới từng người về nhà. Ngày thường các minh tinh nhất cử nhất động đều bị người chặt chẽ chú ý, mà hôm nay Dương Liễu cùng Phùng Kinh lại cơ hồ là vô che vô cản đi bệnh viện đi rồi một chuyến, nàng còn không có về nhà tin tức cũng đã truyền khai. Nữ minh tinh sao, một khi cùng bệnh viện liên hệ ở bên nhau, đại gia tổng hội theo bản năng hướng không tốt phương diện thưởng cái gì mang thai A, phá thai linh tinh. Đặc biệt Dương Liễu mới vừa cùng Giang Cảnh Đồng xả chứng, loại này suy đoán tự hồ liền càng nói có sách mách có chứng. Nhưng mà lập tức liền có người đưa ra hoài nghi, muốn thật là kể trên nguyên nhân nói, nàng làm gì cùng Phùng Kinh một khối đi a? Không đợi nào đó nội tâm xấu xa các anti fan lại lần nữa thả bay tư duy, đã có người hỗ trợ làm sáng tỏ. Tỷ nhị viện hộ sĩ một người, hôm nay ở bệnh viện nhìn thấy Phùng Kinh cùng Dương Liễu chân nhân hảo xoái a. Hơn nữa dương liễu cũng là thật gầy, chính là làn da nhìn đặc biệt Hảo thật xinh đẹp. Hai người đều thực bình dị gần gũi, một chút cái giá cũng không có, hỏi thăm sự tình thời điểm cũng rất có lễ phép. Ngài hào cảm ơn không rời khẩu. Tin nóng chuyện này người hiển nhiên ngôn ngữ tổ chức năng lực không ra sao, lại hoặc là cách động kính nhi đến bây giờ còn không có đi xuống, dù sao nói nửa ngày cũng chưa nói đến trọng điểm, phía dưới võng hữu đã không chịu nổi tính tình bắt đầu truy vấn. Đừng có gấp A ta còn chụp hai bức ảnh đâu, đang ở thượng truyền. bổn tính toán muốn chụp ảnh chung, nhưng xem bọn họ giống như rất sốt ruột cũng liền không dám thêm phiền. Đợi nửa ngày mới chờ đến đệ nhị đoạn, nhưng mà vẫn là loại này hoàn toàn không có thực chất tính nội dung bộ phận, võng hữu cơ hồ muốn hỏng mất phẫn nộ thúc sục. Có dám hay không thẳng đến chủ đề? Tin nóng giả cũng rất vỉ khuất, hiểu hay không cái gì kêu tuần tự tiệm tiền A tính, hôm nay Dương Liễu cùng ta nói vất vả tâm tình hào không cùng các ngươi so đo. Phùng kinh cùng dương liễu hôm nay là lại đây xem người, không đúng, phải nói là tìm người. Tống Điền các ngươi biết không? Hẳn là cũng là giới giải trí, giống như rất nổi danh, bất quá ta phía trước không nghe nói qua, sau lại nghe đồng sự nói là cái kỹ thuật diễn khóa lão sư. Dù sao chính là hôm nay bọn họ hai cái đi tới cửa thăm lão sư Tống Điền, kết quả đi lúc sau mới từ hàng xóm trong miệng biết được lão ra từ nằm viện, sau đó liền vội vàng tới rồi. À, còn có trước khi đi thời điểm chúng ta còn giúp lão gia tử thay đổi phòng bệnh. Ngay từ đầu là nhiều nhân gian tới, phùng kinh giống như muốn cái đơn nhân gian, nhưng gần nhất phòng bệnh báo nguy thật sự đằng không ra, liền đi hai người gian. Lão gia tử còn không nghĩ đổi đâu, lúc ấy nhưng đậu dương liễu cũng mặc kể, trực tiếp liền đem thủ tục làm tiền cũng giao. Tin nóng giả còn dán mấy chương ảnh chụp hiển nhiên không có gì kỹ thuật hàm lượng, góc độ khó coi không lớn rõ ràng mặt không nói, hình ảnh còn có chút hồ bất quá quen thuộc người vừa thấy liền biết là Phùng Kinh cùng Dương Liễu. Phùng Kinh ăn mặc màu trắng cao cổ áo lông, bên ngoài bộ kiện vàng nhạt áo gió dài, tóc thu bổ chỉnh chỉnh tề tề nhìn sạch sẽ cùng uông thủy dường như, vững chắc suy diễn một phen cái gì gọi là quân tử như ngọc. Rõ ràng bốn bỏ năm lên sau cũng bốn mươi tuổi người, nhưng hắn thần sắc nhu hòa, ánh mắt thanh triệt tổng làm người bản năng xem nhẹ tuổi. Dường liễu quá gầy, liền có chút sợ lạnh bọc đến rất kín mít, dưới chân dẫm lên vó ngựa cùng hệ mang ra châu ủng, cổ chỗ đó che điều màu cà phê sọc dương nhung khăn quàng cổ, nhìn không ra bên trong rốt cuộc xuyên cái gì. Chỉ là bên ngoài kia kiện quân lục sắc áo khoác còn mang theo cái thật lớn mũ trùm đầu, vành nón nạm một vòng nhi mau mau càng thêm sấn đến nàng khuôn mặt nhỏ nhi không kịp bàn tay đại, làn da bạch cùng tuyết dường như. Tuyệt đại bộ phận võng hiểu đều là chiếc thói quen tính liếm bình thêm hiểu kiện, sau đó mới không vội không chậm giải đáp vấn đề. a a ta chi nhi mà kệ đi chỗ nào đều là thịnh thế mỹ nhan a Ta lão công vẫn là như vậy xoái, màn hình hảo dơ, liếm liếm. Tống Điền siêu cấp nổi danh hảo đi, bất qua hắn nổi danh không phải làm diễn viên, mà là đặc biệt sẽ giáo diễn viên. Hắn dạy dỗ quá diễn viên đều là kỹ thuật diễn phái, nhiều ít nghệ sĩ ước gì cho không qua đi thỉnh hắn chỉ điểm một vài đâu, ra tới lúc sau liền tính đến không được ảnh đế ảnh hậu gì đó, cũng là cái đối chính mình kỹ thuật diễn biến tướng nhận định đâu. Phùng Kinh trước kia liền chịu quá hắn dạy bảo khoảng thời gian trước Dương Liễu cũng đi đi học, ha ha, ta liền nói chúng ta chi nhi là thế hệ mới kỹ thuật diễn phái, đây là bằng chứng. Lão nhân ra ngày thường rất điệu thấp ta còn đã từng ở xe buýt thượng gặp qua hắn đâu, cấp nhường chỗ ngồi cũng không ngồi. Từ cùng Giang cảnh đồng chính thức lãnh chứng, trở thành đăng ký quá hợp pháp vợ chồng lúc sau, Dương Liễu sẽ không bao giờ nữa đuổi đi hắn đi rồi. Giang tổng quả thực rơi lệ đầy mặt thật không dễ dàng a Từ nay về sau, cọ ăn cọ uống càng thêm danh chính ngôn thuận. Đến nỗi vì cái gì vẫn là cọ ăn, vấn đề này tương đối hiện thực. Giang cảnh đồng nhưng thật ra chuẩn bị một khác bộ biệt thự coi như tân phòng. Nhưng gần nhất hai người đều ở hiện tại phòng ở trụ thói quen, chợt truyền nhà nhất định có rất nhiều không tiện thứ hai tân phòng vị trí tương đối dựa ngoại, giao thông tương đối không tiện này để tam sao chính là bọn họ hai cách ngày thường đều cùng con quay giường như làm liên tục, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ít ngày nữa dương liễu càng là muốn lại lần nữa rời nhà, phía trước phía sau hơn nửa năm mới có thể trở về, chỉ để lại giang cảnh đồng một người canh giữ ở chống rỗng nhà mới tựa hồ so không lãnh chứng lúc ấy càng thêm thê lương. Cho nên hiện tại bọn họ vẫn là duy trì nguyên lai like sinh hoạt trạng thái, chỉ là căn cứ thực tế tình huống ngay sau đó quyết định ngày đó ở tại chỗ nào, đã thân mật lại duy trì thích hợp khoảng cách cảm. Nhưng mà phen nhóm lại vẫn là ở yên lặng đồng tình giang tổng, Tức phụ nhi động bất động liền mãn thế giới chạy lưu lại hắn cái người cô đơn, đều mau đứng ở kỳ hoàng cử thành vọng thê thạch. Đêm nay dường liễu bao hảo chút thịt heo nấm hương đại hoành thánh ước chừng ngón tay như vậy chừng một con kính đạo ra mỏng thành giấy, mơ hồ lộ ra tới bên trong màu nâu nấm hương hạt cùng nhân thịt. Nàng còn trước tiên chiên bánh trứng đem một con gà trứng tinh tế đánh tan ở chảo đáy bằng trung quán thành lại mỏng lại san bằng một trương xong rồi cắt thành sợi mỏng, chiếu vào thịnh ra hoành thánh trong chén. Vàng nhà trứng ti cùng màu tím đen tảo tía cùng nhau phập phập phồng phồng, lại xứng với tiểu xảo tôm khô, nói không nên lời đẹp. Nếu ngại hương vị không đủ kích thích còn có tỏi nguyễn thương ớt có thể chấm. Ăn hoành thánh phía trước uống trước mấy khẩu nhiệt cuồn cuộn canh, nhiệt lưu dọc theo ít hầu một đường lăn xuống đi cả người đều thoải mái. Trừ cái này ra còn có hầm mềm mại nhiều nước thịt kho tàu củ sen xương xương cùng tỏi nguyễn bông cải xanh tôm bóc vỏ, một ngụm một khối tiên hương đã ghiền. Khai ăn lúc sau, Dương Liễu nói đợi chút muốn đi bệnh viện nhìn xem tống điển, thuận tiện đưa cái cơm, rốt cuộc chính mình hậu thiên liền phải đi tập huấn đưa tin kế tiếp chỉ sợ không có gì thời gian. Giang Cảnh Đồng gật gật đầu cho nàng gắp khối xương sườn còn cẩn thận dịch đi xương cốt. Ta đưa người qua đi. Dương Liễu tự nhiên là vui, Mỹ Thư Thư hỏi. Thật sự nha, Giang Cảnh Đồng bất giác buồn cười. Cái này còn có thể có giả. Nói nữa ta cũng nên giáp mặt cùng hắn đảo cái tạ. Hai người nhanh hơn ăn cơm tốc độ dương liễu chạy nhanh đem trước tiên lưu ra tới hoành thánh nấu cùng hai dạng đồ ăn cùng nhau trang ở Cà Mèn từ Giang Cảnh Đồng lái xe đi bệnh viện. Ở bệnh viện Đại sảnh bọn họ thấy được đang muốn lên lầu Phùng Kinh, ba người hội hợp lúc sau, Phùng Kinh nhìn đến Giang Cảnh Đồng trong tay Cà Mèn liền cười. Ta liền đoán được các người sẽ mang cơm cho nên ta cũng chỉ mang theo một cái lông bỉ. Tuy rằng bệnh viện có điều hòa, nhưng lão đầu nhi tương đối chọn, ngại khai điều hòa miệng làm, nhưng chăn cái nhiều lại sẽ ép tới thở không nổi. Phùng kinh liền nghĩ ở phía dưới cái một giường nhẹ lông bị sau đó mặt trên lại cái một giường chăn bông liền rất ấm áp. Giang cảnh đồng bất thời giờ cùng hắn nắm tay, lại ôm lấy dương liệu eo vui đùa nói. Sau này mấy tháng lại muốn phiền toái ngươi nhiều chỉ điểm nàng. Phùng kinh lắc đầu. Chỉ điểm không dám nói, nàng học tập năng lực thực mau, tiến bộ tốc độ mau kinh người, ngày hôm qua ta cùng tạ đạo gặp mặt, hắn còn khích lệ nàng tới. Dương liễu kinh hỉ đan sen hỏi, thật sự nha, vậy người phía trước như thế nào không cùng ta nói? Sợ người kiêu ngạo phùng kinh nhợt nhạt cười, lại nói, nói nữa, lão sư sự tình không giải quyết cũng không có thời gian. Ba người đi phòng bệnh gõ cửa đi vào thời điểm, Tống Điển đang theo lâm sàng một vị khác lão đầu nhi nói chuyện. Thấy bọn họ tiến vào, lâm sàng lão đầu nhi liền cười. Nhìn một cái, nhiều hiếu thuận, ba cái đều là ngươi hài tử. Tống Điền quay đầu vừa thấy, hừ hừ một tiếng, cái nào cũng không phải. Nói xong, hắn liền lưu loát một cái xoay người, đem chính mình bao tiến trong chăn đi, một chút cùng khách thăm nhóm chào hỏi ý thứ đều không có. Hắn còn sinh khí đâu, buổi sáng ngạnh cấp nhét vào cái này phòng bệnh căn bản không hỏi hắn ý kiến. Dù sao đều là ở, người nhiều ít người có cái gì khác nhau, loạn tiêu tiền. Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng cùng Phùng Kinh liếc nhau, đều cảm thấy có chút buồn cười. Thật là Lão Tiểu Hải Nhi, Lão Tiểu Hải Nhi, gặp được chuyện này còn phải hống. Mà kệ là Giang Cảnh Đồng vẫn là Phùng Kinh, hai người đều đối tống điền này tảng đá có loại không biết từ chỗ nào hạ miệng vô thố chỉ phải từ Dương Liễu sung phong. Dương Liễu trước cùng cả màn phóng tới đầu giường trên bàn, cùng một vị khác của ông chào hỏi, sau đó duỗi tay đầy đầy đem chính mình bọc thành nhộng trạng tống điền. Lên ăn cơm lạp, tống điền đem chăn lại hướng lên trên mặt lôi kéo, không nói lời nào. Phốc khụ khụ, hảo đi, giang cảnh đồng thật sự nhịn không được cười lên tiếng, sau đó được đến Dương Liễu một cái xem thường. Dương Liễu thở dài, hoạt động xuống tay đầu ngón tay, dứt khoát túm góc chăn ứng đi xuống bái. Chàng cái gì nha ta đều nghe thấy người bụng kêu, lên ăn cơm. Một già một trẻ đánh rằng co trong chốc lát liền ở liền phùng kinh đều mau cười ra tới thời điểm, lão đầu nhi một hiên chăn xoay người ngồi dậy, hắc mặt thấp giọng rít gào. Các người đem ta đừng cái gì a hỏi cũng không hỏi ta ý kiến liền thực thiện hạ quyết định ta không vui ở nơi này. Lúc này nếu là có cái người xa lạ tiến vào khẳng định bị sợ hãi, thậm chí ngay cả đã ở chung ban ngày cùng phòng lão tiên sinh cũng đầy mặt mộng bức miệng đại trương, bên trong rớt mấy cái răng lợi trụi lùi. Nhưng mà Dương Liễu sớm thành thói quen, phi thường có lệ nói câu thực xin lỗi, lại kéo qua tiểu bàn ăn tới giá hảo, phanh một tiếng đem cà mèn đốn thượng, cười thùm tìm cười thùm tìm. Ăn cơm đi, Tống điền, Phùng Kinh cực kỳ ngắn ngồi phốc thanh, nhìn về phía bên cạnh mắt mang ý cười Giang Cảnh Đồng, lời nói chung tràn đầy kính nể. Nàng cũng thật hành, giang cảnh đồng cắm tay, gật gật đầu cười. Đó là, dương tiểu thư quả thực chính là người già và trung niên chi hiểu sao. Đừng nhìn tạ tư đạo lớn lên văn nhã tuấn tú, hào hoa phong nhã, mang mắt kính, động bất động liền cười mị mắt đặc biệt văn học phạm nhi, nhưng hắn liền thích chụp xung đột đặc biệt kịch liệt phiến tử. Hắn tư duy tương đối sinh động, thường xuyên hiện đại kịch cổ trang kịch thay phiên chụp bất quá giống nhau hiện đại kịch nói liền thích chụp phạm tội phiến cổ trang kịch còn lại là đánh võ kịch. Mà cùng hắn người hiền lành giống nhau biểu hiện giả dối tề danh còn có cái loại này tê cười còn treo ở trên mặt liền khai mắng bản lĩnh, người cũng không biết chính mình khi nào sẽ chết. Nhất kinh điển một lần chính là có một năm hắn đi ra ngoài đóng phim tìm nam số 2 không biết ăn sai rồi cái gì dược chết sống vào không được trạng thái, lại còn ỉ vào có hậu đài thái độ không tốt, sau đó tạ tư đạo đương trường liền cười mắng, hỏi hắn có phải hay không không nghĩ chụp. Lúc ấy rất nhiều người ở đây, tạ tư đạo vẫn là cười, nam số 2 cũng không thật hướng trong lòng đi, cho rằng hắn ở nói giỡn, liền cũng vui đùa trở về câu. Đúng vậy, nếu không ngươi khai ta đi. Sau đó tạ tư đạo liền ha hà cười vài tiếng, gật gật đầu, nói làm hắn ngày mai liền không cần tới. Lúc ấy diễn đều chụp gần một phần tư, trừ bỏ tạ tư đạo kia mấy cái lão thành viên tổ chức ai cũng không thật sự, cái kia nam số 2 cũng không ngoại lệ. Kết quả ngày hôm sau tới lúc sau vừa thấy, đoàn phim đột nhiên nhiều một cái khác nam diễn viên ăn mặc chính mình diễn phục. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại đâu quản nhân sự này khối đại ca liền ra tới. Ai ngươi không phải bỏ gánh không làm sao. Đánh kia về sau, không còn có cái nào diễn viên dám đem tạ tư đạo nói bất luận cái gì một câu cho là vui đùa. Nói trắng ra là đây là nửa cái bệnh tâm thần, vẫn là trở mặt không biết người cái loại này. Dường liễu là cùng tiện nghi sư huynh Phùng Kinh ngồi một chiếc xe tới, dọc theo đường đi nàng chỉ là tạ tư đạo này ba chữ liền đề ra không ngừng hai mươi biến, may Phùng Kinh nhẫn nại hảo, mặc kệ nàng như thế nào hỏi đều không có nửa điểm bực bội. Cuối cùng Phùng Kinh đều cười, kỳ thật tạ đạo cũng không có người tưởng tượng như vậy đáng sợ, hắn chính là đối công tác nghiêm khắc chút. Dương liễu là thật rất thấp thỏm, rốt cuộc chính mình có thể hay không truyền hình thành công liền nhìn làm một cú, hơn nữa nàng nhất không am hiểu ứng phó loại này đàm tiếu gian đoạt đầu người lô nhân vật. Thấy nàng vẫn là khó nén yêu sắc, Phùng Kinh lại nói. Liền tống lão sư như vậy tính tình ngươi đều có thể ứng đối tự nhiên, còn sợ tạ đạo sao? Ai nha ngươi không hiểu nha? Dương liễu rất sầu khổ thở dài. Kỳ thật các cụ già đều thực hào hống, cùng Tiểu Hải Nhi cũng không sai biệt lắm, nhưng tạ đạo không giống nhau nha tính, vẫn là đi một bước xem một bước đi. Bọn họ hai cái đến không muộn, trừ bỏ trước tiên một ngày lại đây tạ tư đạo ở ngoài cũng chỉ có mấy cái nhân viên công tác. Phùng Kinh là tạ tư đạo khâm điểm nam chính, hai người phía trước là gặp qua, bởi vậy hôm nay lại đụng vào mặt cũng hoàn toàn không xa lạ. Nghe thấy động tĩnh tạ tư đạo bản năng hướng nhập khẩu nhìn lại thấy là bọn họ liền cười đi tới. Tới phòng đều chuẩn bị tốt ta trước lãnh các ngươi đi để hành lý đi nói hắn liền duỗi tay tới đón dương liễu dương hành lý trong lòng chính bồn chồn dương liễu cả kinh liên tục xua tay không cần cái này ta chính mình tới liền thành vì tỏ vẻ chính mình quyết tâm nàng nói liền vứt bỏ vòng lăn trực tiếp đem cái dương sách lên tới chạy chậm hướng vừa rồi tạ tư đạo chỉ hậu viện đi tay còn duỗi ở giữa không chung tạ tư đạo tại chỗ ngốc chạm sau so một lúc lâu hắn hơi có chút khó hiểu nhìn về phía phùng kinh ta lớn lên không tính đáng sợ đi. Phùng kinh nhẫn cười lắc đầu chính mình kéo cái dương theo sau. Là không đáng sợ bất quá ngươi tươi cười nếu là lại ôn nhu một chút nói, phòng trừng hiệu quả càng mỹ diệu. Sau đó một giờ, mặt khác diễn viên liền đều lục tục đến đông đủ, dương liễu thông qua cùng bọn họ nói chuyện biết được nguyên lai like sớm có hai cái ngày hôm qua liền tới rồi, chỉ là vừa rồi ra cửa chậm chạy tới. Đóng vai đại vai ác cố tri thuận năm nay hơn 50 tuổi, nhưng nhìn qua tinh thần cùng thân thể đều thực hào, rõ ràng đã nổi lên gió lạnh mà sắc mặt của hắn còn là phi thường hồng nhuận. Dường liễu lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt còn cùng chương trên bàn ăn cơm, chỉ cảm thấy hắn cũng là vị thực hòa khí lão tiên sinh, nhưng tạ tư đạo chọn lựa diễn viên bản lĩnh cùng trên mặt hắn tươi cười giống nhau không chê vào đâu được vì thế nàng tự nhiên nghi hoặc. Tạ tư đạo vì cái gì muốn chọn như vậy cái gương mặt hiền từ lão tiên sinh diễn đại vai ác. Sau đó nàng thực mau liền minh bạch, bởi vì cố tri thuận là cái rất có ý thứ nửa lão đầu nhi, hắn tâm thái cùng hắn bề ngoài giống nhau tuổi trẻ hoạt bát thấy dương liễu cái này so với chính mình nữ nhi cùng lắm thì thượng vài tuổi tiểu cô nương đối chính mình ẩn ẩn có chút khoảng cách cảm liền ý định muốn chỉ đùa một chút đậu đậu nàng. Cho nên, hắn hướng dương liễu chậm rãi cười một cái. Sau đó, dương liễu nháy mắt đánh cái rồng mình, liên thủ chiếc đũa đều mau rớt. Thật là đáng sợ. Rõ ràng vài giây trước vẫn là cái hòa khí phảng phất giây tiếp theo liền sẽ lại đây sờ ngươi đầu cách vách đại gia, nhưng trong nháy mắt theo hắn khóe miệng một chút hướng lên trên đề, hai con mắt cũng dần dần chảy ra hàn ý. Nơi đó mặt độ ấm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút đi, nhanh chóng trở nên lạnh băng tựa hồ tuy thời là có thể vụt ra tới một cái rắn độc tới cuồng phun nọc độc. Một lời một mực chi, vị tiên sinh này dùng vài giây công phu liền đem chính mình từ xã hội năm thật lớn ra sinh sôi biến thành một cái quỷ kiến sầu đại biến thái Bề ngoài hung thần ác sát tuy tiện liền kêu đánh kêu giết ác nhân nói đến cùng chỉ là tiểu ác bởi vì bọn họ mặc dù làm ác người bị hại cũng thường thường chỉ là một cái hoặc vài người. Mà chân chính đại ác tác rất có thể so người bình thường càng thêm ôn hòa nho nhã, nhưng bọn họ lại có thể đang nói đùa gian dễ dàng phá hủy một quốc gia. Nói ngắn gọn càng ác độc vai ác thường thường lớn lên càng có mê hoặc tính, mà Cố Chi Thuận vừa lúc liền có được loại này gần như nhân cách phân liệt giống nhau bản lĩnh, không tìm hắn diễn còn có thể tìm ai đâu Dương liễu phản ứng tìm niềm vui cố chi thuận, lão tiên sinh cười ha ha, thanh âm sang sảng vô cùng. Không làm sợ ngươi đi, có một chút nhi, dương liễu siết chặt chiếc đũa, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Cố chi thuận cười càng hoan, đây là dương liễu lần đầu như thế gần gũi cảm thụ cái gì gọi là kỹ thuật diễn, cả người từ thân thể đến tâm linh đều đã chịu thật lớn đánh sâu vào thế cho nên kế tiếp nửa bữa cơm đều nuốt không trôi, trước mắt thường thường xẹt qua mới vừa rồi cố chi thuận biến sắc mặt. Cũng là lần đầu, nàng cảm nhận được lớn như vậy chấn động thậm chí so với lúc trước biết chính mình không hề dấu hiệu biến thành một người khác còn đại. Nàng thậm chí trống rỗng dâng lên một cổ khát vọng ta cũng tưởng có được như vậy kỹ thuật diễn. Nói thật ra, chụp đánh võ diễn phía trước tập huấn rất thống khổ, mà đương đạo diễn là cái có tiếng chết tích cực khi còn nhỏ, loại này thống khổ phải vô cực hạn tiêu thăng. Các diễn viên vì có thể đem chính mình hình thể bào chỉ ở ăn mặc hạ sở hữu tiểu hào thời trang hiệu quả. Hoặc là ăn ít, hoặc là dứt khoát sẽ không ăn cơm, trừ bỏ cực các biệt thiệt tình yêu thích vận động, thể lực đều đại khái có thể bị phân chia đến phụ 5 cha bên trong đi. Đến nỗi cái kia mềm dẻo tính gì đó, càng là đề đều không cần đề. Dương liễu còn hảo. Bản nhân từ nhỏ liền luyện tập vũ đạo còn thường thường sẽ luyện tập yoga, tứ chi phi thường mềm mại, đứng trên mặt đất có thể nhẹ nhàng đem một chân đặt tới trên đỉnh đầu đi, nằm xuống nói, cũng có thể dễ như chờ bàn tay đem thân thể cuốn thành một cái ống, chính mắt kiểm tra hạ đế giày có phải hay không dính thứ đồ dơ gì. Bởi vì là đánh võ diễn, tạ tư đạo lại yêu cầu các diễn viên cần thiết tự mình ra trận, mà cùng hắn hợp tác rồi thật nhiều năm võ chỉ còn đặc biệt am hiểu thiết kế cái loại này đại khai đại hợp tiêu sái tả ý động tác tỉ như nói dạng thẳng chân sau đó Dương Liễu liền chứng kiến vài cái đại lão gia quỳ khóc sói gào sinh động trường hợp quả thực kinh tâm động phách. Cố tri thuận sắm vai chính là cái quân sư hình đại vai ác dùng tài hùng biện động não không động thủ quyết sách ngàn dặm ở ngoài cái loại này, trừ bỏ cưỡi ngựa diễn ở ngoài, liền không còn có một chút cùng động tác có quan hệ số định mức nhưng mà hắn vẫn là nghĩa vô phản cố tới tập huấn nghĩ trăm lần cũng không ra dương liễu không chịu nổi trong lòng tò mò hỏi qua lúc sau cố chi thuận lại chỉ vào trong sân mới vừa bị kéo xong gân vạn vẹo mặt mại vịt bước mấy cái nam diễn viên nói ngươi không cảm thấy xem này đó rất có ý tứ sao mấu chốt là giảng những lời này thời điểm trên mặt hắn còn mang theo cùng tạ tư đạo không có sai biệt ôn hòa tươi cười. Thấy hai ngày này mới vừa cùng chính mình thân cận lên giường liễu lại có muốn quay đầu chạy trốn ý tứ, chú trọng khôi hài cũng điểm đến thì dừng cố chi thuận lập tức thu liễm tươi cười, nghiêm trang nói. Đóng phim loại sự tình này đâu kỳ thật mấu chốt nhất vẫn là hợp tác. Ở chỗ này, can đảm anh hùng là không tồn tại, bất luận cái gì một cái diễn viên đều không thể một mình khởi động một bộ diễn ít nhất căng không dậy nổi một bộ trò hay. Kỳ thật đại gia vì một mục tiêu gom lại cùng nhau, này bản thân chính là một kiện thực lệnh người cảm động sự tình, chúng ta muốn lấy một loại khác bất đồng thân phận hợp tác suy diễn một loại hoàn toàn bất đồng nhân sinh, nhất định phải tận khả năng nhiều giao lưu, lẫn nhau hiểu biết. Hắn cười cười tiếp tục nói, ta tuy rằng không cần tập huấn còn là hy vọng có thể ở bắt đầu quay phía trước cùng đại gia càng quen thuộc một chút. Vì soát tồn tại cảm, vì nhiều xuyến bãi kiếm tiền, hiện tại nhiều ít diễn viên đều mấy đầu chạy, hận không thể chính mình đãi ở đoàn phim thời gian thiếu một ngày tính một ngày. Thậm chí có không ít biết rõ sẽ có phu thê diễn, hôn diễn, dường diễn loại này thân mật xuất diễn diễn viên, ở chính thức bắt đầu quay trước lại liền lời nói cũng chưa nói qua một câu. Nhưng mà cố chi thuận lại có thể vì một bộ chắc chắn diễn không ra ước chừng hai tháng đương kỳ tới. Dường liễu đối hắn thản nhiên dâng lên kính nể chi tình. Thật không hổ là trước sau hai lần bắt lấy đại mãn quan ảnh đế người, không nói đến kia xuất thần nhập hóa, thu phóng tự nhiên kỹ thuật diễn, chỉ là này phân chuyên nghiệp tinh thần, liền cũng đủ chính mình học tập cùng kính nể. chương 86, tập huấn chính thức đi vào quỹ đạo lúc sau là thực buồn tẻ. Mỗi ngày thiên sáng ngời liền phải lôi đà bất động đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng, trở về lúc sau đơn giản ăn qua cơm sáng liền bắt đầu một buổi sáng kiến thức cơ bản luyện tập. Cơm chưa qua đi có một giờ nghỉ chưa thời gian, lúc sau chính là cá nhân căn cứ tự thân tình huống tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện. Như vậy luyện vài ngày sau, Dương Liễu mơ hồ cảm thấy chính mình cùng năm đó đi theo sư phụ khổ luyện điên muỗng chờ kiến thức cơ bản khi tình cảnh tương giao điệp. Vừa mới bắt đầu luyện kiến thức cơ bản thời điểm, Dương Liễu cơ hồ mỗi ngày bị nhục. Bởi vì nàng quá gầy cổ tay cơ hồ không có một cộng hành phẩm chất, đừng nói sắt dao điên muỗng, chính là đề một cây đao đều yêu cầu hai tay tề ra trận, sau đó dùng ra ăn nãi kính nhi. Cầm chung quanh luôn là trường thô kéo hồ gốc dạ sư phụ hợp với than vài thiên khí, chỉ phải trước đem nàng uy no, uy béo, dưỡng suất lực khí tới, lúc sau mới dám suy xét chính mình có người kế tục khả năng tính. Chờ nàng rốt cuộc có sức lực liền bắt đầu ngày qua ngày kiến thức cơ bản cầm chảo sắt cùng hạt cát luyện điên muỗng, cầm khoai tây cùng bí đao, đậu hủ luyện đao công. Bàn tay mài ra huyết phao hết sức bình thường, cổ tay thanh xương đỏ trướng cũng là chuyện thường ngày, chờ kiến thức cơ bản quá quan, mặc kệ món ăn kia cỡ nào không chớp mắt nàng đều phải xào tốt nhất nhiều lần. Mà hiện tại, này đó hết thay đổi nội dung, Kiều là một fan bị cố tình áp lực nhân tính bồi dưỡng thành giết người vũ khí sắc bén, hết thảy cùng giết chóc tương quan hành vi ở nàng đều là bản năng, bởi vậy nàng động tác đều cần thiết lưu sướng lệnh người sợ hãi. Dương liễu liền bắt đầu từ cơ bản nhất cầm đao, rút đao bắt đầu, ở võ chỉ tay cầm tay dậy dỗ hạ nhất biến biến luyện tập nhất giai đoạn sau khi kết thúc toàn bộ cánh tay đều không giống chính mình. Động tác là một phương diện, bất quá đồng dạng mấu chốt còn có ánh mắt. Tả tư đạo đối nàng yêu cầu có hai cách cần thiết đến ở gợn sóng bất kinh tâm như nước lặng cùng nỗ lực khắc chế của nhiệt chi gian thay đổi tự nhiên. Đại vài ác cố chi thuận là cái không hơn không kém đại biến thái, hắn ở một lần ngẫu nhiên ra ngoài chung gặp được đang theo hai cái so với chính mình hình thể đại một vòng nam đồng cướp đoạt đồ ăn kiêu. Lúc ấy cái kia tiểu nhân toàn thân tuyệt đối tìm không ra ba lượng thịt tới, nếu vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó nói, đại khái không ai sẽ cho rằng nàng còn sống. Nhưng chính là như vậy một bộ sống bộ xương khô bộ dáng, ánh mắt thế nhưng mười phần hung ác, nàng một con làm chân gà giống nhau tay gắt gao bắt lấy một khối nhìn không ra bộ dáng lương khô, một cái tay khác thật sâu véo vào một cái nam đồng hốc mắt, cắm nát hắn trong mắt mà miệng, lại gắt gao mà xé rách một cái khác nam đồng cánh tay. Nàng cắn chính là như vậy tàn nhẫn, huyết nhiễm hồng nàng nửa khuôn mặt cùng tảng lớn đột ra xương sườn ngực. Cố tri thuận như là gặp được cái gì đặc biệt thú vị cảnh tưởng, ngồi ở trong xe ngựa an an tĩnh tĩnh xem xong rồi chỉnh ra. Đường tận mắt nhìn thấy đến cách kia hoàn toàn phân không ra giới tính tiểu nhân lấy được cuối cùng thắng lợi cũng đem từ đối thủ cánh tay thượng cắn xuống dưới thịt hợp lại lương khô cùng nhau nuốt đi xuống thời điểm. Cố tri thuận cười, cái loại này giống như xuân về hoa nở giống nhau nhu hòa tươi cười cùng chung quanh sát chết đói đầy đất cảnh tượng hình thành vô cùng tiên minh đối lập. Thật thú vị, cho ta mang về dưỡng. Yêu thế giới rất đơn giản, chỉ có ăn đến bão hòa ăn không đủ no hai loại. Sắp tới đêm đói chết khoảnh khắc người kia mang chính mình trở về cho nàng hoàn chỉnh sạch sẽ quần áo cùng ăn đến phun bạch man thầu, như vậy này tiện mệnh chính là hắn. Chẳng sợ đương một con chó, nàng cũng chỉ sẽ đối với hắn địch nhân gầm rú cắn xé nàng đối cố chi thuận cảm tình là thực phức tạp cùng kính nhu thuận cuồng nhiệt lại nói không thượng ái mộ bởi vì nàng đem chính mình vị trí phóng đến quá thấp thấp tới rồi bụi bặm đi thấp thành lòng bàn chân dẫm đến bùn đó là một loại thật cẩn thận gắn bó bởi vì nàng tiểu thế giới cũng chỉ có như vậy một người chẳng sợ đối phương trong thế giới căn bản là không có nàng nguyên bản kêu bối cảnh chỉ là thô thô phát họa biên kịch suy tính cũng cũng không có rất thâm nhập hắn chỉ là muốn đáp nạn một cái bi tình nhân vật thậm chí có chút khuôn sáo cũ quân cờ nhưng Tạ Tư Đạo cảm thấy không đủ, hắn cảm thấy nhân vật này có tương lai, liền lại cấp tế hóa. sau lại Dương Liễu tới thử kính, lại nói chính mình cảm tưởng Tạ Tư Đạo cảm thấy rất có ý tứ trở về lúc sau lại lần thứ hai tế hóa. sau đó chờ thêm tới tập huấn trung gian Tạ Tư Đạo bắt lấy mỗi một cái diễn viên dò hỏi bọn họ đối chính mình sắp đóng vai nhân vật nhận thức cùng cách nhìn Dương Liễu càng là kết hợp chính mình tự mình trải qua cùng tư tưởng cơ hồ đem kiêu này nhân vật từ sinh ra đến tử vong lớn nhỏ sự kỷ niên biểu liệt ra tới. Nàng sinh ra ở một cái như thế nào gia đình, vài tuổi khi tao ngộ biến cố, vì cái gì sẽ tao ngộ biến cố, thiên tai nói là hồng thủy vẫn là khô hạn cố tri thuận chỉ dưỡng nàng một cái sao, như vậy những người khác đâu, bọn họ cùng kêu lại có cái gì bất đồng, cụ thể là nơi nào bất đồng mới có thể làm kịch bản chỉ tập trung miêu tả này một cái con rối Trong lúc nàng cũng nhiều lần dò hỏi qua cố tri thuận ý kiến, ngay cả người sau cũng đối nàng tinh tế trình độ rất là tán thưởng. Ta cơ hồ chưa từng ở đâu cái thanh niên diễn viên trong tay nhìn thấy quá một phần như thế kỹ càng tỉ mỉ nhân vật bối cảnh tư liệu càng thêm khó được chính là này tuyệt đại bộ phận vẫn là chính ngươi làm Dường liễu nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Ngài thật sự quá đề cao ta ta cũng là học đến đâu dùng đến đó, là tống điển tống lão sư như vậy giáo ta ta cũng chính là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo thôi. Hồ lô ai đều gặp qua, nhưng chưa chắc mỗi người đều sẽ thật sự có cái kia tâm thư tĩnh hạ tâm tới họa gáo. Cố chi thuận ý vị thâm trường nói, qua một lát hắn lại nói, ai cũng không phải trời sinh liền sẽ gì đó, chúng ta này đó diễn viên ai mà không bắt trước lời người khác. mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần học xong, biến thành chính mình đồ vật liền rất ghê gớm, sợ chính là liền học đều lười đến đi học. Nói những lời này thời điểm, hắn ngữ khí cùng ánh mắt đều thực phức tạp, có một chút vui mừng, bất quá càng nhiều lại vẫn là mất mát cùng cảm khái. Dương Liễu ở một bên an an tĩnh tĩnh nghe, hơi hơi có chút xúc động, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì hào. Sau đó Cố Chi Thuận liền chủ động lôi kéo nàng đi tìm Tạ tư đạo, mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là. Người đến cấp cái này cô nương thêm diễn, như vậy phát triển quá ngoài dự đoán, Dương Liễu khiếp sợ, nói chuyện đều nói lắp. Không không không, ta không phải cái kia ý tứ. Nàng nguyên bản liền đối tạ tư đạo người này có chút nhìn thôi đã thấy sợ, lúc này cố tri thuận lại nói như vậy, nàng là thật sợ đối phương hiểu lầm. Mở ra công tác hình thức cố tri thuận mặc kệ nàng, lo chính mình đối tạ tư đạo nói. Vốn dĩ ta cảm thấy kiêu nhân vật này qua đơn bạc, biên kịch trí thứ ta minh bạch, hắn muốn cấp kịch bản nhiều tăng thêm một ít điên cuồng nhân tố tăng lên căng chặt cảm, nhưng cố tình nhân vật này đắp nặn có vấn đề, không có gì đặc biệt lượng điểm. Tốt xấu hắn còn không có đem câu kia biến khéo thành vụ ngược lại trói buộc không bằng chém thống khoái dấu ở trong miệng chưa nói xuất khẩu. Mà kệ là vì ái vẫn là vì hận điên cuồng quân cờ dường nhưng nhân tiết cũng không hiếm thấy cho nên ở ngay từ đầu cố chi thuận đối kêu nhân vật này cố thành cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú thậm chí cảm thấy thập phần nhạt nhẽo. Đổi làm là chính hắn điện ảnh, phòng trường cân nhắc mấy ngày dứt khoát là có thể cấp chém, nhưng lần này là tạ tư đạo cầm quyền, chỉ là cái diễn viên chính hắn thật sự ngượng ngùng để chém nhân vật như vậy yêu cầu. Nhưng mà hiện tại cô nương này chính mình đem này khối cấp bồ tề cố chi thuận liền cảm thấy chẳng sợ gần là xuất phát từ đối công tác phụ trách thái độ, hắn cũng đến tìm tạ tư đạo nói chuyện. tạ tư đạo nghe xong liền cười, quay mặt đi xem dương liễu cười thùm tìm. Người cùng cố lão sư nói cái gì, nhìn hắn kích động như vậy dương liễu chán thượng hãn đều mau ra đây, đem trong tay viết rậm dạo A4 lớn nhỏ vở đưa cho hắn xem. Chính là mấy ngày nay chúng ta thảo luận người kia vật chi tiết sao, hai ngày này ta lại tế hóa một chút có địa phương còn làm điểm cải biến, sau đó tìm cố lão sư hỏi hắn ý kiến. Ở kịch chung, nàng cùng cố chi thuận cùng phùng kinh vai diễn phối hợp là nhiều nhất, nhưng người sau chỉ có đánh võ diễn, mà cùng cố chi thuận tắc cơ hồ hoàn hoàn toàn toàn là cảm xúc diễn cho nên cố chi thuận ý kiến cùng phản ứng đặc biệt quan trọng. Tả tư đạo dương mắt vừa thấy, liền thấy vờ thượng lại nhiều mấy cái nhan sắc rậm dạp đường cong cùng sắc khối cùng từng đoàn dối rắm ở bên nhau chỉ gai dường như, hắn chỉ nhìn vài giây liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Không được này tuổi lớn, ánh mắt nhi cũng không được tốt xử, hắn nhéo nhéo giữa mày. Lại tế hóa, không tồi, đợi chút ngươi đi trước lầu hai in màu một chút giúp ta phóng đại gấp đôi đi. Tạ tư đạo mang mắt kính thật không phải vì đẹp mà là hắn cận thị rất nghiêm trọng hơn nữa bởi vì công tác lên quá đua, không biết ngày đêm cũng chẳng phân biệt hoàn cảnh cận thị số độ còn ở liên tục tăng trưởng, nghe nói hiện tại cũng đã hơn 700 độ. Thấy tạ tư đạo không trả lời chính mình vấn đề cố chi thuận có chút nóng này, vừa muốn nói chuyện lại thấy đối phương cười ha ha nhìn qua còn ném cái hỏi lại. Ngài như thế nào biết ta không thêm đâu. Tạ tư đạo là cái hảo đạo diễn, hắn đối chính mình tác phẩm chung mỗi cái nhân vật đều sẽ lan qua lộn lại suy xét rất nhiều biến, nội dung chi kỹ càng tỉ mỉ lệnh người không thể tưởng tưởng. Về kiêu nhân thiết vấn đề, hắn cơ hồ là từ bắt được kịch bản lúc ấy liền ở dối rắm. Phùng kinh đóng vai trung thần liều chết đưa mật chiết ra kinh, đại vai ác cố tri thuận đã âm thầm duy trì một vị hoàng tử, hưởng thụ thói quen phía sau màn thao túng Mỹ diệu tư vị nhi, tự nhiên không hy vọng ngồi trên ngôi vị hoàng đế có khác một thân, muốn phái người đi ra ngoài âm thầm đuổi giết. Vì thế vấn đề lớn nhất chi nhất tới, phái ai đuổi giết? Như thế nào đuổi giết? Sát thủ chung tất nhiên phải có cái đầu lĩnh ta trực tiếp liên hệ hai vị vai chính chi gian đánh giá, có thể nói thành bại tại đây nhất cử, bởi vậy kêu ra kính suất mặc dù so ra kém mặt khác 4-5 vị diễn viên, nhưng trọng yếu phi thường. Biên kịch suy xét cũng không tồi, từ xưa đến nay, đại gia trong ấn tượng sát thủ đều là lấy nam nhân chiếm đa số, như vậy hắn liền cố tình tới cái nữ. Sau đó làm loại này đầu đừng lưng quần mua bán, tất nhiên phải có một đoạn vô cùng thê thảm thân thế bối cảnh. Nhưng vừa lúc hắn không am hiểu xử lý phía sau màn chi tiết viết ra tới kịch bản chỗ nào đều hảo chính là mấy cái nhân vật chi tiết mơ hồ. Kỳ thật tả tư đạo cũng hoàn toàn có thể không cần suy xét nhiều như vậy, trực tiếp chụp là được dù sao tuyệt đại bộ phận người xem cũng chỉ sẽ quan tâm tình tiết khẩn trương không khẩn trương đánh nhau xuất sắc không xuất sắc đến nỗi sau lưng chuyện xưa, hải, sẽ có mấy người để ý. Nhưng hắn cảm thấy không được, hắn là cái chết khấu chi tiết tới rồi gần như hà khắc người, chẳng sợ có một chút nhi nói không thông liền đứng ngồi không yên. Cho nên, các diễn viên tới tập huấn lúc sau, tạ tư đạo từng cái người hỏi. Người là nghĩ như thế nào à? Nếu ngươi thật là hắn, đối mặt tình huống như vậy sẽ như thế nào lựa chọn? Sau đó, vài cái diễn viên đều bị hắn hỏi ngốc. Ta chính là tiếp cái nhân vật mà thôi, như thế nào sẽ suy xét nhiều như vậy? Nhân vật này ra kính phía trước có hay không lão bà, ngủ không ngủ quá cô nương ta thượng chỗ nào biết. Tả tư đạo cũng rất liệt hắn mỗi lần đóng phim phía trước trên cơ bản đều sẽ tới như vậy một tay, cùng các diễn viên đầy đủ tiếp xúc lúc sau, lại căn cứ người này cùng nhân vật phù hợp độ cùng suy diễn hiệu quả quyết định muốn hay không thay đổi người, hay không cần thiết tăng giảm suất diễn chờ Lần này diễn viên tuyển còn đều không tồi, thay đổi người nhưng thật ra không đến mức nhưng vượt qua 2 phần 3 diễn viên xuất diễn hắn đều làm thay đổi có biên độ thậm chí tương đương to lớn. Hắn đối dương liễu cô nương này ấn tượng thực không tồi, chủ yếu là lúc trước lại đây thử kính 4 cái diễn viên chung chỉ có nàng là thật sự đứng ở kiêu này nhân vật lập trường thượng suy xét mà tập huấn bắt đầu lúc sau, nàng thậm chí lấy ra tới một phần nhân vật cuộc đời lý lịch. Tuy rằng 80% trở lên đều là nàng chính mình bịa đặt nhưng miêu tả chi kỹ càng tỉ mỉ cơ hồ làm tả tư đạo hoài nghi này nhân vật có phải hay không thật sự tồn tại quá. tạ tư đạo đã sớm quyết định cấp dương liễu thêm diễn, bất quá cũng sẽ không đặc biệt khoa trương, đơn độc màn ảnh thêm không nhiều lắm, nhưng cái loại này tương đối có thể xông ra nhân vật đặc tính chi tiết nhỏ màn ảnh đại đại gia tăng rồi. Nếu phim nhựa chung có nhân vật này, như vậy hắn liền có trách nhiệm có nghĩa vụ làm nàng chân chân chính chính sống lên. Một đám nguyên bản không có quá nhiều giao thoa người đột nhiên muốn ở bên nhau đãi hai tháng gì đó, kỳ thật chuyện này bản thân liền cất giấu khá lớn nguy hiểm, bởi vì người tính cách cùng thói quen sai lệch quá nhiều trượt tới rồi cái hoàn toàn mới hoàn cảnh chung đi tất nhiên sẽ phát sinh như vậy như vậy cọ sát. Ở kịch chung đóng vai cùng cố chi thuận câu dẫn ở bên nhau ngũ hoàng tử thanh niên diễn viên tôn minh đầu một ngày liền thiếu chút nữa hỏng mất. Hiện năm 28 tuổi tôn minh là người mẫu xuất thân, sau lại lấy quảng cáo tiểu sinh thân phận vận đỏ. Mấy năm gần đây mới bị người khai quật gia có không tầm thường biểu diễn thiên phú, sau đó lại bắt đầu chuyên tấn công điện ảnh. Tiểu Hòa Nhi lại chiều lại khóc tới đưa tin thời điểm kia kêu một cái sức sống bắn ra bốn phía, nhiệt tình phi dương còn chủ động cho đại gia khiêu vũ xem bất quá vào lúc ban đêm hắn liền khóc không đứng dậy. Huấn luyện căn cứ chỉ có riêng khu vực mới có ổn định mạng không dây, này đối một cái trầm mê với Internet hiện đại nhân loại mà nói là cỡ nào tàn khốc hiện thực. Ở tại cung tầng lầu Thượng Dương Liễu còn không ngừng một lần nghe thấy hắn gọi điện thoại cấp người đại diện, khóc la làm đối phương đổ bộ chính mình tài khoản đánh quái thăng cấp. Nhưng sau lại nghe nói, người đại diện thao túng hạ nhân vật một giờ nội liền cho người ta giết chết vài lần, đem tôn minh tích cóc đã lâu tồn kho chuẩn bị lăn lộn không không nói còn cho người ta đăng ký đuổi giết. Sau đó kéo gân thành một phế nhân tạm thời bất luận cơm còn không thể ăn. Bên không đề cập tới chính là cơm không thể ăn vấn đề này, cơ hồ toàn bộ huấn luyện căn cứ người đều có đồng cảm. Nói đến cái này liền không được lại lần nữa đề cập lần này tập huấn kế hoạch cùng người tổng phụ trách tạ tư đạo. Gia hỏa này công tác rất nhiều hoàn toàn là cái tháo đàn ông, bạch mù kiếm lời như vậy nhiều tiền, một chút ít sinh hoạt phẩm chất đều không nói, không nói trang điểm tổng theo không kịp thời đại trào lưu chính là ẩm thực phương diện cũng phi thường làm người chùn bước. Theo không thế nào đáng tin cậy đồn đãi công đạo, lần này tập huấn thỉnh đầu bếp nguyên lai ở mẫu cao trung nhà ăn mở cửa sổ tới tuy rằng không đến mức nấu nướng cái gì quả nho xào bánh trung thu, dưa leo xào bánh quẩy linh tinh hắc ám liệu lý, nhưng liền ăn mấy ngày cũng đủ làm này đó ngày thường chú trọng quán các minh tinh hoài nghi nhân sinh. Nhưng mà tạ tư đạo cảm thấy kha tốt, mỗi lần đều ăn sạch sẽ còn khích lệ nói dinh dưỡng toàn diện mà phong phú. Mọi người đều biết Dương Liễu có một tay hào chủ nghệ, nhưng tới tập huấn chính là chịu khổ hơn nữa. Đạo diễn cũng chưa nói cái gì. Cố tri thuận cảm thấy chính mình lớn như vậy tuổi còn làm ra vẻ cái này ảnh hưởng không tốt yên lặng mà giảm nhỏ lượng cơm ăn. Phùng kinh vốn dĩ liền thói quen ngạnh kháng càng không chịu chủ động mở miệng. Dương Liễu cảm thấy ở có đầu bếp ở đây tiền đề hạ chính mình còn tùy tiện ra tay, rốt cuộc không địa đạo. Đến nỗi những người khác, hoặc là cảm thấy đại giả nhóm không mở miệng, chính mình liền càng không tư cách, hoặc là liền cảm thấy cầu nhân ra cô nương xuống bếp quá vô sỉ, cũng quyết định ngạnh căng. Nguyên bản dương liệu cũng quyết định liền như vậy kiên trì đi xuống, chờ tập huấn lúc sau, khởi động máy phía trước mấy ngày nay lại cho chính mình cuồng bổ một phen. Mà khi ngày nọ cũng không biết ai rốt cuộc nhịn không được cùng sau bếp phản ứng gần nhất ẩm thực có chút quá thanh đạm kết quả cùng ngày giữa trưa trên bàn cơm liền non sông gấm vóc một mảnh hồng, thậm chí liền xào rau chân vịt cũng ném một phen ớt cay lúc sau, nàng vẫn là quyết định tự cứu. Lại như vậy đi xuống, phòng trừng một đám người đều thuốc viên A, không gặp giữa trưa phùng kinh cũng chỉ là liền làm cơm cuồng uống nước sao. Ngay cả cố tri thuận mặt đều có chút tan vỡ tuy rằng không hảo trực tiếp đoạt sau bếp quyền đương nhiên mỗi ngày chỉ là huấn luyện liền mệt nửa chết nửa sống dương liễu cũng thật sự không cái kia năng lực xử lý thức ăn nhưng thích hợp nấu điểm ăn khuya hoặc là canh canh linh tinh cày thiện sinh hoạt tìm đồ ăn ngon cũng là tốt nàng tìm được cái kia mập mạp đầu bếp quyền truyền mà tỏ vẻ chính mình thưởng cấp đã ở bên nhau huấn luyện gần một tháng các đồng bạn làm điểm ăn khuya để báo đáp đại gia chỉ điểm tri ân bởi vậy tưởng làm ơn đối phương ra ngoài mua sắm thời điểm hỗ trợ mang điểm nguyên liệu nấu ăn trở về Xét thấy thân ái đầu bếp mỗi ngày vãn 8 giờ đúng giờ kéo đèn ngủ, căn bàn liền không chuẩn bị tiếp thu nửa đêm bỏ dậy làm ăn khuya việc, hắn cũng không có do dự lâu lắm liền đáp ứng rồi. Cùng ngày buổi sáng, nhìn mua sắm tiểu xe tải chậm rãi xử trở về, dương liễu cơ hồ là đôi mắt xanh lè chạy như điên qua đi, đôi tay run rẩy ấn thượng đối phương đẩy lại đây tiểu xe xe đem. Đầu bếp sợ phiền toái, sợ dương liễu mỗi ngày làm chính mình mang đồ vật liền nói hào một tuần giúp nàng mang một hồi, không dùng được liền tạm thời gác ở phòng tủ lạnh. Bao gồm dương liễu ở bên trong tuyệt đại bộ phận người đều không ngừng một lần nghi ngờ bọn họ trong phòng tủ lạnh rốt cuộc là làm gì dùng, Tạ tư đạo không cho phép diễn viên cùng nhân viên công tác tự mình ra ngoài, cũng không cho phép người đại diện cùng đoàn đội vô cớ thăm, này trực tiếp dẫn tới đại gia coi nguyên bản bị chính mình bỏ như giày rách tự động buôn bán cơ vì thánh địa. Mới mẻ mang thịt nhiều cốt xích điều điều tốc đông lạnh gà vịt cùng xương sườn, còn có tương đối nại cất giữ củ cải khoai tây, nấm hương cùng cây cải bắp còn có một đại bao táo đỏ cùng cầu kỳ làm cùng với một mụ thật lớn nồi. Mừng dỡ như điên trở lại phòng, dương liễu lập tức liền khí thế ngất trời công việc lô bù lên mang thịt nghiêu cốt chắc thủy đi huyết ra vị lúc sau tiểu hòa chậm hầm chờ giữa chưa trở về lúc sau liền có thể đem bóc ra xuống dưới đại khối thịt vớt ra sau đó nghiêu cốt tiếp tục hầm nấu lại ra nhập táo đỏ cầu kỳ cùng cắt thành đại khối củ cải tiếp tục ngao đãi cơm chiều thời gian nhưng còn không phải là một nồi tốt nhất củ cải nghiêu cốt canh uống thời điểm đem trước đó vớt ra thịt bò cắt thành lát cắt phô ở chén đế còn đánh lăn nhi, nhi nhiệt canh hướng lên trên mặt một tưới chỉ cần có thể uống đến no thật là không ăn cơm chiều đều vui. Buổi tối, buổi tối liền có mỹ vị như cốt canh có thể uống lên, chờ một chút, chờ một chút. Có chờ mong luôn là hạnh phúc, Dương liễu ra cử thời điểm không sai biệt lắm đều là nuốt nước miếng, tưởng tượng đến buổi tối liền có tốt đẹp sự vật chờ đợi chính mình, nàng liền cảm thấy dưới lòng bàn chân có chút phiêu. Nàng vốn dĩ tưởng tìm cái thích hợp thời cơ đem tin tức tốt này nói cho đại gia, sau đó thuận thế mời đại gia ăn canh, làm các đồng chí tin tưởng thế giới này vẫn là tốt đẹp còn không chờ tưởng hảo khi nào nói, bữa sáng trên bàn, ngồi nàng bên cạnh tôn minh đột nhiên tới câu. Dường liễu người ăn vụng cái gì thưa tốt, thơm quá nha, trong tình huống bình thường, một vị bằng hữu bình thường quan hệ nam sĩ tùy tiện nói một người nữ sĩ trên người thơm quá gì đó. Không tránh được bị trở thành lưu manh hiểm nghi, nhưng trước mắt tình huống quá đặc thù, gần nhất toàn bộ huấn luyện căn cứ người cơ hồ đều hình thành một loại ăn ý. nghiêm cấm đàm luận bất luận cái gì cùng ăn uống có quan hệ đề tài cũng không chuẩn đề cập đề cập vị giác cùng khứu giác chữ. Tôn Minh nói lời này cũng thật là bản năng phản ứng, trời mới biết trong miệng hắn đều phải đạm ra điều tới, thậm chí vô số lần suy xét kêu đánh bạc mặt đi kêu cơm hộp tính khả thi. Nhưng nhân ra cố chi thuận lớn như vậy cổ tay Nhi cũng chưa làm đặc thù, hắn một cái thay đổi giữa trường diễn viên, liền tính đơn thuần vì tiền đồ suy xét cũng thật sự yêu cầu thận trọng lại thận trọng. Mà hôm nay, hắn thế nhưng ẩn ẩn người được dương liễu trên người có rất thơm rất thơm thịt vị, sau đó miệng liền hoàn toàn không chịu đại não khống chế nói ra. Lời còn chưa dứt liền thấy cùng chương bản ăn người đồng thời ngẩn đầu, mười mấy con mắt soát nhìn qua, Dương Liễu nháy mắt liền cảm thấy chính mình như là rơi vào sói đói đàn đợi làm thịt con thỏ. Nàng cảm thấy thậm chí có thể từ này đó trong ánh mắt đọc được như vậy một cái tin tức. Người cũng dám ăn mảnh, nàng đương nhiên không phải ăn mảnh. Dương Liễu đánh cái rồng mình, lập tức thổ lộ nói. Không phải ta hôm nay buổi sáng làm ơn đại sư phó hỗ trợ mang theo điểm đồ vật trở về, đầu cũng chưa sơ liền hầm thượng, bất quá được đến buổi tối mới có thể uống. Mọi người một trận nhụt trí còn phải đến buổi tối. Bất quá dương liễu lập tức mời. Nếu không chê nói, nếm thử tay nghề của ta. Mọi người tinh thần một lần nữa chấn hưng, a nàng rốt cuộc chủ động mời. Không chê, phi thường không chê. Tin tức trước tiên cho hấp thụ ánh sáng, thế cho nên ở cùng ngày huấn luyện chung mọi người đều có chút thất thần, liền cố chi thuận đều đi rồi rất nhiều lần thần, tôn minh càng là bị huấn luyện sư 5 lần 7 lượt sốc ngã xuống đất. Mỗi lần hắn đều cảm thấy chính mình bỏ không đứng dậy, rất có thể liền phải hôn mê tại đây, nhưng mỗi lần hắn đều lấy kinh người nghị lực lại lần nữa đứng thẳng. Không được a nghe nói dương liễu tay nghề nhưng hảo thật vất vả ngao đến lúc này, ta còn không có hưởng qua đâu. Buổi tối ăn cơm phía trước mới vừa còn hơi thở thoi thóp tôn minh liền cùng hồi quang phản chiếu dường như đặc biệt tích cực chủ động mà yêu cầu giúp Dương Liễu đi khiêng đồ vật. Dương Liễu suy nghĩ thật lâu, mặc kệ là xào rau vẫn là nấu cơm, nơi này mười vài cá nhân căn bản là không đủ phân, vẫn là nấu canh nấu cháo hảo, vừa vẳn thiên lãnh uống điểm cuồn cuộn nước canh dưỡng thân lại ấm dạ dày. Cụ cải nghiêu cốt canh lướt qua phù du nước canh trong suốt sáng trong, hơi hơi mang theo điểm nghiêu cốt canh đã có màu vàng nhạt lưu động gian nhẹ nhàng quải vách tường, nghiễm nhiên đã nấu ra keo chất. Mà đại khối đại khối cụ cải không chỉ có có thể hữu hiệu hấp thụ dầu chân bản thân cũng bởi vì đầy đủ hấp thu thức ăn mặn sau trở nên mỹ vị vô cùng, mà thời gian dài đun nóng đã sớm nấu nát như dùng chiếc đũa nhẹ nhàng một kẹp liền rơi xuống một khối to phóng tới trong miệng một nhấp hóa rớt. Trừ cái này ra, dương liễu còn vào buổi chiều bớt thời giờ ném hai đoạn bắp đi vào, lúc này canh còn lộ ra nhàn nhạt bắp hương, vị cùng hương vị càng phong phú. Ngày thường liền cảm thấy thực hảo uống lên, lúc này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, căn bản chính là một nồi món ăn chân quý. Cố chi thuận một chút không phô trương uống lên ba chén, gặm một đoạn bắp khen không dứt miệng phùng kinh cũng đã lâu lấy canh thịt phao cơm ăn mấy khối thịt cùng hai đoạn bắp đại sư phó làm đồ ăn không hề nhúc nhích. chương 87 Dương liễu tự trả tiền cho đại gia nấu cục cảnh yêu cốt canh hành vi hiền nhiên đối tả tư đạo sinh ra nhất định kích thích loại này kích thích hiền nhiên không phải chỉ đêm đó hắn không dên một tiếng đau uống ba chén, cũng ý đồ cướp lấy nhất tới gần nồi canh phong thủy bảo địa loại này hành vi, mà là kế tiếp nhật tử, huấn luyện căn cứ thay đổi cái đầu bếp. Tần đầu bếp tay nghề rõ ràng so nguyên lai like vị kia cường quá nhiều, hai người nhà tranh lệch phi thường to lớn, không sai biệt lắm chính là cao trung nhà ăn cùng bên đường tiểu điếm khoảng cách. Nhưng mà gắn liền với thời gian muộn rồi, mọi người sớm đã đem giải cứu đại gia với nước lửa bên trong dương liễu coi là quyền uy, cũng hoài một loại ruộng cạn tiếp nước mưa giống nhau đặc thù cảm tình, đem trong trí nhớ kia chén cụ cải nghiêu cốt canh lần nữa điểm tô cho đẹp. Dùng cảm thấy thẹn độ thấp nhất tôn minh nói tới nói chính là. Người biết không, dương liễu, đương ngươi ngày đó đem một chỉnh chén nghiêu cốt canh đưa cho ta thời điểm ta cảm thấy ngươi giống như là thần tiên hạ phàm. Nói xong lúc sau, hắn còn thật dài thở dài, hồi ức giống nhau lầm bẩm nói. Ta tưởng ta rót cuộc uống không đến như vậy hảo uống nghiêu cốt canh. Nghe thấy cái này thời điểm, Dương Liễu Thiệt Tình Phi thường muốn bóp chết hắn, không chỉ là bởi vì hắn cực độ vụng về so sánh cùng chữ tình phương thức càng mấu chốt chính là nàng ứng mọi người mấy lần yêu cầu rót cuộc trọng tố của cả nghiêu cốt canh, nhưng mà đại gia thế nhưng muôn miệng một lời tỏ vẻ vẫn là ngày đầu tiên buổi tối kia nổi tốt nhất uống. Rõ ràng chính là giống nhau phối phương tương đồng hương vị, chỗ nào tới tốt nhất uống, thứ đẳng hảo uống. Đối mặt như vậy phản ứng, Dương Liễu tỏ vẻ này nhóm người chính là mẹ nó thuần túy quán đến. Không hảo uống cũng đừng uống. Sau đó mọi người lập tức một chút không có đồng bào ái đem lên tiếng đại biểu tôn minh đẩy đi ra ngoài, ra sức đánh chó rơi xuống nước, xôi nổi tỏ vẻ ra hòa này thật là quán đến, dương tiểu thư ngươi làm gì đó còn là phi thường ăn ngon lại hảo uống, chúng ta hoàn toàn không cảm thấy có bất luận cái gì phẩm chất giảm xuống, cho nên ngươi chỉ cần tiếp tục làm đi xuống thì tốt rồi. Tới tập huấn tôn minh vững chắc thể nghiệm một phen bị bán đứng cảm giác quả thực bi phẫn dị thường, thề thề nói về sao chính mình không bao giờ đương chim đầu đàn. Dường liệu đối loại này thực sự có thể thể hiện nhân tâm hiểm ác tình huống phi thường cảnh giác, sau đó nàng vẫn là đem nấu canh nghiệp lớn tiếp tục đi xuống. Phía trước đều đã nói, tạ tư đạo thật sự là cái không hiểu đến như thế nào là mỹ thực thô nhân, hắn có thể vì một cái màn ảnh hoa gần trăm vạn dựng một cái rất có thể dùng quá một lần liền trở thành phế thạch cảnh tượng, lại tuyệt đối không thể vì thỏa mãn đại gia ăn uống chi dục hoa một vạn đồng tiền thỉnh cái hảo đầu bếp bên đường tiệm ăn vặt trình độ đã là hắn cực hạn. Nhưng mà Dương Liễu thật sự không thể chịu đựng loại này thức ăn còn muốn trong tương lai trong một tháng tiếp tục đi xuống, chỉ phải tiếp tục cho chính mình, thuận tiện vì đại gia cùng nhau khai tiểu táo. Mật chết này bộ diễn từ khởi động máy đến đóng máy đều ở đông nửa năm, nhiều nhất cũng bất quá là cái mùa xuân ba tháng lúc sau lúc ấm lúc lạnh, tạ tư đạo lại nói rõ chín thành trở lên quay chụp mà là ở hẻo lánh ít dấu chân người rừng núi hoang vắng, nói cách khác tương lai mấy tháng toàn bộ đoàn phim đều phải màn trời chiếu đất. Tả tư đạo chấp trường đoàn phim sản phẩm chất lượng siêu nhất lưu, nhưng tương ứng thức ăn trình độ còn không bằng kiến trúc công trường thượng nhà thầu chia công nhân nhóm cơm hộp trên cơ bản trước sau kiên trì vì tồn tại mà ăn này nguyên tắc điểm này trong ngành cũng là có tiếng. Đương nhiên, này vẫn là ở xã hội văn minh trình độ mà một khi tới rồi trước không có thôn sau không có tiệm thật cảnh quay chụp mà, nói vậy thức ăn cấp bậc còn phải lại tiếp theo cái bậc thang. Tùy là cố chi thuận như vậy chuyên nghiệp diễn viên gạo cội nhớ tới cái này tới đều khó tránh khỏi có chút e ngại càng miễn bàn mặt khác thêm người. Cho nên trước mắt đoàn phim rất có một loại tận thế phía trước cuối cùng điên cuồng ảo giác dù sao có hôm nay không ngày mai nếu đã biết phải trải qua cái loại này bữa đói bữa no sinh hoạt hiện tại liền trước tiên hưởng thụ đi. Suy xét đến chỉ có dương liễu như vậy một cái tay nghề siêu quần, vẫn là vạn lục tùng trung duy nhất một chút hồng, vốn là tương đối chịu sủng ái dương liễu tức khắc đã bị mạnh mẽ tăng lên tới vạn thiên sủng ái địa vị. Đại gia cùng nhau ra tiền xuất lực bưng trà đổ nước mà dương liễu ở huấn luyện rất nhiều chỉ cần đem làm gì đó phân cho các đồng bạn đỡ thèm liền hào. Theo tập huấn kết thúc tới gần, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, dương liễu mỗi ngày cũng là biến đổi pháp nhi nấu cháo ngao canh, một vì bổ sung dinh dưỡng, nhị vì cường thân kiện thể Chủ nghệ tạm thời không đề cập tới, mới tới đầu bếp so ngay từ đầu cái kia nhưng biết làm việc nhiều bụ bẫm trung niên nam nhân luôn là vui tươi hớn hở, mỗi ngày ăn cơm chưa thời điểm còn đều sẽ chủ động hỏi dương liệu có hay không cái gì yêu cầu mang, hoàn toàn không cảm thấy đối phương lén khai tiểu táo hành vi hay không sẽ đối chính mình sinh ra cái gì mặt trái ảnh hưởng. Dương Liễu cảm nhớ hắn thiện giải nhân ý cũng biết mùa đông từ vùng ngoại ô xuất phát đi thị trường mua sắm thực không dễ dàng mỗi lần đều nhiều cấp một thành tiền bao ơ vì thế đối phương càng thêm ân cần ngẫu nhiên còn sẽ mang một ít Dương Liễu chưa nói quá nhưng xác thật thực mới mẻ đồ vật trở về tặng không ở các đồng bạn trắng trợn táo bạo duy trì Tạ Tư Đạo mặc kệ cùng Tân Đầu bếp hiệp trợ dưới Dương Liễu cũng là càng ngày càng buông ra nấu nướng nội dung từ lúc bắt đầu đơn thuần canh canh cháo linh tinh dần dần lan tràn tới rồi hầm phẩm chi lưu. Cái này sửa dĩ có thể thành còn phải cảm tạ tân đầu bếp tiên sinh, hắn sung phong nhận việc gánh vác khởi hỗ trợ xem hòa nhiệm vụ trực tiếp giải quyết dương liễu lo lắng nhất vấn đề. Vì thế hắn lập tức liền thu hoạch đến từ toàn thể tập huấn nhân viên yêu thích. Hôm nay buổi sáng tân đầu bếp mua sắm trở về, trừ bỏ dương liễu muốn mấy thứ rau xanh ở ngoài còn mang theo một đại túi tuyết trắng sạch sẽ móng heo. Kia xử lý thật là hảo, ngay cả đầu món chân phùng da lông cao cấp đều cấp sút sạch sẽ, ngạnh da cũng cấp loại bỏ Dương tiểu thư có tốt nhất móng heo muốn hay không? Dương liễu nghe tiếng nhìn lại, vui vẻ. Muốn như thế nào không cần. Cái này thật không sai, người từ thị trường mua. Ân đối phương khờ khảo cười, gãi gãi đầu cũng không nói nhiều lời nói. Tuy rằng đã tới hào chút thiên, đại gia mỗi ngày thấy, nhưng hắn vẫn là cảm thấy vị này điện ảnh minh tinh. Dương tiểu thư quá xinh đẹp, xinh đẹp cùng phó tranh dường như, hắn cũng không dám nhiều xem, thậm chí vừa nghe thấy thanh âm tâm liền sẽ thình thịch thình thịt nhảy cái không ngừng. Hắn liền cảm thấy đi, chính mình về sau cưới vợ nói, nếu có thể có Dương Tiểu Thư một nửa nhi, không không, một phần ba xinh đẹp, hắn cũng nhất định cái gì việc đều không cho nàng làm, chính là mỗi ngày cung phụng cũng cao hứng. Dương Liễu vui vui vẻ vẻ thu móng heo, phải trả tiền, đối phương chết sống không cần, nói là ngày thường cấp tiền bâu ơ đã đủ nhiều, này đó móng heo cũng hoa không bao nhiêu tiền. kia như thế nào có thể tính tiền bâu ơ? Dương Liễu bất giác buồn cười, lại cảm thấy người này thật sự là quá thành thật ngươi đi ra ngoài mua đồ vật không cần lộ phí sao? Dù tiền gì đó, thời gian a nhân công, như vậy lãnh thời tiết. Cũng mặc kệ nói như thế nào, tân đầu bếp chính là quyết định chủ ý không chịu thu, cuối cùng Dương Liễu cũng chỉ đến cầm, chỉ là luôn mãi nói lời cảm tạ. Dương Liễu trở về hầm móng heo đương lúc mập mạp đầu bếp liền tự mình một bên hái rau một bên cười ngây ngô. Hắn cảm thấy Dương Tiểu Thư đặc biệt hào, người lại xinh đẹp lại có lễ phép, còn sẽ nấu cơm, hắn quả thực nghĩ không ra còn sẽ có người nào so nàng càng tốt. Hắn không biết chính mình như vậy có tính không phen, nhưng hắn chính là muốn cho Dương Tiểu Thư có thể vẫn luôn như vậy vui vẻ đi xuống, mặc kệ bên ngoài người nói như thế nào. Dương Liễu thích ăn móng heo, lúc trước chân cẳng bị thương thời điểm liền ăn cái Mỹ, có thể nói đau cũng vui sướng. Lúc này nàng mới vừa một bắt được trong đầu liền hiện ra như là thịt kho tàu hầm, món kho chờ rất rất nhiều cách làm, phản phất chóp mũi đã quanh quần cái loại này dày nặng hương thuần hương vị, liên quan khoang miệng chung cũng nhanh chóng phân bố ra đại lượng nước bọt. Tiền lãnh, có thể trước hầm một nồi đỏ rực móng heo, ăn một nửa, lưu một nửa, lưu ra tới một nửa phóng tới bên ngoài nghỉ ngơi ban ngày liền sẽ biến thành móng heo đông lạnh, chọc một chọc run rẩy đánh hoàng. Các màu đại lưu thêm hào lúc sau, béo đầu bếp gấp không chờ nổi tiếp nhận xem hòa công tác vỗ bộ ngực bảo đảm người ở, móng heo ở, dương liễu liền nửa điểm không có nỗi lo về sau huấn luyện đi. Tiến huấn luyện quán, phùng kinh liền hướng về phía nàng cười. Lại khai tiểu táo, dương liễu chớp chớp mắt nghiêm mặt nói, một nồi to xem như đại táo đi. Hai người đồng thời cười ra tiếng, vãn một bước tiến vào tôn minh thấy thế lập tức thấu tiến lên, chảy nước rãi ba thức hỏi lại làm cái gì ăn ngon. Dương Liễu thức giận đẩy hắn một phen, làm bộ muốn tấu. Đều có chính là không phần của ngươi. Phùng ngươi trong trí nhớ nghiu cốt canh uống đi thôi. Trò chơi đã không đến đánh, này nếu là lại không đến ăn, người nọ tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Ở tôn minh xem ra, ra da mặt ngoạn ý nhi này có đôi khi không đáng một đồng, nên ném liền ném. Hắn nhanh chóng thay một bộ nịnh nọt mặt lời nói khẩn thiết nói. Đại gia trong trí nhớ canh không phải cũng là ngươi làm sao? Đến nỗi như vậy cùng chính mình không qua được sao? Dương Liễu té xỉu, hợp lại vẫn là chính mình không phải. Một nồi móng heo đều hầm đến nát như chiếc đũa nhẹ nhàng một chọc liền đụng tới xương cốt thịt mỡ trong dầu chân đều đã chảy ra, ăn lên một chút cũng không nị, chỉ là miệng đầy thơm ngon. Hồng màu nâu nước canh dính chu cực kỳ cả da lẫn thịt thêm canh múc một muỗng tưới ở oánh bạch cơm thượng, mắt lạnh nhìn nó chậm rãi lưu động, có thể nhịn xuống không ăn đều là anh hùng. Trưởng muỗng người càng vất vả công lao càng lớn. Mọi người cũng không dám ăn trước hướng về phía Dương Liễu nhường nhịn Ngài thỉnh, ngài thỉnh, trong lúc vô ý liền xưng vương xưng bá Dương Liễu cười hoa chi loạn chiến, ngượng ngùng không chịu thúc đẩy. Ai nha, này như thế nào không biết xấu hổ, đại gia cũng đều không dám nhận thật tiếp tục khiêm nhượng. Nhìn lời này nói, ngài thỉnh nha, dù sao cũng phải đầu bếp trước động chiếc đũa, bọn họ mới hảo xuống tay không phải. Đã tư đạo hoàn toàn không cảm thấy lúc này chính mình đại vương địa vị khó giữ được có cái gì nhưng cảm thấy thẹn cũng ghé vào người đôi nhi phụ họa thật là phi thường nhập ra tùy tục bất quá chính là giống như căn bản liền đã quên nơi này là hắn hương. Dường liễu quá đồ nghiện, bãi đồ phổ, lúc này mới thông thả ung dung về chiếc đũa trước phân biệt cấp cố tri thuận cùng phùng kinh cấp cũng cười giải thích. Đến cảm ơn không phải. Gần nhất Cố Chi Thuận chỉ điểm nàng rất nhiều, mà Phùng Kinh càng là nàng sư huynh kiêm bạn tốt này cửa sau khai quả thực đúng lý hợp tình, mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Trời đất bao la, đầu bếp lớn nhất, Cố Chi Thuận cười mị mắt, Phùng Kinh cũng là thằng lắc đầu, bất quá hai người ai đều không khiêm nhượng, cử đũa liền ăn, một ngụ đi xuống, đầy mặt thỏa mãn. Nói thật ra, cho bọn hắn một cái móng heo mang canh, cái gì khác đồ ăn cũng liền không cần. Ngày kế sáng sớm, mọi người còn đang trong giấc mộng, Tạ Tư Đạo liền không biết đã phát cái gì điên, chạy đến ký túc xá Hà cầm cái không nề mặt chậu cuồng gõ, lại dơ điện âm loa kêu. Chạy bộ buổi sáng chạy bộ buổi sáng a, từ nơi này lên núi đỉnh, đi sớm có kinh hỉ, cuối cùng một người biểu diễn tiết mục. Chạy bộ buổi sáng a. Thật khó cho hắn từ cái nào góc xó sỉnh nhảy ra tới phá sắt lá chậu rửa mặt, gõ lên quả thực ma âm rót nhĩ, chấn đến trong một góc sống tạm bợ chim sẻ nhỏ đều kinh hoàng thất thố nơi nơi bay loạn. Còn buồn ngủ Dương Liễu tặc một đầu tóc dài mơ hồ nửa ngày, bởi vì tham luyến ổ chăn trùng ấm áp hơi thở, lại nhéo góc chăn lăn một cái nhi, vưu phân không rõ là mộng là huyễn. Sau đó chờ rốt cuộc hiểu được hắn nói ý từ lúc sau, nháy mắt thanh tỉnh T mỏi thi chạy A, lại nói tiếp cũng là mất mặt luận cập mềm dẻo tính cùng chù nghệ Dương Liễu ở đoàn phim hoành hành tứ phương, không người có thể địch nhưng muốn chú trọng khởi thể năng cùng sức chịu đựng, nàng cao cư vinh dự bảng đếm ngược đệ nhất. Đoàn phim lại đây tập huấn người mỗi ngày buổi sáng đều phải đến sau núi chậm chạy, ngẫu nhiên hứng thú tới còn sẽ phân tổ thi đấu gì đó, sau đó dương liễu mỗi lần đều là đội sổ. Sức chịu đựng nàng vẫn là có thể, rốt cuộc phía trước luyện tập quá marathon, chậm gì gì hoàng tổng có thể kiên trì xuống dưới, nhưng một khi lại đua khởi tốc độ nàng cũng chỉ có nhìn người khác bóng dáng đại thở dốc phần. Loại kết quả này nàng là thật không nghĩ tới. Nữ tính thân thể điều kiện bản thân liền thua kém nam tính, nguyên bản nàng cảm thấy cố chi thuận lão ra từ lớn như vậy tuổi tổng hội là cái kia yêu cầu chiếu cố nhân vật đi. Có lẽ nàng có thể căn cứ đỡ lão trợ lão tốt đẹp truyền thống Mỹ đức cùng lão tiên sinh cùng nhau lót đế ở cuối cùng một người vị trí thượng chuyện trò vui vẻ gì nhưng sau lại nàng liền phát hiện chính mình 10 phần sai. Này lão ra từ quả thực thâm tàng bất lộ mấy ngàn mét xuống dưới sắc mặt hồng nhuận hơi thở đều đều còn có thể lập tức lại làm hít đất. Có một ngày Thái Dương tương đối hảo, đại gia chạy xong bước lúc sau đều tương đối nhiệt liền hiện trường cởi áo khoác. Sau đó Cố Chi Thuận cũng không biết là có tâm vẫn là vô tình, một cái không lưu ý đem bên trong chảo nhung sang cũng sốc lên, bao gồm dương liễu ở bên trong vây xem đám người tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Trời ơi, đường cong rõ ràng có thể thấy được bụng sáu khối cơ. Phải biết rằng, đây chính là qua tuổi nửa trăm người nha. Lúc ấy tả tư đạo liền hâm mộ ghen tị hận tới câu. Lão ra từ luyện được không tồi a Hắn người này vẫn là tương đối dày rộng, đem chính mình chân quý nội tặng đều dùng thống nhất bụng một khối cơ bảo vệ lại tới, số cảm phi thường chi mềm mại rắn chắc chỉ là không đủ vì người ngoài nói mà thôi. Cố chi thuận bình tĩnh buông quần áo, cười thập phần khiêm tốn. Nơi nào nơi nào, già rồi, sơ sót tuổi trẻ thời điểm đều là tám khối. Mọi người, thao mà hôm nay tạ tư đạo lại thần kinh hề hề tiếp đón đại gia đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng còn làm cái gì đó trước sau xếp hạng dương liễu nhịn không được bắt đầu hắc ám tâm lý chính mình gần nhất không đắc tội hắn đi chẳng lẽ là lần trước hầm móng heo không giúp hắn kẹp lòng dạ hẹp hòi nàng một bên thiên mã hành không miên man suy nghĩ một bên bay nhanh mặc tốt quần áo mới vừa đầy mực cửa liền kinh hô một tiếng lại bị mãnh liệt đoạt nhập lãnh không khí kích thích đánh cái rùng mình tê nha tuyết rơi 12 tháng trong tuần vọng yến đài cuối cùng là tuyết rơi. Tuyết thế không lớn, không gió từng mảnh sợi bông giống nhau bông tuyết không nhanh không chậm từ bầu trời hoảng xuống dưới, rất có loại nhàn vân dã hạc thoải mái cùng điềm đạm. Mặt đất cùng vật kiến trúc tầng ngoài đã phổ ước chừng một lóng tay hậu, phòng chừng là ngày hôm qua nửa đêm liền hạ khai, phóng nhãn nhìn lại trắng xóa một mảnh. Bởi vì nơi này là ngoại ô thành phố, lúc này thiên còn có chút sám xịt phạm vi mấy dặm mà phòng trừng liền bọn họ vài người an tĩnh có thể nghe thấy tuyết lạc thanh âm. Dường liễu thật sâu mà hút mấy hơi thở, lại chậm rãi phun ra chỉ cảm thấy suốt một đêm chọc khí đều biến mất bội cảm thanh sảng, dường như đầu đều linh quang vài phần. Mang đỉnh mũ lông chó tạ tư đạo đứng ở giữa đình Việt ý thơ quá độ cấu tứ mãnh liệt đầy nhịp điệu niệm vài câu ai cũng nghe không hiểu hiện đại thơ lúc sau, liền cười hô. Như thế cảnh đẹp còn oa ở trong phòng ngủ chẳng phải đáng tiếc Phiên dịch thành nhân lời nói chính là ngủ ngươi tê mỏi, dậy hai Đông lạnh thành cầu dương liễu bản năng trợn trắng mắt thầm nghĩ người thấu kính thượng đều che lại một tầng tuyết người mẹ nó nhưng thật ra vươn tay tới sát một phen ao cô Ú giống, không cần xem, như vậy rừng mỡ nhất định là tôn minh, liền thấy hắn ra tới lúc sau trước hướng trên mặt đất một nằm, làm cái nam tâm hướng thiên tư thế, vô cùng say mê Dương liễu buồn cười, tùy tay nắm lên một phen tuyết ném trên mặt hắn, sau đó bay nhanh toàn về phòng đổi trang bị. Chờ nàng trở ra, một mở cửa, nganh diện liền bay tới một hồi tuyết lở. Đánh lén thực hiện được tôn minh cười ha ha, lại đem chậu rửa mặt dư lại tuyết hướng trên người nàng bắt hi hi ha ha quay đầu liền chạy. Đầy đầu là tuyết Dương liễu khí hoa hoa kêu to, một bên chấn hương một bên theo ở phía sau điên cuồng đuổi theo không tha. Họ tôn ngươi đứng lại đó cho ta. Chạy hai bước lúc sau liền thấy ăn mặc một thân cho đen mê màu vận động trang phục kinh đang đứng ở cửa cười ngâm ngâm hướng bên này nhìn, nàng đôi mắt tức khắc sáng ngời, chỉ vào phía trước tôn minh la lớn. ca ca người giúp ta ngăn lại hắn. Vừa dứt lời, liền nghe tôn minh ai nha một tiếng phát gục trên mặt đất một đầu chui vào bên cạnh mới vừa bị người quét trồng chất tuyết trong ổ tuyết rơi văng khắp nơi. giường liễu mẩn ra, ngay sau đó cười đánh ngã tiến lên lúc sau bắt lấy tuyết liền hướng hắn cổ áo tác tôn mình đông lạnh đến thẳng run, ngao ngao gọi bậy, run thành một đoàn, đặc biệt không cốt khí xin tha, một chút cũng nhìn không ra vừa rồi cầm chậu rửa mặt mốc tuyết đánh lén khi khoe khoang. Cô nãi nãi ta sai rồi, ngươi tha ta đi. Xong rồi hắn lại đặc hủy khuất ngưỡng đầu chất vấn Phùng Kinh. Phùng ca ngươi cũng quá không đạo nghĩa, rõ ràng là nàng trước động tay, ngươi đây là tiếp tay cho giặc. Phùng Kinh trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trả lời thật sự nghiêm túc. Nàng kêu ta ca. Tôn Minh cứng lại, càng ủy khuất, khan cả giọng. Ta cũng kêu ngươi ca à, mỗi ngày Phùng ca Phùng ca kêu. Nhưng ngươi vẫn là chen chân vào vướng ta. Phùng kinh cười đặc biệt ôn hòa, ta không thiếu đệ đệ. Tôn Minh, lăn lộn xong hắn lúc sau, dương liễu chạy nhanh cùng Phùng kinh cùng nhau hướng trên núi chạy. Nói giỡn cũng không thể lót đế. Nàng chỗ nào sẽ biểu diễn cái gì thiết mục nha, hạ tuyết thiên ăn mặc đồ thể dục nhảy ba lê sao. Phùng kinh nhưng thật ra rất bình tĩnh trên đường không được hỏi nàng có cần hay không nghỉ ngơi còn an ủi nàng nói. Không cần lo lắng ta nhất định sẽ ở ngươi mặt sau. Dường liễu vừa muốn nói không cần, mặt sau ném hai chân cùng khai bốn luân điều khiển dường như tôn minh chạy như điên tới, một bên chạy một bên hướng phía trước tạ tư đạo mơ mơ hồ hồ bóng dáng kêu. Tạ đạo tạ đạo ta cứ báo có người gian lận có ô ô. Dương liễu tạc mau, cũng mặc kệ có thể hay không đau sốc không tàn nhẫn chạy vài bước trực tiếp một cái mãnh hổ chụp mồi tạp đào hắn, gắt gao mà bóp hắn quai hàm, hung tợn mà nói. Cho người hai lựa chọn, một mật báo sau chạy đến ta phía trước đi, về sau cũng chưa đến ăn. Nhị, ngươi cho ta lót đế. Có một người té ngã ở trong đống tuyết tôn minh một hơi thiếu chút nữa không đi lên, thật vất vả hoãn quá khi tới lại nghe được đôi mắt đều thẳng, biểu tình bi tình lại phẫn nộ, mơ hồ không rõ ồn ào. Ngươi chơi l Dương liễu không phản ứng, quyết tâm muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Tôn minh quả thực khổ bức đối phương là cái nữ hài tử, hắn lại không thể thật động thủ, chỉ phải trảo tuyết phòng ngự, hai cái đậu bỉ liền như vậy ở ven đường đầy đất lăn lộn đánh lên tuyết trưởng, toàn thân trên dưới dính đầy tuyết tóc đều phải thành bạch. Cuối cùng tôn minh kiệt sức ngửa mặt lên trời thét dài. Người đều đã là có gia thất đã kết hôn phụ nữ, ta còn không có bạn gái đâu, buông ta ra cứu mạng a! Phùng kinh cũng cho nàng cường đạo hành vi sợ ngây người, cùng lại đây lúc sau há miệng thở dốc không nói chuyện, sau đó thống thống khoái khoái cười một hồi, lại đứng ở bên cạnh hỗ trợ trông chừng. Dường liệu đắc ý rào rạt đứng lên, xoa eo chừng hắn. Còn không phải là biểu diễn cái tiết mục sao, Ngươi không phải thức sẽ ca hát lại sẽ khiêu vũ sao, phía trước không ai buộc đều cưỡng bách chúng ta xem đâu. Tôn mình đã sắp khóc ra tới, này như thế nào có thể cua đũa cả nắm, nam nhân đều là sĩ diện ta chơi game đều không cần thua. Dương Liễu trực tiếp chọc hắn đau chân, đánh thí trò chơi Nga, ngươi trang bị đều làm người đại diện thua quang lạc, tài khoản còn bị đuổi giết. Tôn mình chấn động, sau đó hoa hoa kêu to lên, lại đầy đất lăn lộn đoàn tuyết cầu, ngồi sụp tại chỗ hướng tới nàng mãnh tạp. Chạy đi, chạy đi ngươi cái hỗn đàn. À a à, Dường Liễu cùng phùng kinh thiếu chút nữa cười thành kẻ điên, không nhanh không chậm chạy đến đỉnh núi, một trận gió đánh úp lại thật là nùng hương phát mũi. Hai người liếc nhau, lập tức ra tăng bước chân, đi đỉnh núi cách kia đỉnh vừa thấy, a nướng BBQ. Tạ tư đạo mang theo võ chỉ cùng mặt khác mấy cái nhân viên công tác đã sớm tới rồi, cố chi thuận bọn họ cũng ở bên cạnh rũi cánh tay rũi chân nhi, thấy là Dương Liễu cùng Phùng Kinh, đều cười sau này xem. Tôn minh đâu, kia tiểu tử ngày thường không đều cầm cờ đi trước sao. Thở hồn hền nửa ngày khí Dương Liễu thanh thanh giọng nói, mặt không đổi sắc nói. Khó được hạ tuyết, hắn quyết định ở giữa sườn núi thưởng thức một chút cảnh đẹp. Ước chừng 5-6 phút lúc sau, đầy người vết thương tôn minh mới đến, sau đó cho đại gia tới đoạn kính ca nhiệt vũ, giành được vỗ tay cùng gieo hò một mảnh tiểu hỏa nhi lúc này mới lại đắc ý rào giặt lên. Hạ tuyết thiên ăn nướng BBQ sát thật có khác một phen thú vị, cũng mặc kệ thực tế kỹ thuật sốt cuộc như thế nào, mọi người đều động khởi tay tới. Bên ngoài còn ở không nhanh không chậm bay tuyết nhưng bát xác đình nội lại là một cảnh tượng khác. Nạc mỡ đan xen thịt khối mặc ở thật dài cái thẻ thượng, phía dưới hơi hơi đong đưa ngọn lửa không được liếm, thường thường có bị nướng ra tới dầu trơn hạt nổ mạnh mở ra. Thịt khối bên cạnh bộ phận thoáng nướng tiêu, nhưng này cũng không quan trọng, một chút tiêu hương ngược lại càng có thể phụ trợ ra thịt chất tươi ngon. Đơn thịt nướng khẳng định sẽ nị cho nên cái thẻ trung gian còn giao nhau xuyên rất nhiều ớt xanh khối, hành tây cùng bắp chờ rau dưa, vô cùng đơn giản chay mặn phối hợp, càng có thể tiến thêm một bước điều động ăn uống. Chờ đại ra loát mấy sâu lúc sau, tạ tư đạo thế nhưng lại biến ma thuật dường như từ ngoài đỉnh mặt trong đống tuyết móc ra tới một chát bia, sau đó hào hùng vạn trượng mời nói. Hà tuyết thiên phải uống băng ti, mọi người, mẹ nó thiểu năng trí tuổi, băng thiên tuyết địa thật vất vả ăn chút nóng hầm hợp thịt nướng ấm áp lại đây, ai mẹ nó cùng ngươi dơ mang vụn băng bia thổi bình. Tồn mình cũng không biết chỗ nào tới lá gan, đem cái thẻ một ném cắn đầy miệng thịt nướng vông tay một hô. Các huynh đệ thượng tạ đạo uống cao cho hắn thanh tỉnh một hồi. Nếu không liền nói sợ nhất có người ồn ào, một đám ăn no không có việc gì làm đại lão ra tức khắc liền cùng hưởng ứng, xôi nổi kéo tay áo thấu đi lên. Tạ tư đạo thấy tình thế không ổn, quay đầu lại chạy, không chịu nổi vài cá nhân đối hắn thực thi vây truy chặn đường, một phút sau đã bị khiêm cánh tay dơ chân ném tới trong đống tuyết. a các người đây là muốn tạo phản a Mọi người đều cười ha ha, dù sao người nhiều vô tội sao. Hừ hừ thuận tiện quan báo tư thù một chút người dám không dám đem thức ăn làm cho lại khó ăn một chút. Ngay cả nhất đức cao vọng trọng cố chi thuận cũng không ngăn lại, nhân ra liền như vậy an an ổn ổn bất động như núi ngồi ở trong đình ăn ăn uống uống, ngẫu nhiên còn cười cảm khái một câu. Tuổi trẻ thật là hảo a chương 88, tôn minh ở mật chiết chung xuất diễn không nhiều lắm, đánh nhau xuất diễn càng thiếu, bởi vậy tới vãn, đi được sớm tổng cộng ở căn cứ đãi không đến một tháng liền trước tiên tốt nghiệp. 12 tháng 20 ngày tập huấn cuối cùng kết thúc. Giang cảnh đồng riêng không ra thời gian đi tiếp nàng tục ngữ nói đến hảo tiểu biệt thắng tân hôn, một đôi nhi hai tháng không thấy tuổi trẻ phu thê lại lần nữa gặp lại căn bản không đủ để hình dung. Dương liễu liên tục mấy ngày đều ở tại giang cảnh đồng trong nhà, mỗi ngày buổi sáng đều ngủ đến mặt trời lên cao, nếu không phải trung gian có hai ngày cần thiết ra tới công tác nàng chính là chân chính không ra khỏi cửa, sau đó này đống nguyên bản tuyết động dường như không ai khí nhi phòng ở cũng rốt cuộc có điểm ra hương vị. Nàng lôi kéo giang cảnh đồng đi đem đồ dùng nhà bếp đặt mua đủ, lại đi thị trường mua gạo và mì lưng ru rau quả đồ ăn, cũng ở trong phòng bếp trưng đệ nhất nồi man thầu, nấu đệ nhất nồi cơm, xào đệ nhất bàn đồ ăn. 24 ngày buổi sáng, đại thuyết giang cảnh đồng đúng giờ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn cảm thấy có chút bị đè nén, cúi đầu liền thấy chính mình ngực phục một viên lông xù xù đầu. Nguyên bản tưởng đem đầu dịch khai chính là hắn do dự nửa ngày trung quy không bỏ được chỉ là rũ mắt xem trong ánh mắt thấm nhợt nhạt ý cười. Thật lâu, lại có lẽ là không lâu phía trước, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình sẽ không cho phép một người khác tiến vào đến chính mình tư nhân sinh hoạt không gian, nhưng hiện tại xem ra, không phải sẽ không, chỉ là trước nay liền không gặp được qua cái kia thích hợp người. Hiện tại, hắn không ngừng bức thiết muốn làm đối phương hiểu biết thuộc về chính mình hết thảy thậm chí nguyện ý mổ ra trái tim, chủ động đem bên trong mềm mại nhất bộ phận phủng ra tới, hai tay dâng lên. Chỉ cần nàng vẫn luôn đều như vậy bồi ở chính mình bên người. Có lẽ là giang cảnh đồng tầm mắt quá mức lửa nóng đủ để cho ngủ say người cảm thấy, không bao lâu, dương liễu liền hừ hư tỉnh lại. Nàng trước thói quen tính đem mặt gần đây cọ sát vài cách, sau đó lại đem chính mình hướng trong chăn rụt rụt chỉ trừ lộn xộn đầu tóc ở bên ngoài, nhìn qua càng nhỏ. Giang cảnh đồng nhịn không được cười, duỗi tay trải vuốt hạ lộ ở bên ngoài tóc dài, nhẹ giọng hỏi. Có đói bụng không? Dường Liễu đầu tóc bảo dưỡng cực hảo, thủy nhuận nhuận, ngăm đen tỏa sáng, xúc thua hơi lạnh, xúc cảm thuyệt hảo, giang cảnh đồng thập phần mê luyến. Trong chăn đầu vị trí trên dưới đong đưa, đồng thời từ bên trong xuyên ra tới một tiếng cực kỳ rất nhỏ ân. Giang cảnh đồng cười cười, lại nhìn chằm chằm nhìn một lát, đứng dậy xuống đất. Nấu cơm, hắn là sẽ không. Bất quá không ăn qua thịt heo, gần nhất xem heo chạy cũng có chút nhiều. "Hảo đi, cái này so sánh là có chút không lớn thích hợp, bất quá ý tứ đúng rồi là được." Mấy ngày hôm trước Dương Liễu nhất thời hứng khởi mua cái bánh mì cơ chẳng qua trở về chơi vài lần hứng thú chí thiếu thiếu bỏ qua tay, nói là vị không tốt cũng không có tính khiêu chiến. Nhưng thật ra Giang Cảnh Đồng cảm thấy còn hành, phương tiện, trên cơ bản không cần sơ chạm, chỉ cần nghiêm khắc dựa theo thực đơn thượng phối liệu tỷ lệ bỏ vào đi liền hảo thích hợp hắn loại này trù nghệ phương diện tàn chứng nhân sĩ. Dinh dưỡng phong phú lại chú trọng kiểu Trung Quốc bữa sáng hắn là không diễn, nhưng là đơn giản nướng cái bánh mì, lại biệt biệt nữ nữ lộng cái chiên trứng cùng thịt sông khói, nhiệt ly sữa bò gì đó, vài lần luyện tập xuống dưới đảo cũng tạm được. Nướng bánh mì trung gian kẹp chiên trứng, thịt sông khói cùng nộn xinh xinh rau xà lách lá cây, bôi lên tương, thiết cây trái cây bàn, lại đến một ly sữa bò, một đốn cơm sáng cũng miễn cưỡng tính ra da dáng ra da hình. Nói tiết trái cây hắn nhưng thật ra thực am hiểu cái này hẳn là cùng hắn nghiệp dư yêu thích thu thập thưởng thức đạo cụ có nhất định quan hệ, đương nhiên, ngày thường cũng không thiếu thế dương liễu thiết trái cây. Sau đó hôm nay buổi sáng hắn còn cố ý đem quả táo trái kiwi cùng dâu tây bãi thành thò con tạo hình. Tiết thời điểm hắn còn tư duy phát tán tới trở về sau có nhãi con, hắn liền mỗi ngày như vậy bãi. Khoảng thời gian trước giường liễu mệt thảm, trở về lúc sau cũng là một loại khác ý nghĩa vớt không đến nghỉ ngơi, lười đến giường đều không nghĩ hạ tắm rửa đều là chân không chạm đất bị người ôm vào bồn tắm, càng miễn bàn rửa mặt thay quần áo đi nhà ăn ăn cơm, liền ồn ào muốn ăn vạ giường thượng ăn. Người thật là sẽ biến, muốn gác ở trước kia, giang cảnh đồng là tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng loại này không gian công năng hỗn loạn tình huống thế nhưng sẽ phát sinh ở chính mình mí mắt phía dưới. Nhưng hiện tại không chỉ có đã xảy ra. Hắn còn tiến thêm một bước sung túng. Hỗ trợ mua cái tiểu bàn ăn. Dương liễu dựa vào mềm về đến nhà đại gối đầu. Một ngụm một ngụm ăn đến hương thường thường còn khích lệ hai câu. Thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp đường lau mắt mà nhìn người thế nhưng cũng sẽ nấu cơm. Giang cảnh đồng cười vẻ mặt sùng nịch cảm thấy mặc dù là nàng cái này mặt không gội đầu không sơ bộ dáng cũng đẹp. Còn hào, đốn hạ lại có chút đau lòng xoa bóp nàng mặt. gầy Xác thật gầy, ngày hôm qua nhìn trước kia quần đều phì đâu, phần eo đường cong càng thêm rõ ràng, xúc cảm cũng không bằng trước kia mềm mại. Có thể không gầy sao, lần này Dương Liễu không lại cậy mạnh uống lên khẩu sữa bò liền bắt đầu lên án tạ tư đạo vô nhân đạo. Người cũng không biết chúng ta nhiều thảm, huấn luyện cường độ đại liền thôi còn không có cái gì nhưng ăn cố chi thuận cố lão sư đều phải tuyệt thực thật là con người không hoàn mỹ. Tả tư đạo đối nghệ thuật theo đuổi cùng nghiêm túc trình độ sẽ làm mọi người thuyết phục nhắc tới tới mọi người đều muốn dơ ngón tay cái lên nhưng ở sinh hoạt phẩm chất phương diện quả thực không có biện pháp đơn giản dùng không chú ý ba chữ hình dung tẫn Hắn đảo không phải thật moi mà là hoàn toàn không hiểu đến ăn no cùng ăn được chi gian khác nhau tựa như trước sau không rõ vì cái gì trên đời này sẽ có như vậy nhiều người vung tiền như rác chỉ vì một ngụm ăn lại không ai ra mặt giày cho hắn rõ ràng để ý kiến chỉ phải càng hỗn càng trở về. Giang cảnh đồng cười cũng không được không cười cũng không phải. Ăn nhiều một chút ta cho ngươi chiên hai cái trứng. Dương liễu hừ hừ một tiếng, ngắm hắn đùi căn liếc mắt một cái. Ngươi mới muốn hai cái trứng đâu. Đừng tưởng rằng chỉ có hắn sẽ chơi lưu manh a gần nhất mấy ngày nàng cũng bù lại không ít đâu, hừ hừ. Giang cảnh đồng nhướng mày ở dương liễu vẻ mặt phòng bị khoảnh khắc nghiêm mặt nói. Đừng nháo, buổi tối cho ngươi xem. Hơi làm tạm dừng lại tiến thêm một bước bổ sung. Tuy tiện xem, cứ việc xem. Dương Liễu thiếu chút nữa đem trong miệng sữa bỏ phun ra tới, ai ái xem nha. Thật là không nên lái xe, chính mình sao có thể chơi qua cái này, tài xế già, quả thực thất bại thảm hại. Cơm sáng qua đi, hai người cùng nhau ra cửa, giang cảnh đồng trước đem nàng đưa đến nàng chính mình ra, sau đó mới đi kỳ hoàng. Hai ngày này chính là lễ Giáng sinh, phía trước có tư có vị giám đốc hỏi Dương Liễu như thế nào quá, Dương Liễu suy nghĩ mấy ngày rứt khoát liền quyết định nghỉ. Dù sao chính là cái hàng hải ngoại Dương Tiết cùng nàng cái này chủ đánh truyền thống hoa quốc phong trà bánh cửa hàng hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu cùng ngày mọi người đều đi chúc mừng Giáng sinh, có tư có vị lại không đối ngoại đem bán cái gì Giáng sinh bánh kem chi lưu, nghĩ đến sinh ý cũng khó tránh khỏi quạnh quẽ, đơn giản đại gia nghỉ được rồi. Về đến nhà lúc sau Dương Liễu cũng không nhàn dỗi, nàng còn có công tác phải làm đâu. Lập tức chính là cuối năm, các đại nhãn hiệu đều đẩy ra giáng sinh hạn lượng bàn cùng tân niên dự bán, đồng thời làm mấy cái nhãn hiệu người phát ngôn dương liễu tự nhiên cũng có bận việc. Giáng sinh quảng cáo linh tinh việc đi tập huấn trước liền làm xong, lần này trở về là bận việc tân niên, các loại poster cùng quảng cáo MV trực tiếp liền bài tới rồi mật chiết chính thức khởi động máy trước 2 ngày. Hôm nay muốn đi cấp mỗ di động nhãn hiệu quay chụp tân niên quảng cáo đặc biệt thiên, buổi chiều nàng lại thuận đường đi nhìn đã sớm xuất viện tống điển lão gia tử Lão đầu Nhi theo thường lệ không có gì cười bộ dáng nhưng là nhìn thân thể khôi phục không tồi, tinh thần đầu cũng hảo, Dương Liễu cũng liền an tâm rồi. Trở về trên đường nàng còn đang suy nghĩ, lão ra từ luôn là như vậy cô đơn cũng không phải chuyện này Nhi, nhưng thỉnh bảo mẫu A bảo khiết gì đó căn bản là không cần tưởng, khẳng định bị bác bỏ. Dương Liễu cắn cắn móng tay, ngột đến tưởng cái cái chiêu gì Nhi mới hảo. Bởi vì là đêm Giáng sinh kỳ hoàng cũng đều trước tiên 2 giờ tan tầm, nàng về nhà thời điểm Giang Cảnh Đồng đã ở, ra hòa này thế nhưng dẫm lên cây thang ở trang trí cây thông Noel. Dương Liễu ngẩn ra, như thế nào không cho người khác hỗ trợ lỏng, người vội một ngày, nhiều mệt nha, Giang Cảnh Đồng treo cây banh vài nhiều màu cười cười. Không nghĩ làm cho bọn họ tiến vào, Dương Liễu vừa muốn quá môn hành lang, lại nghe hắn đột nhiên tuôn ra một tiếng đừng nhúc nhích ngay sau đó liền nhảy xuống lùn thang bước đi tới. Dương Liễu có điểm ngốc, không biết đã xảy ra chuyện gì, liền như vậy ngây ngốc đứng ở tại chỗ chờ đợi giải cứu. Kết quả giải cứu không chờ tới, chờ tới lại là thật dài một hôn. Dương Liễu vừa bực mình vừa buồn cười đấm hắn mấy quyền kiều tinh tế hừ hừ. Làm cái gì nha, hù chết ta lạc. Giang cảnh đồng cọ nàng chóp mũi ha hà cười, chỉ chỉ cử hiên phía trên, nghiêm trang nói. Học ký sinh ở nó phía dưới liền phải hôn môi, không tốt xấu quy củ. Dương Liễu cười nhào. Cái gì dương ngoạn ý nhi ta không tin nó? Nói chuyện thời điểm hai người còn ở học ký sinh phía dưới cọ sát một chút muốn đổi địa phương ý thứ đều không có. Giang cảnh đồng lại hỏi. Không tin, kia có thích hay không? Dương liễu trên mặt ửng đỏ, bất quá vẫn là gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Thích, giang cảnh đồng còn trước tiên vài thiên đính bánh kem, màu trắng, hạ tuyết đồ án từ dưới hướng lên trên có ông già Noel giá con nai xe ngựa tặng lễ vật trên đỉnh còn có một đại ánh trăng, rất có vài phần đồng thú. Tuy rằng cũng không như thế nào ham thích với quá dương tiết, nhưng bên ngoài người đều ở cạnh thương chúc mừng, bọn họ có mỹ vị ngon miệng đồ vật ăn luôn là tốt. Vốn dĩ ở bên nhau liền ngọt ngào, hiện tại lại ăn ngọt ngào bánh kem, thật là muốn nhị oai chết lạc. Hai người ôm vào cùng nhau ăn bánh kem thời điểm, giang cảnh đồng còn có cảm mà phát. Về sau có hài tử, phải đổi đến biệt thự đi. Nơi này ở vào nội thành, không khí cùng hoàn cảnh rốt cuộc không tốt paparazzi cùng phóng viên giải trí cũng nhiều hơn nữa để lại cho hài tử chơi đùa không gian cũng không đủ. Mà vùng ngoại thành biệt thự liền bất đồng, non xanh nước biếc, không chỉ có không khí hảo, lại còn có có rộng mở trước sau hoa viên đâu tiểu hài tử trường thân thể, nhất hẳn là có rộng mở địa phương hoạt động phơi nắng. Dương liễu nghe xong khanh khách cười không ngừng, người tưởng cũng quá xa. Không nói đến hiện tại không phải muốn bảo bảo thích hợp thời kỳ, chính là tiểu nhãi con ra tới, chờ đến hắn nàng có thể chạy sẽ nhảy, như thế nào không thể vài tuổi Tà hiểu. Tính ra còn có chờ đâu. Vội mấy ngày công tác cùng công tác tổ từ biệt lúc sau thu duy duy hỏi nàng trực tiếp về nhà vẫn là hồi giang cảnh đồng bên kia. Dương Liễu lười nhác vươn vai, xem thời gian còn sớm, liền nói. Đi công ty đi. Nàng đều đã lâu không đi công ty, cũng khá dài thời gian không gặp công ty các đồng sự, vừa vặn hôm nay có thời gian, thuận tiện đi tiếp giang cảnh đồng. Nhưng tới rồi lúc sau mới biết được nàng nhất tưởng thăm Lâm Tử Hoài ở đỡ hành lang đóng phim, đóng máy còn phải hơn một tháng, hơn nữa này bộ sau khi kết thúc lập tức còn có tiếp theo bộ thật muốn tưởng ở công ty nhìn thấy hắn, phòng chừng đến nửa năm lúc sau. Chưa thấy được Lâm Tử Hoài, nàng nhưng thật ra gặp được chính mình đệ nhất vị tiểu mê muội nhi Tô Tuyền. Bất quá hôm nay tiểu cô nương nhìn qua cũng không như thế nào vui vẻ, dĩ vãng ngập nước mắt to nhìn cũng buồn bã ỉu xìu, phía dưới như ẩn như hiện một hàng quầng thâm mắt cùng chính mình chào hỏi thời điểm tựa hồ cũng có chút miễn cưỡng cười vui. Dương Liễu hỏi nàng làm sao vậy, ngay từ đầu tô tiền còn không chịu nói, sau lại mới xem bốn bề vắng lặng trộm nói. Chúng ta đội trưởng triệu chân, muốn phát cá nhân album. Rời đi lâu lắm, Dương Liễu đều cảm thấy chính mình cùng chim bay ban nhạc không phải một cái thứ nguyên, nghe nàng nói triệu chân, phản ứng vài giây mới nhớ tới chính là cái kia trong trí nhớ khốc khốc tóc bạc muội từ. Dương Liễu suy nghĩ một chút từ thăm dò hỏi, cảm thấy không thoải mái, tô thuyền do dự hạ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, bất quá lập tức lại nói. Ta xác thật là có điểm hâm mộ, hảo đi, là thực hâm mộ. Ai không nghĩ phát hành chỉ thuộc về chính mình album đâu. Chính là chính là tin tức này quá đột nhiên ta cùng mặt khác hai gã đoàn viên quan hệ lại không tốt đội trưởng này trận đều ở vội cá nhân album chuyện này đi sớm về trễ cũng không dành phản ứng ta ta ta cảm thấy làm gì cũng chưa kính. Chúng ta đều ở đoán đội trưởng có phải hay không muốn đơn bay kỳ thật ngoại giới vẫn luôn đều có loại này tiếng hô nói nàng tài hoa đãi ở nữ trong đoàn quá lãng phí gì đó. Đốn hạ nàng tựa hồ là giận dỗi dường như nói. Có đôi khi ta đều tưởng dứt khoát lui đoàn được. Nguyên bản tạo thành chim bay tập thể xuất đạo chính là vì truy đuổi chính mình âm nhạc mộng, mà này bốn cái cô nương cũng xác thật lấy lệnh đồng hành nhóm hâm mộ tốc độ cùng khí thế nhanh chóng thành danh, nhưng dần dần mà tô thuyền liền phát hiện hiện thực sinh hoạt cùng chính mình tưởng tượng có quá lớn bất đồng. Nàng đã từng cho rằng các loại đoàn đội thành viên chi gian quan hệ thật sự giống truyền thông đưa tin như vậy thân mật khăng khít, nam đều là hào huynh đệ, nữ đều là hào tì muội trước đài cùng nhau hưởng thụ vinh dự, phía sau màn cùng nhau gánh vác mỏi mệt Nhưng chờ nàng chính mình thân ở trong đó thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện trước màn ảnh Hảo huynh đệ bối quá mặt tới là có thể ác ngữ thương hướng, mà Hảo tỉ muội vừa ly khai màn ảnh liền mấy ngày không giao lưu tình huống cũng phổ biến thực. Đến nỗi cái gì lẫn nhau đoạt tài nguyên, ngầm lẫn nhau hát chờ thủ đoạn cũng là ùn ùn không dứt Tô thuyền luôn luôn tinh thần phấn chấn bồng bột trên mặt tràn đầy ảm đạm nàng ủ rũ cục đuôi nói. Nguyên bản có đội trưởng ở bên trong điều tiết nhưng hiện tại nàng vội chính mình sự tình đi ta ta tổng cảm thấy có loại bị vứt bỏ, bị phản bội cảm giác. Nói tốt muốn cùng nhau đi xuống đi sao, như thế nào hiện tại liền bắt đầu một người đâu. Đội trưởng không ở nhà các nàng hai cái cùng một ruột cả ngày đoàn kết hướng ta âm dương quái khí. Dường liễu có chút đau lòng nàng nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp đành phải thử kiến nghị. Nếu không, ngươi xin đơn độc trụ một gian chung cư cùng tính tình không đối phó người cùng chỗ dưới một mái hiên sát thật rất sốt ruột chị ngọn không chị gốc nha tô thuyền khó được thở dài ánh mắt cùng biểu tình đều lộ ra cổ vượt quá thực tế tuổi tang thương chúng ta hiện tại dù sao cũng là một cái đoàn đội mặt ngoài hòa bình vẫn là muốn duy trì hơn nữa liền tính chịu thời điểm tách ra dù sao cũng phải cùng nhau hoạt động đi công khai xé rách mặt ngược lại không đẹp ai Nàng cùng lưu liệt cùng hác trường thẳng quan hệ không hào cũng không phải một ngày hai ngày, lén giá đều đánh quá vài lần ai điều thiết cũng không dùng được bất quá vẫn luôn có triệu chân đè nặng cho nên không có lộ ở mặt ngoài mà thôi. Gần nhất triệu chân bởi vì cá nhân album sự tình không rảnh phân thần, mặt khác ba gã đội viên trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút không cân bằng, như vậy như vậy tự nhiên liền tập trung bạo phát. Lại nhải cùng dương liễu nói nửa ngày lúc sau, tô thuyền có chút ngượng ngùng cười cười. Xin lỗi A sư tỷ ngài khó được trở về một lần còn lãng phí thời gian nghe xong ta nhiều như vậy vô nghĩa. dương liễu từ bên cạnh tự động buôn bán cơ mua bình nước trái cây đưa cho nàng. Không quan hệ A tốt xấu người cũng kêu ta một tiếng sư tỷ thích hợp lắng nghe cũng là hẳn là. A ta không uống, nào biết nhất quán yêu thích đồ ăn vặt cùng đồ uống tô thuyền thế nhưng huyền cử. Ta hôm nay nhiệt lượng hút vào đã tới hạn mức cao nhất ngủ phía trước nhiều nhất chỉ có thể lại uống 400ml thủy cảm ơn sư tỷ lạc. Này vẫn là cái kia hơn phân nửa đêm liền cầm nhân thịt đầu châu bánh mồm to ăn uống quyền quyền sao? Thấy Dương Liễu rõ ràng kinh ngạc, Tô Thuyền Ngượng ngùng cười, lại cúp một cung. Trước kia là ta không hiểu chuyện, cũng cấp sư tỷ ngươi thêm không ít phiền toái. Hai người phân biệt thời điểm, Tô Thuyền hướng bên ngoài đi tới cửa thời điểm dừng lại, lại cười hướng nàng cúi mình vái chào. Dương Liễu trước sau đứng ở tại chỗ nhìn nàng đi xa bóng dáng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hình như là hai từ trưởng thành giống nhau. Trưởng thành, đích xác lệnh người vui mừng nhưng cùng lúc đó, rồi lại ý nghĩa nàng chủ động lưng đeo nào đó trách nhiệm cũng vứt bỏ một ít đáng quý đồ vật. Đi văn phòng tìm giang cảnh đồng, nói chuyện phím thời điểm dương liễu còn nói khởi chuyện này, cảm thán giới giải trí tôi luyện người thật không phải cái, lúc trước như vậy hoạt bát thiên chân tiểu cô nương hình tượng cũng chỉ có thể ở trong trí nhớ tồn tại. Dùng thiên chân loại này từ ngữ hình dung nghệ sĩ, nhưng chưa chắc là cái gì hảo từ nhi Giang Cảnh Đồng trước không đã làm nhiều đánh giá, ngược lại hỏi nàng Tô Thuyền còn nói chưa nói khác. Dương Liễu lắc đầu, lại ngại hắn đa tâm, cũng không cần đem tất cả mọi người trở thành tâm cơ quỷ đi, nói nữa, nàng cứ việc nói thẳng như vậy nói mấy câu. Giang Cảnh Đồng không tiếp tục cái này đề tài, xoa bóp tay nàng, không e rẻ nói. Triệu chân đơn phi kỳ thật là chuyện sớm hay muộn, người cũng không cần quá kinh ngạc. Dương Liễu kinh ngạc. Nàng thật muốn đơn phi A chim bay hiện tại không phát triển khá tốt sao? Không phải phát triển có được không vấn đề? Giang cảnh đồng cho nàng giải thích. Không nói đến triệu chân lúc trước vốn dĩ chính là hướng về phía độc lập ca sĩ chức nghiệp quy hoạch gia nhập kỳ hoàng, chỉ là lúc ấy thời cơ không thành thục cho nên mới vẫn luôn gác lại. Hơn nữa kỳ hoàng cũng từng đáp ứng quá, nàng chính thức xuất đạo 5 năm trong vòng, mặc kệ đến lúc đó nàng là đoàn đội hoạt động vẫn là đơn phi đã công ty ít nhất sẽ giúp nàng ra một chương cá nhân album. Thấy Dương Liễu còn có chút cái hiểu cái không, tạm thời đỉnh đầu không có việc gì giang cảnh đồng đơn giản cho nàng kỹ càng thì mỉ lại nói tiếp. Triệu Trần cá nhân đặc sắc phi thường tiên minh, là quốc nội rất ít thấy nữ tính rap đầu cơ kiếm lợi, hơn nữa cũng cụ bị nhất định sáng tác năng lực còn hội diễn tấu nhiều loại nhà cụ bản thân nhất thích hợp nàng con đường chính là cá nhân ca sĩ, hoặc là cái lấy nàng là chủ hai người tổ hợp. Lấy hiện tại chim bay bốn người hình thức tới khai triển hoạt động đối nàng tới nói sát thật là có chút nhân tài không được trọng dụng. Ta đổi cái phương thức tới nói khả năng càng thêm trực quan một chút. Giang cảnh đồng dứt khoát nói. Chìm bay nữ đoàn 4 người giữa triệu chân fan số lượng cùng mức độ nổi tiếng là tối cao tiếp theo là tô thuyền lại lần nữa là lưu liệt sau đó tô thuyền cùng lưu liệt hai người fan thêm lên mới không sai biệt lắm có thể cùng triệu chân tề bình. Chỉ cần triệu chân còn ở chẳng sợ đem mặt khác ba gã thành viên đều đổi một lần, chim bay vẫn như cũ tồn tại, thực lực tiêu chuẩn cũng chưa chắc sẽ suy giảm nhưng nàng một khi rời khỏi, chim bay cũng đem tồn tại trên danh nghĩa tất nhiên sẽ từ một đường nữ đoàn trận doanh trung ngã xuống dưới. Nói câu tàn khốc một chút nói, triệu chân mới là chim bay chân chính linh hồn, mặt khác ba gã thành viên, đều ở kéo nàng chân sau. Đơn thuần từ ca sĩ góc độ mà nói, triệu chân cùng mặt khác ba người, căn bản là không phải cùng giai tầng. Giang cảnh đồng nhìn dương liễu đôi mắt, từng câu từng chữ nói rõ ràng. Kỳ hoàng dù sao cũng là một nhà giải trí công ty, kinh tế ích lợi bất cứ lúc nào đều là đặt ở thủ vị, công ty không có khả năng vì cái gọi là công bằng chính nghĩa mà từ bỏ một cái có khả năng chân chính trở thành ngày mai siêu sao hạt sống tốt. Đối tuyệt đại bộ phận người công bằng, lại làm sao không phải đối thiếu bộ phận người bất công. Giang cảnh đồng là cái công tư phân minh người tuyệt không sẽ làm tư nhân cảm tình ảnh hưởng công ty quyết định. Chẳng sợ lúc trước mạo lớn nhất tư tâm vì dương liệu biết vị mở rộng ra đèn xanh cũng là vì hắn sớm đã trước tiên đã làm nguy hiểm đánh giá biết lần này đầu tư nhất định hồi báo phong phú. Mà sự thật cũng chứng minh quyết định của hắn cũng không sai công ty không chỉ có mượn này đại kiếm một bút thậm chí còn ngoài ý muốn được mặt trên coi trọng ở CCTV bên kia treo danh tuyệt đối hồi báo siêu giá trị. Hắn biết dương liễu cùng tô thuyền quan hệ cá nhân không tồi, thậm chí khả năng trình độ nhất định đem đối phương coi như một cái yêu cầu bị quan tâm cùng chiếu cố tiểu muội muội tới xem, nghe được như vậy kết quả tất nhiên sẽ có chút khó chịu. Nguyên nhân chính là vì thế, hắn mới có thể ở trước tiên lo lắng nàng bị đối phương lợi dụng cũng sợ nàng bởi vì chuyện này cùng chính mình sinh ra ngăn cách cho nên mới dùng một lần nói khai. Dương liễu sừng sốt vội vàng xua tay. Người không cần hiểu lầm Nga ta không phải lại đây cấp tô thuyền bất bình, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nàng vừa tới lúc ấy chim bay hoàn toàn thể còn không có đâu, cái này đoàn đội cơ hồ là cùng chính mình đồng bộ trưởng thành lên, nhưng hiện tại lại nghe giang cảnh đồng chính miệng thừa nhận sẽ trong tương lai một ngày nào đó giải tán, nói không khó chịu đều là giả. Nàng khẽ thở dài một cách, nói, công ty vì chim bay cũng đầu nhập vào không ít phí tổn đi mặc kệ là tài lực vật lực vẫn là nhân lực phải thân thù tách ra đã từng thân thủ chế tạo thành quả, khẳng định cũng không chịu nổi đi. Giang cảnh đồng cơ hồ là có chút khoa trương thở vào một hơi, lại ôm nàng dùng sức hôn một cái. Lý giải vạn tuế, bất quá này cũng không phải một ngày hai ngày sự tình còn có chờ. Đệ nhất không phải như vậy hảo làm. Lúc trước bởi vì lực phùng chim bay kỳ hoàng đầu nhiều ít bổn nhi cũng đừng đề ra, dùng tiền tài tới cân nhắc quả thực đều là vũ nhục trung gian thậm chí một lần gác lại đồng kỳ nam đoàn kế hoạch hiện tại chim bay đứng vững vàng gót chân, đại gia rồi lại muốn bắt đầu suy xét đơn phi vấn đề từ nào đó ý nghĩa thượng rằng cùng tự ngược cũng không kém cái gì. Bất quá liền tính triệu chân muốn đơn phi cũng không phải hiện tại, rốt cuộc chim bay mới hồng lên mấy năm nha ở bộ phận thâm niên nhân sĩ trong mắt nói câu căn cơ chưa ổn đều không quá. Nàng nếu là hiện tại liền đi nói, khó tránh khỏi có chút người ta nói nàng vong ân phụ nghĩa qua cầu rút ván chi lưu chống rỗng cấp tương lai phát triển thiết chí chướng ngại tổng vẫn là phải đợi cái thích hợp thời cơ. Kỳ thật đối đoàn đội tách ra tới nói, nhất khó khăn chính là đơn phi sau các thành viên cá nhân phát triển định vị vấn đề, này không chỉ có khảo nghiệm đoàn viên bản nhân càng nhiều vẫn là muốn xem giải trí công ty dựa không đáng tin cậy Sở dĩ có đoàn đội tổ hợp loại này tình thế tồn tại, chính là bởi vì nó có thể lớn nhất trình độ dơ lên trường bổ đoàn, hơn nữa nhiều người nhiều loại lựa chọn cũng có thể lớn nhất trình độ tăng cường hút phấn năng lực mà một khi đơn phi, phen lực hấp dẫn trên diện rộng giảm xuống tạm thời không đề cập tới cá nhân ưu điểm cố nhiên có thể tiếp tục bảo tồn thậm chí là tiến thêm một bước phóng đại, nhưng tương ứng, đoàn bản cũng đem không chỗ độn hành. Cho nên, như thế nào tận khả năng vì đoàn viên nhóm một lần nữa làm tốt định vị, làm các nàng lấy thân phận mới tiếp tục sinh động ở giới giải trí chính là công ty nhất nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề. Tựa như triệu chân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, liền tính tương lai chim bay giải tán, nàng cũng hoàn toàn có thể lấy ca sĩ thân phận phát triển đến càng tốt. Mà Tô Tuyền, nàng ngoại hình điểm Mỹ, giao đi lên cá nhân tố chất khảo hạch tập hợp chung biểu hiện kỹ thuật diễn không tồi, phía trước cũng từng có hai lần phim ảnh kịch biểu diễn trải qua, đại có thể suy xét dùng ca sĩ, diễn viên cùng tổng nghệ sĩ sĩ nhiều trọng thân phận phát triển, thao tác thích đáng nói nhân khí lần thứ hai bạo liều cũng không phải không có khả năng. Audio truyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 89. Tập huấn xong về nhà lúc sau, dường liễu cùng giang cảnh đồng hai người cả ngày nị ở bên nhau, bọn họ bản nhân còn không cảm thấy, nhưng quảng đại truyền thông cùng cư dân mạng đã sôi nổi tỏ vẻ hợp kim titan mắt chó bị lóe mù. Khởi động máy phía trước hai người theo thường lệ đi thị trường mua sắm, bị paparazzi cùng chụp một đường. Bọn họ cũng không né không tránh, liền như vậy hào phóng cấp chụp toàn bộ hành trình 10 ngón tay đan vào nhau. Trung gian đồ vật mua đến quá nhiều, một bàn tay sách không được dương liễu liền chủ động hỗ trợ chia sẻ, sau đó giang cảnh đồng thực tự nhiên dùng không ra tới tay cùng nàng nắm. Các fan kích động đến không được các loại muốn nhìn lại không dám nhìn, nhưng càng không dám nhìn càng muốn xem. Càng đến cuối năm càng ngược cầu thời buổi này chính là không cho độc thân uông một cái đường sống. Mẹ kiếp đi ra ngoài mua cái đồ ăn còn không quên dắt tay, các người hai cái rứt khoát lấy điều dây thường bó cùng nhau được. Như vậy xem ra, nho nhỏ đồng hoặc là nho nhỏ liễu thần mã gần trong gang thấp nha, hào chờ mong. Bất quá ta tương đối để ý chính là, dương liễu mua siêu cấp nhiều A. Ở nhà liền như vậy mấy ngày, liền nàng cùng giang cảnh đồng hai người ăn xong sao. Mẹ nó, không cần đoán ta liễu khẳng định lại muốn đi độc hại người khác. Nhân ra mỹ nữ nhi là đi đến chỗ nào mỹ đến chỗ nào cái này nhưng khen ngược đi một đường ăn một đường. Nhất sốt suột chính là nàng chính mình ăn còn không tính còn đặc biệt thích lôi kéo đại gia cùng nhau ăn. Nhất mấu chốt chính là người khởi xướng chết sống ăn không mập A. Rõ ràng là đến trước béo kéo sau béo mới có thuyết phục lực A, tiểu chi nhi ngươi như vậy chuyên môn làm người tình huống không được A. Có cái có thư có vị chuyên nghiệp hội viên ở trên mạng khóc lóc thảm thiết. Ta thật khờ thật sự ta chính là bị dương liễu kia hai đoạn tiểu tế chân nhi cùng eo thon nhỏ cấp mê hoặc cho rằng nhà nàng đồ vật khẳng định ăn không mập từ khi có tư có vị khai trương lúc sau ta bình quân hai ngày phải ăn một hộp 12 viên trang điểm tâm A có đôi khi thậm chí dùng nó thay thế cơm chiều. 8 cân 8 cân A ta béo ước chừng 8 cân. năm chiếc quần đều mẹ nó xuyên không thượng hơn nữa đã thành thói quen căn bản giới không xong. Thỏa thỏa nhi gầy tài hay không quả thực là huyết giống nhau giáo huấn Lập tức liền phải khởi động máy, dường liễu toàn thân tâm vì quay chụp làm chuẩn bị, đồng thời cũng càng thêm quý trọng ngày càng giảm bớt đoàn tụ thời gian. Một tháng một ngày nguyên đán tiết, nàng sáng sớm tinh mơ liền bận việc đi lên, mua đồ ăn cắt thịt cùng mặt băng nhân, chân không chạm đất. Ngay cả nghỉ phép ở nhà giang cảnh đồng cũng bị nàng sai khiến đến xoay quanh, khác sẽ không, sức lực luôn có đi. Không thể chê chặt thịt đi nàng bao thật nhiều sủi cảo khẩu vị nhiều tạo hình cũng nhiều huân tố bẹp viên có thể nấu có thể trưng có thể chiên phàm là trên thị trường có hình thức nàng đều làm nấu ra tới sủi cảo trắng nõn trơn mềm nhiều nước vị nhất kinh điển tỏi giã hương giấm hai thích hợp Chừng ra tới sủi cảo tinh oánh dịch thấu nhất kính đạo nhai rất ngon đã có thể đương món chính lại có thể lấy tới làm điểm tâm mà chiên ra tới sủi cảo ánh vàng rực rỡ một tầng xốp giòn thân xác lại xái một chút hạt mè hương thuần dày nặng tư vị đương số đệ nhất Dường liễu vốn định thỉnh tống điền lại đây cùng nhau ăn tết, nhưng lão ra từ chết sống không chịu, không có biện pháp nàng đành phải trước cùng giang cảnh đồng tặng một phần qua đi, còn chưa nói thượng nói mấy câu, đã bị biệt nữ lão đầu nhi gấp trở về ăn tết. Bên ngoài chính thức gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng trong nhà lại trước sau ấm áp như xuân, nếu lúc này bên người lại có người ái nhân kia thiểu nhật từ thật là hạnh phúc không biên nhi. Cảm thấy mỹ mãn Giang Cảnh Đồng chính âm thầm cảm khái ông trời đại hắn không tệ, lại nghe thấy một tiếng vang nhỏ cúi đầu vừa thấy, nguyên lai like là áo khoác nút thắt bị chính mình không cẩn thận cạo một viên. Nhà, nút thắt rớt, đang ở đồi dép Lê Dương Liễu thuận miệng nói câu, vân, Giang Cảnh Đồng đem nút thắt thu hào, hậu thiên đi làm, làm người đưa đến trong tiệm thu bổ một chút. Cái gì khuyết điểm lớn A, còn đưa đến trong tiệm thu bổ. Dương Liễu bật cười. Người trợ lý ngày thường thật đúng là cái gì đều làm nha. Thấy giang cảnh đồng vẫn là vẻ mặt đương nhiên, nàng cười lắc đầu, rũi tay. Điểm này nhi việc nhỏ còn dùng đến lấy ra đi. nút thắt đầu ta cho ngươi bổ thưởng. Giang cảnh đồng vừa mừng vừa sợ. Ngươi còn sẽ cái này. dương liễu nghiêng đầu xem, cười đắc ý. Này có cái gì khó? Nàng nữ hồng tuy rằng không được tốt nhưng nhất cơ sở khâu khâu vá vá vẫn là thành, hoa nhi cũng có thể chát mấy đoá, bức nóng nảy chính là đơn giản siêm y cũng có thể làm vài món đâu. Rốt cuộc hàng năm cùng sư phụ cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau tổng không thể trông cậy vào một cái đại lão gia nhi ở điên đại muỗng rất nhiều còn phụ trách may vá đi. Cũng chỉ có thể nàng không châu bắt chó đi cây. Bất quá đến bên này lúc sau tất cả sinh hoạt việc vặt đều có người đại diện cùng trợ lý chuẩn bị căn bản dùng không đến dương liễu động thủ cho nên vẫn luôn chưa làm qua sống thôi. Nhưng không làm cũng không đại biểu nàng sẽ không nha. Khi nói chuyện dương liễu liền từ tùy thân hành lý trung lấy ra cơ hồ chưa từng có tác dụng kim chỉ hộp nhanh nhẹn trọn châm nhân tuyến ở dưới đèn phùng lên. Giang cảnh đồng bỗng nhiên liền cảm thấy cái này cảnh tượng thập phần ấm áp từ trước đến nay không yêu chụp ảnh hắn cũng nhịn không được dùng di động chụp cái năm liền chụp. Dường liễu theo tiếng ngẩn đầu thấy hắn như vậy lại cười. Có cái gì hảo chụp, giang cảnh đồng chỉ là cười cũng không nói chuyện mang theo điểm khoe ra đem ảnh chụp phát đến tóc thượng lúc sau liền đi bên người nàng ngồi xuống an an tĩnh tĩnh nhìn. Chụp ảnh, thượng truyền, này đó đều chỉ là hắn có cảm mà phát trong lòng như vậy nghĩ liền làm như vậy, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, này mấy chương ảnh chụp dẫn phát rồi có thể so với lúc trước biết vị nhiệt bá thời điểm chiều dâng. Cùng ngày thường minh tinh ảnh chụp dẫn phát như là khen ngợi Mỹ mạo cùng dặn dò chú ý nghỉ ngơi linh tinh bình luận bất đồng, lúc này đây, vô số fan đều tỏ vẻ bị chọc tới rồi. Nói như vậy khả năng thực mất mặt bất quá, ta thiệt tình cảm thấy thực cảm động. Dương liễu thiệt tình hiền huệ cầu thú. Anh anh, muốn khóc nhớ tới nãi nãi tới, ta khi còn nhỏ nàng còn ở thời điểm, cũng là thường xuyên như vậy, ở ban đêm dưới đèn thế ra ra may vá quần áo, đột nhiên hào tưởng nàng. Cầu nói kia nói như thế nào tới, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, chân chính tình yêu không cầu cỡ nào oanh oanh liệt liệt, chỉ cầu một nhiệt độ phòng hình, này một đống nhi ta đứng. Gặp nhau thời gian luôn là ngắn ngủi, không nói đến giang tổng như thế nào từ ôn nhu hương chung tỉnh lại. Lại lần nữa khôi phục khổ bức phòng không gối chiếc dương liễu cũng mang theo sung túc trang bị đi trước đoàn phim đưa tin. Sau đó thực mau trên giang hồ liền truyền lưu khởi như vậy một đoạn lời nói. Mật chết đoàn phim có tam bảo tạ đạo não động cố lão kỹ thuật diễn dương liễu cái dương. Đặc biệt là người sau, địa vị quả thực siêu nhiên, thậm chí đoàn phim các thành viên ngầm nói chuyện phím thời điểm đều sẽ nói, nếu có cái gì thiên tai nhân họa hoặc là đột phát trạng huống, mà kệ là ai, nhất định đi trước đem dương liễu cái dương cứu giúp ra tới. Loại này lời nói người ở bên ngoài nghe tới khả năng sẽ có vẻ phi thường buồn cười, bởi vì kia khẩu dương hành lý nhìn qua cũng chỉ là phổ phổ thông thông cái dương mà thôi, lớn nhất kích cỡ, nhất thường thấy màu xám từ bề ngoài căn bản nhìn không ra có chỗ nào đáng giá đại gia như thế hậu ái. Mà khi ngươi mở ra tận mắt nhìn thấy bên trong có cái gì lúc sau, liền sẽ lý giải. Tràn đầy rau quả làm thịt khô, đều dùng chân không phong kín túi phân loại phong ấn hảo thậm chí còn có nhất hồng nhất bạch hai vại phân biệt dùng nước cốt cùng cây rát ngao nấu ra tới đọng lại tốt đáy nồi. Muốn ở ngày thường, hoặc là địa phương khác mấy thứ này có lẽ không coi là cái gì, nhưng chờ ngươi trải qua qua cái loại này đưa mắt nhìn bốn phía không hề dân cư, ngay cả đoàn phim một ngày tam cơm cái gọi là cơm hộp đều là có thể nói keo kiệt cơm tẻ xứng dưa muối sau, liền biết này đó hàng khô có bao nhiêu gì đủ chân quý. Mật chết quay chụp địa điểm đại thì có thể chia làm đỡ hành lang phim ảnh căn cứ cùng địa phương khác hai loại kiểu dáng, phía trước non nửa đoạn ở đỡ hành lang thời điểm còn hào chút tuy rằng cơm hộp phẩm chất theo thường lệ ở phim ảnh căn cứ một chúng đoàn phim trung quang vinh lót đế, nhưng tốt xấu cũng là chay mặn phối hợp dinh dưỡng cân đối, mỗi bữa cơm còn có nhiệt canh nước ấm hầu hạ thực sự không coi là ủy khuất. Hơn nữa phim ảnh bên trong thành nơi nơi đều là nhà ăn tiệm cơm cùng lớn nhỏ siêu thị thật sự nghẹn tàn nhẫn cũng có thể đi bên ngoài kiếm ăn, nhưng chờ Tạ tư đạo xuất lĩnh đoàn phim xuất phát hướng tới Tây Bắc Tiến lên lúc sau, ngay cả loại này miễn cưỡng cùng sinh hoạt tiêu chuẩn tuyến cơ bản ngang hàng đãi ngộ cũng một đi không trở lại. Toàn bộ đại bộ đội đều ở quá một loại cực giống lưu lạc sinh hoạt đánh một thương đổi một chỗ thật vất vả ngược gió mạo tuyết ở một chỗ dựng trại đóng quân, không cần bao lâu, bọn họ liền lại đến lại lần nữa nhổ trại lao tới tiếp theo cái quay chụp mà. Dùng một câu hình dung chính là, mỗi ngày chuyển nhà, ngày ngày đổi nhà mới. Càng đi người càng ít cuối cùng cơ hồ là một mảnh hoang vắng, thậm chí liền xà chuột con kiến cũng không thấy tung thích. Những ngày ấy, một đám người căn bản liền không có cái gì phía sau màn trước đài chi phân, truyền nhà thời điểm tề ra trận, sức lực đại khiêm máy móc, sức lực tiểu nhân dọn vụn vặt đầy đủ suy diễn cái gì kêu đoàn phim không giữ người rảnh rỗi. Tiến vào 2 tháng phân ngày thứ 3, ba, bao gồm dương liệu ở bên trong, đoàn phim có vượt qua một phần 3 người bị tổn thương do giá rét, đông lạnh tay đông lạnh chân đông lạnh lỗ tai, thật nhiều người rũi ra tay chính là cụ cải đỏ dường như đầu ngón tay. Dĩ vãng đèn flash trước quang thải chiếu nhân, rực rỡ lấp lánh, lúc này đều bị tái ngoại gió lạnh thổi đến phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn tiêu tán không thấy. Cái gì hình tượng, cái gì thần tượng tay này, giờ phút này đều hình như là trước thế kỷ đồ vật, ở chỗ này duy nhất áp dụng chỉ có kỹ thuật diễn cùng cùng khốc hàn đấu tranh tinh thần cứ việc tới phía trước thu duy duy bọn họ sớm có chuẩn bị giúp dương liễu mua thật nhiều ấm bảo bảo tổn thương do giá rét cao linh tinh dương liễu chỉ cần vừa ra màn ảnh liền mặt khá vậy miễn cưỡng chỉ có thể ước chế trụ lan tràn mà thôi muốn hoàn toàn chữa khỏi còn phải chờ chính thức đóng máy sau trở lại xã hội văn minh nghỉ ngơi lấy lại sức quá lạnh đây là một loại đông lạnh đến ngơi xương cốt phùng đều ở làm đau giá lạnh vô khổng bất nhập nơi này không khí phá lệ lạnh lẽo thổ địa hết sức cứng đờ thậm chí ngay cả phong cũng càng vì tàn khốc Ở bốn mùa không gián đoạn sức gió dưới tác dụng cự thạch cũng bị cắt vỡ vụt huống chi thân thể phàm thai. Nơi này có liếc mắt một cái nhìn không tới đầu núi non trùng điệp có xa so địa phương khác càng vì xanh thẳm cao xa không chung cũng có trên đỉnh núi hàng năm không hóa tuyết đọc. tuy là như thế tàn khốc hoàn cảnh cục đá phồng trung lại vẫn là có không biết tên thực vật nỗ lực sinh trường làm người thản nhiên sinh ra một cổ kính ý. Vừa tới trước vài phút dường liễu bọn họ còn thói quen tính tán thường một phen, dũng sĩ giống nhau lấy thiên nhiên điêu luyện sắc xảo vì bối cảnh chụp ảnh lưu niệm, nhưng mà ngắn ngủn mấy cái giờ qua đi, liên can người chờ cũng chỉ thường đem chính mình hung hăng bọc thành miếng bông, trừ phi chết không bao giờ chịu lộ ra một tấc da thịt. Vào lúc ban đêm liền có cái hóa trang tổ tiểu cô nương bị đông lạnh khóc thật sự, sống sờ sờ đông lạnh đến. Có lẽ thân thể thượng đau đớn còn không đến mức làm người khóc thút thít nhưng quá lạnh, hoàn toàn không có biện pháp chống cự, cũng không có bất luận cái gì giải trí phương thức có thể rời đi lực chú ý, tống cầu thời gian, người chỉ có thể chơ mắt nhìn, làm ngao. Lại tưởng tượng còn có mấy chục thiên, một ngàn nhiều giờ mới có thể kết thúc, vốn là khó có thể chịu đựng thời gian tức khắc tựa như sinh căn giống nhau, chát tại chỗ vẫn không nhúc nhích như vậy nguyên bản chờ mong chung, ngày sau có thể cầm đi cùng người trong nghề khoe ra trải qua tức khắc cũng liền biến thành một loại tra tấn tại đây loại gần như tuyệt vọng dưới tình huống khóc thút thít tự hồ liền thành duy nhất phát tiết phương thức lệnh người không đành lòng trách móc nặng nề trần chính cùng tạ tư đạo cùng nhau tới bên này chịu khổ chỉ có một nửa không đến diễn viên diễn viên chính càng là sậu hàng tới rồi cố tri thuận phùng kinh cùng dương liễu ba người những người khác xuất diễn trên cơ bản đều ở đỡ hành lang cũng đã kết thúc mà cố tri thuận cũng chỉ yêu cầu ở chỗ này nhẫn nại hơn một tháng sau đó liền có thể trước tiên đóng máy Ở đỡ hành lang vì tôn minh chúc mừng đóng mấy thời điểm, hắn còn có chút hâm mộ, nói muốn muốn theo tới thể hội hạ tái ngoại phong tình gì đó. Nhưng mà hiện tại, Dương Liễu chỉ nghĩ nói với hắn, ngốc từ, đừng hy vọng xa vời, bên này chỉ có phong, căn bản liền không có tình. Vừa mới bắt đầu đoàn phim còn không có đặc biệt thâm nhập không người khu thời điểm, đại gia còn có thể thông qua cùng chung quanh cư dân mậu dịch tới thu hoạch sinh dưỡng tận khả năng cân đối nguyên liệu nấu ăn, tuy rằng không thể nói mỹ vị, nhưng ít nhất có thể làm được đốn đốn có đồ ăn. Nhưng mà chờ bọn họ lại không sợ chết hướng xa xôi chỗ tiến lên thời điểm, cũng đã liền nguyên liệu nấu ăn đều vận chuyển không vào được mà lúc này, dương liễu kia khẩu cái dương tức khắc liền bay lên tới rồi đoàn phim thánh vật cao thượng địa vị. Phụ trách thức ăn này khối tiểu tổ tới thời điểm mua mấy túi gạo còn có chút nải chứa đựng cải trắng, khoai tây, lại chính là mì ăn liền áp sốc thực phẩm tự nhiệt cơm chi lưu. Như vậy đồ ăn liền ăn mấy ngày thật sự tuyệt đối sẽ làm ngươi vừa nghe thấy mùi vị liền buồn nôn. Là đêm, Dương Liễu chủ động cống hiến ra chính mình chế tác canh đế, là một nồi hoàn toàn không thể xưng là mỹ thực loạn hầm, sau đó bị tôn sùng là không thua gì lúc trước cụ cải nghiêu cốt canh kinh điển, một đám người chia cắt một giọt canh đều không dư thừa cuối cùng đáy nồi đều bị người trực tiếp đảo đi vào cơm hốt khô rồi. Một nồi to nước trong bên trong đào thượng mấy muỗng cao thể, lại ra nhập cắt thành khối khoai tây, cày trắng, xé mấy khối thịt làm đi vào, sau đó hầm thành hơi hơi phát trù canh tưới ở nấu nửa sống nửa chín cơm thượng ngay cả ngày thường không ăn cay phùng kinh đều ăn hai chén. Cái nồi này vô danh nùng canh quả thực cứu vớt nhân loại. Thời tiết tuy lạnh nhưng quay chụp còn muốn tiếp tục. Đáng thương đoàn phim thuê mấy thớt ngựa đều ngại quá lạnh, xúc ở giản dị chuồng ngựa dễ dàng không ra, mà một chúng nhân viên công tác đều còn muốn phi tinh đái nguyệt quả thực cảm động đất trời. Lúc ấy cô Chi Thuận đã đóng máy, diễn viên chính cũng chỉ dư lại dương liễu cùng Phùng Kinh, hai người phân biệt dẫn dắt một chính một tà hai cái tiểu đội, người ở phía trước chơi bạc mạng chạy tà ở phía sau liều mạng truy cũng rất có loại khác loại sống nương tựa lẫn nhau. Cũng may tạ tư đạo không ở diễn phục thượng hàm hồ chụp chính là tái ngoại diễn, các diễn viên diễn phục cũng tất cả đều là một kiểu da lông, hàng thật giá thật động vật thuộc da, nặng chữ một phùng, nhung mau căn sợi tóc lược, nhìn liền ra ấm áp. Dương liễu chưa từng cảm thấy chính mình như thế yêu tha thiết nào một bộ diễn phục, ngay cả phía trước chụp biết vị những cái đó hoa thường mỹ phục cũng chưa như vậy đến nàng tâm. Đặc biệt là khi một đôi thật dày dày da trừ bỏ buổi tối ngủ, dương liễu liền không cười ra quá. Cùng nàng đồng dạng cách làm còn có đoàn phim mặt khác diễn viên, không nguyên nhân khác quá ấm áp. Mà tả tư đạo cũng phi thường duy trì bọn họ loại này cách làm, bởi vì nếu là bỏ mạng chi lộ, đại gia dày nhất định là trải qua lặn lội đường xa cái loại này dơ hề hề, hiện tại diễn viên chính mình ăn mặc cả ngày dẫm tới dẫm đi, lại dơ lại cũ, hoàn toàn không cần đạo cụ hậu kỳ ra công quá tự nhiên. Dường liệu đóng vai kiêu suất lĩnh đuổi giết tiểu đội mỗi người đều có một kiện liền mũ áo choàng, ngồi trên lưng ngựa thời điểm, đầu đầu chụp xuống tới, vẫn luôn có thể che đến đầu gối thập phần ấm áp. Hơn nữa bởi vì phi thường dài rộng, đại gia có thể không kiêng nề gì ở bên trong dán các loại ấm bảo bảo quả thực chính là một cái di động giản dị lò sưởi Nhưng mà mùa đông tái ngoại muốn tìm cái không gió thời tiết thật là quá khó khăn, mà chỉ cần một quát phong thật vất vả tích quốc nhiệt khí nháy mắt liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh chỉ còn lại có đến sương hàn ý. Đánh mã chạy như bay thời điểm, số kiện áo đen theo gió quay cuồng, nối thành một mảnh liên tiếp không ngừng màu đen cuộn sóng tỏ rõ điểm xấu. Bọn họ nơi đi đến, đều là giết chóc biết được nội tình người phàm là chỉ cần nghe nói này chi lấy hung cầm mệnh danh tiểu đội, liền sẽ né xa ba thước. Cho dù là ở hoàng thành trong vòng, thiên tử dưới chân, bởi vì có cố chi thuận vị này mánh khoe thông thiên ngoại trung nội gian tuyệt thế nịnh thần chủ tử, bọn họ theo thường lệ hoành hành không bị ngăn trở Nói đến giết chóc có một tuồng kịch dương liệu ấn tượng nhiệt đừng khắc sâu. Giảng chính là kêu bọn họ theo phùng kinh đi qua dấu vết một đường đuổi theo thực mau liền theo tới một chỗ tiểu trong trại, bọn họ trực tiếp liền đem trong trại mấy chục không người tất cả bắt lại, đe dọa đòn hiểm ép hỏi phùng kinh rơi xuống. Cũng không biết là phùng kinh che dấu quá hảo vẫn là những người này xương cốt chính là như vậy ngạnh, miệng chính là như vậy nghiêm, nửa ngày khảo vấn qua đi, bọn họ không thu hoạch được gì. Thủ hạ dò hỏi kiểu ý tứ, hay không còn có tiếp tục tất yếu. Dương Liễu cao cao ngồi ở lâm thời chồng chất khởi trên chỗ ngồi, không có một tia độ ấm đôi mắt nhìn quét phía dưới từng trương hoặc hoảng sợ hoặc phẫn nộ mặt. Nàng trước mặt châm đống lửa, màu đỏ cam ngọn lửa vặn vẹo một phương thiên địa, xuyên thấu qua nó, xem ai mặt đều là run rẩy. Có người già phụ nữ và trẻ em nhịn không được run bần bật cũng có người mang theo đầy người miệng vết thương đối nàng trợn mắt giận nhìn, dùng hết toàn thân sức lực nhổ nước miếng, nhưng mà nàng tất cả đều không để bụng. Kiều cũng không phải cái giết hại người. Cũng sẽ không thông qua giết chóc hoặc là lăng ngược thu hoạch bất luận cái gì thỏa mãn cảm từ đầu đến cuối, nàng để ý chỉ có một người, một sự kiện, bang trù từ đạt thành mục tiêu, vô luận cái này mục tiêu là cái gì? Từ trên ngựa xuống dưới đuổi giết tiểu đội khó được hái được mũ đâu, hừng hực thiêu đốt ánh lửa chiếu sáng mỗi người mặt, cũng ánh chân trời đàn tinh ảm đạm không ánh sáng, chỉ còn lại có vô biên vô hạn hắc ám. Đây là một đám tuổi trẻ gương mặt tuổi này người trên mặt vốn nên tràn đầy hoạt bát tinh thần phấn chấn trong ánh mắt hẳn là lập loè đối sinh hoạt kỳ ký cùng tương lai hướng tới. Chính là bọn họ trong ánh mắt cố tình cái gì đều không có chỉ là một mảnh đờ đẫn. Dương liễu nhẹ nhàng chụp đánh hả tràn đầy bụi đất ra cừu cượn sóng bất kinh ném ra một câu. Đều giết, hỏi là hỏi không ra tiếp tục phí công chỉ biết mất không thời gian, đơn giản giết xong hết mọi chuyện từ lồng ngực phun ra tới huyết nóng quá, chiếu vào trên mặt đất, hòa tan lạnh băng tuyết đọng, nhưng thực mau, nó liền trở nên cùng tuyết giống nhau lạnh. Không bao lâu thủ hạ lại đây báo cáo nói xong việc, Dương Liễu gật đầu, đứng dậy vừa muốn đi, rồi lại đột nhiên xoay chuyển bước chân, hướng tới mới vừa ngã xuống đi một nữ nhân đi đến. Kia nữ nhân tựa hồ đã chết thấu, nhưng nàng một đôi mắt lại còn mở to, thẳng tắp nhìn đến Dương Liễu trên mặt đi, bên trong là tràn đầy ra tới oán giận cùng phẫn hận. Dương Liễu không e dè cùng nàng đối diện một lát, cười nhạo một tiếng, nhấc chân đem nàng chọn phiên. Nữ nhân thi thể lại không tình nguyện cũng chỉ đến ở đóng băng giống nhau trên mặt đất lăn mấy lăn, lộ ra tới phía dưới một cái run bần bật tiểu Hải Nhi. Kia tiểu Hải Nhi chỉ có nho nhỏ một đoàn, bao trùm ở trên người hắn mẫu thân thân thể bị đẩy ra lúc sau, hắn bản năng co rúm lại hạ, lại một tiếng đều cổ họng không ra. Hắn quá sợ hãi, sợ mất đi phản kháng thậm chí là phát ra thét chói tai năng lực. Tiểu Hải Nhi quỳ dạp trên mặt đất run bần bật. Qua đã lâu, hắn rồi lại chậm rãi lộ ra một con mắt, không hề dấu hiệu đối thượng một khác song mùa đông băng tuyết giống nhau đôi mắt hắn run đến lợi hại hơn. Dường liễu lâu dài cùng hắn đối diện, lại qua một lát đột nhiên vươn một bàn tay, dùng không hề cảm xúc phập phồng âm điệu nói. Theo ta đi, nguyên bản không hề phản ứng Tiểu Hải Nhi si si ngốc ngốc vươn tay đi, nhưng mà ngay sau đó rồi lại bỗng nhiên bạo khởi, mở miệng, hung hăng mà hướng tới tay nàng táp tới nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không đợi dương liễu làm gì phản ứng, vẫn luôn trầm mặc đi theo nàng hiểu phía sau trẻ trung nam hải từ nhất kiếm bổ ra tiểu hải nhi hét lên rồi ngã gục, máu tươi từ hắn thái dương đến bụng thật lớn miệng vết thương chung trào ra, nhanh chóng nhiễm hồng một phương thổ địa. Dương liễu bình tĩnh không gợn sóng trong ánh mắt mơ hồ sẹp qua một tia mờ mịt, nàng chậm rãi thu hồi tay, rũ đầu, lại nhìn chằm chằm tiểu hải nhi thi thể nhìn một lát, rốt cuộc xoay người rời đi, tiếp tục truy. Chụp này đoạn nhi thời điểm, Phùng Kinh vẫn là rất lo lắng từ đầu thủ đến đuôi, bởi vì nội dung thật sự quá áp lực, hắn lo lắng dương liễu ra không được diễn. cả tư đạo kêu cắt lúc sau, dương liễu một người đứng ở màn ảnh bên ngoài thẳng ngơ ngác đỉnh đã lâu trung quanh nhân viên công tác trong lúc nhất thời cũng chưa dám lên trước, ngay cả thu duy duy cũng có chút lưỡng lự Cuối cùng, vẫn là Phùng Kinh cầm bên trong gián ấm bảo bảo áo lông vũ đi lên, thế nàng phủ thêm, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối. Hảo kết thúc. Dương liễu hút hút cái mũi, thanh âm dầu dĩ. Cảm ơn ca, đốn hạ, nàng lại thấp thấp nói. Quá khó tiếp thu rồi. Nhập một lần diễn, thật giống như dùng người khác thân phận sống quá một hồi. Hạnh phúc nhân sinh đảo cũng liền thôi, nhưng cố tình là loại này một mảnh đen nhánh, tràn đầy tuyệt vọng nhân sinh. Thậm chí chẳng sợ mọi người đều lấy ra 200% chuyên nghiệp tinh thần chụp chờ đến hậu kỳ cắt nối biên tập cuối cùng giết chết tiểu nam hài nhi, nhất có thể thể hiện kiêu nội tâm giao động đoạn ngắn 10 có 8 sẽ bị cắt sớt bởi vì quá huyết tinh quá tàn nhẫn quá áp lực. Phùng Kinh đồng cảm như bản thân mình cũng bị thở dài, dùng mang bao tay tay xoa xoa nàng đầu. Kia không phải ngươi, lại qua ban ngày, dường liễu mới hoãn lại đây, sau đó ôm ấm bảo bảo cùng Phùng Kinh cười. Ta càng ngày càng cảm thấy ngươi thật là ta ca lạc. Phùng Kinh cũng cười, ta vốn dĩ chính là ngươi ca, không thể không nói ác liệt hoàn cảnh hạ dễ dàng nhất thành lập cách mạng cảm tình không riêng gì nàng cùng Phùng Kinh toàn bộ đoàn phim nhân viên công tác cũng đều lấy tốc độ kinh người hình thành cực kỳ thân mật cảm tình ràng buộc này ở giống nhau đoàn phim chung là rất khó nhìn đến. Kỳ thật cái này cũng thực hảo lý giải, mặc cho ai cùng nhau lăn lê bỏ lết lâu như vậy, trung gian thậm chí mấy lần cùng tử thần đánh gần cầu nghĩ đến cũng sẽ như thế thân mật. Liền lấy mấy ngày trước đoàn phim đổi mới quay chụp mà tới nói. Ngày đó kết thúc công việc thời điểm cũng đã gần giữa trưa 12 giờ thời gian điểm có chút nửa vời xấu hổ. Tả Đả tư đạo cùng đạo cụ tổ người phụ trách thương lượng trong chốc lát quyết định lập tức khởi hành nếu thuận lợi nói. Bọn họ trời túi phía trước là có thể đến tiếp theo chỗ quay chụp điểm, mà nơi đó có tảng lớn tảng lớn núi đá trung gian hình thành một chỗ thiên nhiên vùng đất thấp, có thể ở rất lớn trình độ thượng chống đỡ gió lạnh hơn nữa mấy chục cây em có hơn liền có một chỗ vật tư tiếp viện điểm xa so nơi này tứ phía vô che vô cản muốn cường đến nhiều. Nhưng mà người định không bằng trời định. Không nói đến tình hình giao thông so với phía trước siêu tập tư liệu kém rất nhiều, đại đại chỉ hoãn tiến lên tốc độ, đoàn xe đi đến ước chừng 2 phần 3 địa phương, trung gian vị trí một chiếc xe đột nhiên thả neo, như thế nào cũng đánh không cháy. Con đường này thập phần hẹp hỏi, hơn nữa ven đường cùng mặt đường có gần 5 mét thật lớn tranh lệch căn bản không chấp nhận được hai chiếc xe đồng thời song hành, nó dừng lại hạ, mặt sau xe cũng liền không thể động. Cô tình này, chiếc xe vẫn là tự trọng cùng phụ trọng đều số 1 chỉ bằng nó phía trước chiếc xe kia căn bản kéo bất động. Không có biện pháp, một đám người đành phải nắm chặt thời gian điên cuồng rời đi, trước đem chiếc xe kia thượng trang bị cùng người phân lưu đến mặt khác chiếc xe đi lên, sau đó mới nếm thử xe tải. Bất quá như vậy lăn lộn, đoàn phim là chết sống cũng chưa biện pháp ở trời tối phía trước đuổi tới dự định địa điểm. Thiên quá hắc, đại gia đối chung quanh địa hình cũng không quen thuộc, mạnh mẽ lên đường nguy hiểm quá lớn. Cuối cùng, đoàn xe không thể không ở một chỗ tương đối bình thản đất chống chắp vá một đêm, mà đêm hôm đó cơ hồ cũng thành đoàn phim toàn thể thành viên cả đời khó quên ký ức chi nhất. Quá lạnh, nhiên liệu không đủ, bảo hiểm khởi kiến còn không dám thời gian dài dùng bên trong xe điều hòa sưởi ấm, trừ bỏ hư rất kia bộ xe chỉ có thể thận mà lại thận lại tuyển ra một khác bộ trọng lượng tiểu, không gian đại khai noãn khí, sau đó mọi người đều đem có thể xuyên y phục mặc vào, một đám người tế ở bên nhau thay phiên sưởi ấm. Trung quanh quá trống chảy, mà bọn họ là như thế nhỏ bé, thật giống như rơi vào trong biển gặp nạn giả, chỉ có một chút nhiệt độ cơ thể ở không có cuối gió lạnh trước mặt căn bản không đủ xem. Cái loại này rét lạnh căn bản không phải có thể thông qua ngôn ngữ miêu tả ra tới, thậm chí song việc hồi ức cũng không đủ để hình dung này một hai phần mười, nhưng thân thể của ngươi sẽ nhớ kỹ nó, ngày sau chỉ cần nhắc tới, cái loại này bị giá lạnh sở chi phối sợ hãi liền sẽ ngóc đầu trở lại. Thành thật không khách khí mà nói, chỉ sợ đêm hôm đó đều có người suy xét có phải hay không yêu cầu viết di thư. Kinh này một dịch đoàn phim mọi người lẫn nhau chi gian quan hệ tiến bộ vượt bậc rốt của có chút giống là chân chính người nhà. Sau đó ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, đại gia ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, vô cớ cảm giác thập phần cảm động trong lòng kích động một cổ mạc xanh cảm khái cùng mênh mông. Không biết là ai ngẩng đầu lên, mọi người bỗng nhiên liền bắt đầu vỗ tay, sau đó đối với chân trời chậm rãi dâng lên thái dương lại kêu lại kêu, lại cười lại nhảy. Cảm tạ thiên nhiên không giết chi ân, chương 90, vẫn luôn chờ đến tiến vào mùa xuân tháng 3, nhiệt độ không khí mới chân chính dần dần ấm lại tuy còn không phải thổi mặt không hàn gió nam ấm áp nhưng tổng cũng không đến mức lại giống như trước kia như vậy đến xương. Qua đi hơn một tháng vẫn luôn sốc cổ không chịu nhiều nhúc nhích một chút đoàn phim các thành viên rốt cuộc có điểm nghi nghiêm túc thường cảnh hứng thú, hơn nữa đoàn phim cũng ở mấy chục cây em ngoại trấn nhỏ trụ hạ tuy rằng mỗi ngày đều phải hoa bó lớn thời gian qua lại sóc này, có mấy cái ngày thường không say xe cũng phun đến trời đất tối sầm, nhưng cuối cùng cũng có cố định chỗ ở, không cần lại ăn ngủ ngoài trời vùng hoang vu, đại gia tâm tình đều trở nên hảo lên, mỗi ngày khởi công kết thúc công việc cũng hỉ khí dương dương. Người thật là một loại rất kỳ quái sinh vật nói là từ xa phản kiệm khó, mà khi ngươi chân chính trải qua qua cái loại này gần như tuyệt vọng gian khổ lúc sau, lại ngênh đón chẳng sợ một đinh điểm nhẹ nhàng, liền cũng đủ làm ngươi vui sướng mà bay lên tới. Trình bộ kịch chung, dường liễu tiếp xúc nhiều nhất chỉ sợ không phải cái nào người, mà là mẫu con ngựa. Nàng thuật cưỡi ngựa vượt quá bao gồm tả tư đạo ở bên trong mọi người đoán trước, không chỉ có tư thế địa đạo tiêu sái, thậm chí ngay cả đối nghiệp dư cưỡi ngựa già mà nói khó khăn rất lớn một tay khống mã cũng không nói chơi, dễ như chờ bàn tay liền làm thực hào, địa phương thuần mã viên cũng lúc nào cũng khen ngợi. Lần đầu tiên thấy nàng không cần người đỡ liền xoay người lên ngựa khi tạ tư đạo còn sừng sốt, sau đó liền cười rộ lên. Ta chỉ nhớ rõ người ở đại hội thể thao thượng bắn tên là đệ nhị danh tới, không nghĩ tới mã cũng kỵ đến như vậy hảo, đáng tiếc chúng ta không có bắn tên diễn. Dương Liễu cười cười, nói không chừng về sau liền có cơ hội. Trước kia là không có hiện đại nhiều như vậy giao thông phương thức có thể lựa chọn, ra ngoài hành tàu cũng chỉ có cưỡi ngựa, ngồi xe, ngồi kiệu cùng đi bộ. Này đây nàng không chỉ có mã kỵ đến hảo, con lừa con la đô kỵ đến. Khí hậu ấm lại. Mã cảm xúc cũng dâng lên không ít ngẫu nhiên dương liễu cầm từ chấn trên mua tới cả rốt uy nó, nó liền sẽ thực ngoan ngoãn lên mặt đầu cọ cọ cử chỉ gian thập phần thân mật. Tuy rằng là chấn nhỏ, nhưng bởi vì cũng không phải đứng đầu du lịch cảnh khu các hạng cơ sở phương tiện đều không thế nào tiên tiến, càng không có dĩ vãng đang nhìn yến đài thường thấy giải trí thiết bị cơ bản có thể duy trì bình thường xã hội vận chuyển mà thôi. Có đôi khi đoàn phim nghỉ ngơi, nhàn rỗi không có việc gì nhưng làm nhân viên công tác hoặc là oa ở trong phòng ngủ, hoặc là tụ tập đánh bài, vừa mới bắt đầu đối bọn họ mà nói thập phần mới lạ thú vị tái ngoại phong cảnh, đã là mất đi lực hấp dẫn. Nhưng mà Dương Liễu thập phần thích bởi vì nơi này không có đèn flash, không có phóng viên giải trí cùng paparazzi, cũng không có vô khổng bất nhập theo dõi giả nàng là hoàn toàn tự do, thậm chí không cần suy xét thời gian trôi đi. Một có rảnh, Dương Liễu liền sẽ dùng cái quả táo hoặc là cà rốt đi hối lộ diễn chung Hắc mã, một người một con ngựa cảm tình hào, liền sẽ hướng thuần mã viên trưng cầu ý kiến ở chung quanh truyền vừa truyền. Lúc ban đầu thuần mã viên sợ nàng xảy ra chuyện, càng sợ mã xảy ra chuyện còn sẽ ở phía sau đi theo thuận tiện hỗ trợ làm giới thiệu. Nhưng sau lại số lần nhiều, hắn lại xem đủ rồi vài thập niên như một ngày cảnh sát cũng liền không lớn kiên nhẫn cùng đi, Dương Liễu liền càng tự tại lên. Nhưng thật ra phùng kinh lo lắng an toàn của nàng, mười hồi cũng có chín hồi cùng nhau ra tới, có đôi khi còn thêm một cái đồng dạng mau buồn ra bệnh tới tạ tư đảo. Vùng này địa hình địa mạo không tính quá phức tạp nhưng có mấy cái địa phương thực sự kỳ lạ thực. Liền tỉ như kia nước sông, mấy cây em khác biệt phía trước vùng là thanh triệt thấy đáy, dốc sách lưu động, thậm chí hội tụ thành ba quang liễm diễm ao hồ, nhưng tới rồi nửa đoạn sau, lại vẫn là trắng xóa đóng băng, một mảnh mùa đông đặc có tiêu điều cùng túc sát có đôi khi thời tiết sáng sủa, không chung như vậy cao như vậy, lam chung quanh đều là liên miên dãy núi chạy dài không dứt. đám mây ép tới đặc biệt thấp, tựa hồ chỉ cần nỗ lực duỗi duỗi tay, lại ra sức nhảy là có thể chảo một mảnh xuống dưới. tuy rằng đã ba tháng đế, nhưng nơi này vẫn là thường xuyên phiêu tuyết. có đôi khi buổi sáng lôi kéo bức màn, lọt vào trong tầm mắt trắng xóa một mảnh, người tưởng kết xương, nhưng lại tập trung nhìn vào, lại là tuyết rơi. Nơi xa quốc lộ bởi vì thường xuyên đi xe, mặt ngoài bao trùm tuyết hóa đến mau một ít nhưng địa phương khác hóa đến độ rất chậm. Trung gian đen như mực quốc lộ thẳng tắp kéo dài, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối tựa hồ có thể liên tiếp thiên địa. Hai bên có lớn nhỏ không đồng nhất cho đen sắc cục đá cùng màu trắng tuyết cùng nhau cấu thành một bộ đơn giản mà nguyên thủy bức họa cuộn tròn. Phòng ồ ồ yết yết thổi, thanh âm trợt cao chợt thấp, phản phất ở ngươi bên tai kể ra cái gì? Trung quanh cái gì sinh cơ đều không có, mà có lẽ người dưới chân nhất không chấp mắt một cục đá cũng đã đã trải qua trăm ngàn năm, hướng chi nơi xa nguy nga núi non. Ở kia một khắc thời gian cùng không gian giao điệp vật đổi sao rời, dường liệu bất xác một trận hoảng hốt, nàng giống như còn ở chỗ này, lại giống như đã đi trở về. Nàng đột nhiên cảm giác được mãnh liệt thử nghiệm, rời non lấp biển, chạy dài không dứt liền giống như trung quanh phong giống nhau không chỗ không ở. Này tưởng niệm thế tới rào rạt, mãnh liệt đến gần như điên cuồng, rõ ràng vô hình vô trạng, lại hung hăng đem nàng xé rách. Không biết sao, Dương Liễu bỗng nhiên liền khóc lên. Mấy năm nay hoài niệm thấp thỏm, bất an, thậm chí là hạnh phúc cùng vui sướng hết thảy tại đây một khắc nảy lên tới, giống như mưa dồn gió dữ đem nàng bao phủ. Nàng chưa bao giờ như thế rõ ràng mà cảm thấy, nàng là như vậy tưởng niệm sư phụ cái kia rõ ràng cùng nàng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, lại thân như cốt nhục hán tử. Sư phụ cùng nàng chính là kia trên đời lẫn nhau duy nhất thân nhân, nàng không hề dấu hiệu rời đi ở chỗ này thu hoạch hạnh phúc cùng nhìn như hoàn chỉnh nhân sinh chính là sư phụ A. Mấy năm đi qua, không biết có từng có người cho hắn hóa vàng mã dâm hương kia mồ thượng thảo, lại dài quá cao bao nhiêu. Chính mình là hắn duy nhất đệ tử cùng thân nhân, lại cố tình cái gì đều làm không được. Ngày lễ ngày Tết người khác đều có người sống tiêu cấp nguyên bảo cung phụ, chỉ sư phụ hai bàn tay trắng kiểu gì thê lương. Bởi vì Dương Liễu thuật cưỡi ngựa thậm chí so trừ bỏ thuần mã sư ở ngoài đoàn phim bất luận kẻ nào đều phải thành thạo một ít cho nên Phùng Kinh cùng tạ tư đạo cũng cũng không từng bước ép sát. Giờ phút này chính hai kỵ cũng giá câu được câu không nói chuyện ngẫu nhiên trong đó một con ngựa còn sẽ xử cái tính tình, một người khác liền không thể không dừng lại chờ. Phùng Kinh mỗi cách một lát liền phải hướng Dương Liễu bên kia nhìn liếc mắt một cái, sau đó dần dần phát hiện có chút không thích hợp. Ở chung lâu như vậy. Hắn có thể nhìn ra dương liễu là thực thích cưỡi ngựa càng thích một người đi chống chạy địa phương đi bộ, nhưng từ vừa rồi bắt đầu, nàng liền cơ hồ không nhúc nhích qua. Tả tư đạo mã lại bắt đầu chơi tính tình, ném đầu bào chân, tạ tư đạo hoa thật lớn sức lực mới trấn an hạ, bạch bạch bài trừ một thân hán. Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài. Thật là xem người hạ đồ ăn đĩa nhi tiểu tử này ở chuồng ngựa thời điểm nhìn như vậy ngoan ngoãn, nhưng vừa ra tới, liền lập tức cho ta mặt xem. Lập tức lập tức nhưng còn không phải là ở trên ngựa sao. Thấy phùng kinh tựa hồ thất thần tả tư đạo lấy roi ngựa từ chạm vào hắn một chút. Làm sao vậy? Phục hồi tinh thần lại phùng kinh ngô thanh, hai chân một kẹp bụng ngựa quay đầu trở về đi đến. Tả tư đạo ngẩn ra theo hướng bên kia vừa thấy, lại thấy nhất quán chạy so với bọn hắn càng điên càng dã dương liễu thế nhưng từ vừa rồi khởi liền không hoạt động quá địa phương. Phùng kinh mã còn không có chạy tới, Dương liễu cũng đã xoay người xuống ngựa, sau đó hướng phụ kín đá vụn cùng vụn băng bờ sông đi rồi vài bước ngơ ngẩn nhìn nơi xa xám xịt thiên, bỗng nhiên liền ngồi xổm xuống, hai tay cánh tay ôm đầu gối thống thống khoái khoái khóc lên. Nàng vẫn luôn ở cưỡng bách chính mình quên mất trước kia, dung nhập đến thế giới này chung đi, nhưng cho tới bây giờ nàng mới phát hiện có một số việc ngươi càng muốn quên, ngược lại sẽ nhớ rõ càng rõ ràng. Rõ ràng hiện tại sinh hoạt thực hào, có yêu thích nàng phen, có yêu thương cha mẹ nàng song thân, càng có hận không thể đem nàng phủng ở lòng bàn tay ái nhân. Nhưng nàng vẫn là tưởng sư phụ tưởng cái kia đau chính mình mười mấy năm còn không có tới kịp bị hiếu thuận liền buông tay tay đi người. Dường liễu bắt đầu oán trách chính mình, vì cái gì phía trước muốn như vậy đông cưng muốn quên mất nhớ kỹ không tốt sao. Đã từng là chính mình sinh mệnh toàn bộ đồ vật chính mình thế nhưng muốn hoàn toàn vứt bỏ, loại này hành vi kiểu gì đáng giận. Nàng như vậy vừa khóc là thống khoái, lại đem theo sau tới rồi phùng kinh cùng tả tư đạo sợ tới mức quá sức Vừa mới ra tới thời điểm còn cao hứng phấn chấn, như thế nào đột nhiên liền khóc đâu Hai cái đại nam nhân hai mặt nhìn nhau tưởng an ủi rồi lại không chỗ xuống tay, đều chân tay luống cuống lên Tả tư đạo buồn rầu gãi gãi đầu, lầm bẩm nói Chẳng lẽ là nhập diễn, nhưng, nhưng cái này tình huống rõ ràng cũng không đúng đi Luận cập đối dương liễu hiểu biết Phùng Kinh nhưng thật ra càng khắc sâu một chút, nhưng đối mặt hiện tại loại tình huống này, hắn cũng vẫn là cảm thấy bất lực. Hắn vẫn luôn cảm thấy dương liễu cái này tiểu cô nương trên người có quá nhiều cùng nàng tuổi không lắm tương xứng đồ vật có đôi khi cùng nàng đối diện, hắn đều sẽ sinh ra một loại chính mình ở cùng một cái trải qua quá quá nhiều sinh từ tang thương lão giả đối thoại vớ vẩn ảo giác. Nhưng cô tình dương liễu người này... Sinh hoạt giàu có cha mẹ yêu thương, sự nghiệp thuận lợi, ngay cả cảm tình cũng chưa từng có quá nhiều khúc chiết. Như vậy bối cảnh cùng nàng thực tế biểu hiện thật sự là thực mâu thuẫn, có lẽ liền bởi vì này, phùng kinh đối nàng chú ý không tự giác nhiều lên. Lâu dài áp lực cảm tình một sớm phát thiết ngăn đều ngăn không được dương liễu đơn giản cũng mặc kệ chỉ là lên tiếng khóc lớn. Nàng nhịn đã lâu, nghẹn đã lâu, vốn tưởng rằng chính mình đã hoàn toàn thích ứng, lại trăm triệu không nghĩ tới tại đây hoang vắng một góc, thình lình xảy ra bùng nổ. Thấp thỏm cùng bất an chưa bao giờ từng rời đi, vẫn luôn như bóng với hình, nàng không thèm nghĩ, không đi suy xét, cũng không đại biểu chúng nó không ở. Cố tình nàng không thể cùng bất luận kẻ nào giảng thậm chí nói cũng sẽ không có người tin. Dường liễu này vừa khóc chính là đã lâu, lâu đến tạ tư đạo đều suy nghĩ muốn hay không chính mình cùng phùng kinh cùng nhau trước mạnh mẽ đem người mang về, lại khẩn cấp liên hệ cái bác sĩ tâm lý gì đó. Ngẫm lại cũng là tiểu cô nương vẫn luôn đều nuông chiều từ bé, đi đến chỗ nào đều là chúng tinh phùng nguyệt đột nhiên đi theo đoàn phim đi vào như vậy cái điều không sinh chứng địa phương quỳ quái, một đại chính là non nửa năm thậm chí cơm tất niên đều là keo kiệt tự nhiệt cơm xứng dưa muối, ngẫu nhiên còn phải quả thực đầu bếp mặc cho ai cũng đến cảm xúc mất khống chế. Đoàn phim mấy cái đại nam nhân ngầm đều đánh quá mấy giá, hóa trang tổ tiểu cô nương càng là tới đầu mấy ngày buổi tối liền khóc đến hỏng mất huống chi nàng. Trả tư đạo sốt ruột, phùng kinh càng cấp nhưng lại lại cứ không hào hỏi, chỉ có thể như vậy chừng mắt nhìn. Lại qua một hồi lâu, dường liễu mới thút tha thút thít dừng lại, nàng ngồi xổm lâu như vậy, tay chân đều đã tê dần, hơi chút vừa động chính là cái lảo đảo, nếu không phải phùng kinh tay mắt lanh lẻ, đã sớm mặt chiều hạ ngã quỷ. Phùng kinh tâm thư tỉ mỉ, đề cũng chưa đề vừa rồi nàng khóc sự tình, phản phất cái gì cũng chưa phát sinh, chỉ là muốn nàng chú ý an toàn. Từ từ tới tiểu tâm choáng váng đầu. Một hồi hảo khóc làm dương liễu cơ hồ đem mấy năm nay đau khổ áp lực mặt trái cảm xúc đều phóng xuất ra tới, lại đứng lên, liền cảm thấy giống như có cái gì vẫn luôn dây dưa chính mình đồ vật biến mất nguyên bản cố tình làng tránh địa phương cũng đều nghĩ thông suốt cả người đều khoan khoái không ít. Nhẹ nhàng là nhẹ nhàng, chính là cũng mất mặt. Dương liễu lúc này mới nhớ tới hôm nay cùng nhau ra tới còn có hai cái đại nam nhân, chính mình vừa rồi mất khống chế đến ôm đầu khóc sống bộ dáng, nói vậy toàn cho nhân gia nhìn lại. Thực xin lỗi, dọa đến các ngươi đi. Nàng mặt đỏ tai hồng xin lỗi, trên mặt nóng rát đau, không chỉ là tao còn có chưa khô nước mắt cấp gió thổi qua thật là đau cắt giống nhau đau. Tả tư đạo cười ha ha ý đồ đánh vỡ xấu hổ. Này có cái gì, hỉ nộ ai nhạc người chi bản năng, ai không cái cảm xúc hạ xuống thời điểm có thể phát tiết ra tới liền đều hào. Dương liễu chỉ là không hảo ý cười. Giang cảnh đồng còn không có gặp qua nàng như vậy đâu, thật là ném chết người. Phùng kinh trước đỡ nàng đi đến trên đất bằng, lại hỏi có cần hay không nghỉ ngơi, lo lắng chi tình bộc lộ ra ngoài. Dương liễu chạy nhanh mặt lo mặt lại nỗ lực làm vài lần hít sâu, lắc đầu. Ta khá hơn nhiều, thật sự cảm giác mấy năm gần đây cũng chưa tốt như vậy quá. Thấy nàng nói không giống giả bộ, phùng kinh lúc này mới hơi chút yên lòng. Tạ tư đạo lại nói, làm chúng ta này hành áp lực quá lớn, thích hợp phát tiết vẫn là rất cần thiết. Đặc biệt là quay chụp nhân vật như vậy nhân vật càng dễ dàng đem trong lòng mặt trái cảm xúc dẫn ra tới cần thiết đến kịp thời giải quyết bằng không cũng là cái phiền toái. Lời này là thật sự, không chỉ là diễn viên, hảo chút công chúng nhân vật đều có bất đồng trình độ bệnh trầm cảm cùng mặt khác tâm lý vấn đề, nếu không thể kịp thời hữu hiệu giải quyết rất có thể dẫn phát càng nghiêm trọng bệnh trạng tiến tới nguy hiểm cho sinh mệnh. Kỳ thật ngay cả dường liệu chính mình đều không rõ ràng lắm hôm nay mất khống chế cùng kêu kia bi tình lại ngắn ngủi cả đời rốt cuộc có không quan hệ, nói không có tự hồ rồi lại phân cách không rõ nói có tự hồ lại không được đầy đủ là có chuyện như vậy nhi nhưng nếu tạ tư đạo nói như vậy, đó chính là đi, dù sao ước chừng luôn là thoát không khai can hệ cũng tốt hơn mượn xác hoàn hồn kinh tủng giải thích. Bí mật này, nàng là cả đời đều sẽ không nói, chỉ chờ đến chết sau cùng nhau đưa tới ngầm. Có lẽ ngày đó Dương Liễu không thể hiểu được khóc giống thật sự đem tả tư đạo dọa tới rồi, vài ngày sau coi công tác vi sinh mệnh hắn thế nhưng cấp đoàn phim tập thể thả một ngày già cũng chuyên môn thỉnh chấn trên lớn nhất quan ăn tiểu sư phó, lại đây cho đại gia làm dê nướng nguyên con nói là lớn nhất quán ăn, bất quá bởi vì chấn nhỏ chỉnh thể tiếp đãi lượng thập phần hữu hạn, quán ăn quy mô hoàn toàn vô pháp cùng phồn hoa đô thị trung bất luận cái gì một nhà đại hình tiệm cơm đánh đồng, nhưng ở chỗ này mặc kệ là kia ra quán ăn vẫn là tiểu sư phó trong tay dê nướng nguyên con đều đã là lệnh người thèm nhỏ dãi mỹ vị. Nướng BB tiêu địa điểm liền tuyển ở Đã Thuyết Tan bên hồ, nơi đó địa thế thập phần bình thản, tới gần nguồn nước khoảng cách đoàn phim xuống giường dân cư cũng không xa, hơn nữa phong thế tương đối nhỏ lại thật sự là hiếm có bảo địa. Bởi vì vùng này cực nhỏ có ô nhiễm cho nên tuy rằng không có quá nhiều thảm thực vật, nhưng thủy chất thập phần thanh triệt cơ hồ liếc mắt một cái rốt cuộc thiền chút địa phương hòn đá đều có thể giành mạch số ra tới, nướng bbQ tiêu liên hoan thủy trực tiếp lấy tự nơi này. Dê nướng nguyên con là mổ ra. Sau đó dùng cái thẻ mạnh mẽ quán bình khởi động, nhìn qua đảo có chút giống mấy năm trước giường liệu chính mình làm hong gió thịt khô vịt vài chỉ song song ở bên nhau, hơi hơi có điểm buồn cười. Nhưng hương khí cũng thật không phải cái, gió thổi qua, ba dặm mà có hơn liền phải chảy nước miếng cái loại này. Trừ bỏ dê nướng nguyên con ngoại còn có địa phương đặc sắc sữa chua cùng rượu thanh khoa linh tinh. Này sữa chua chính là chân chân chính chính sữa chua, thập phần đặc sệt mặt ngoài còn mang theo một tầng màu vàng nãi loại dầu trơn, sau đó cũng là thật toan. Lại bởi vì không thêm đường, khẩu vị cực kỳ thiên nhiên, thích người một ngụm liền yêu, mà ăn không quen người cũng là thật ăn không quen. Trừ bỏ ăn thịt cùng sữa chua ở ngoài, tạ tư đạo còn phi thường dụng tâm mua sắm một ít rau dưa, đoàn phim nhân viên công tác đều phải nhạc điên rồi, lập tức liền có người đi đầu ồn ào, liền kém quỳ dạp trên mặt đất hô to vạn tuế. Đồ vật ăn ngon, nhưng dường liễu cũng có chút thấp thỏm, đặc biệt lo lắng có phải hay không chính mình mấy ngày hôm trước biểu hiện cấp tạ tư đạo mang đến áp lực rút cuộc một khi chuyển ra mỗi đạo diễn đem mỗi diễn viên bước đến tinh thần hỏng mất gì đó, xác thật không được tốt nghe. Nhưng mà tả tư đạo cũng là thật sự, nghe nàng biệt biệt nữ nữ, do do dự dự nói lúc sau trực tiếp liền cười. Người cũng quá coi thường ta, nhập hành ngần ấy năm ta mắng khóc người nhiều, nam nữ già trẻ đều có, người cái này căn bản đều không tính chuyện này dương liễu cho nên ta nên cảm thấy vinh hạnh vẫn là khổ bức. Bất quá nàng thêm vào lo lắng một chút là chính mình có thể hay không cấp đối phương lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Tạ tư đạo ở trong vòng địa vị cũng rất siêu nhiên, nàng còn tưởng thông qua lần này hợp tác mở ra đi thông kỹ thuật diễn phái con đường đại môn đâu, đừng đến lúc đó môn không mở ra, lại trước làm chính mình cấp trong lúc vô ý phong kín. Tả tư đạo thật sự, Dương Liễu cũng không hề ngượng ngùng, dù sao khóc đều khóc sao, còn có chuyện gì Nhi sẽ so cái này càng mất mặt đâu. Nàng suy nghĩ một chút, rớt khoát trực tiếp hỏi, ngài có thể hay không cảm thấy lòng ta lý tố chất đặc kém. Tả tư đạo ngẩn ra, cười càng hoan, ngừa tới ngừa lui cái loại này. Nguyên lai ngươi là lo lắng cái này, như vậy ta có thể minh xác mà nói cho ngươi, không những không kém tương phản còn nhịn qua ngạnh. Không đợi Dương Liễu thở vào nhẹ nhõm, hắn lại nói. Thì thật dưới tình huống như vậy, ta còn là tương đối thích nhìn đến các ngươi khóc. Nói xong, hắn mới vừa vừa chuyển đầu, liền thấy Dương Liễu đã ở dùng một loại xem biến thái ánh mắt xem kỹ chính mình. Tả tư đạo A ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ. Dương Liễu khóe miệng trù trù, nhịn không được hơi chút sau này lui như vậy một meo meo. Ta biết ngài là chính nhân quân tử, thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong A, nhìn rất văn nhã hòa khí, nguyên lai ngầm còn có như vậy một mặt. Tả tư đạo thiếu chút nữa đấm mặt đất, giải thích còn không bằng không giải thích ngươi biểu tình cũng không phải là nói như vậy nha. Ngươi thật sự hiểu lầm. Diễn viên áp lực đại, hào diễn viên đặc biệt đại, thậm chí đóng vai riêng nhân vật thời điểm áp lực to lớn là thường nhân khó có thể tưởng tượng, mà chụp ta diễn thời điểm, giống nhau điều kiện xác thật hào không đến chạy đi đâu trường kỳ rời xa đám người, đích xác phi thường dễ dàng sinh ra mặt trái cảm xúc điểm này ta chính mình cũng tràn đầy thể hội. Nói những lời này thời điểm. Tạ tư đạo tận lực đem biểu tình điều chỉnh đến nhất nghiêm túc, sợ lại lần nữa bị hiểu lầm. Tại đây loại hoang tàn vắng vẻ địa phương một đãi mấy tháng, đối với thói quen đô thị phồn hoa cùng xa hoa trụy lạc hiện đại người trẻ tuổi mà nói thật là không nhỏ khảo nghiệm. Không ai giao lưu, không địa phương tiêu khiển, có địa phương thậm chí liền lưu sướng lên mạng đều làm không được thời gian dài, bộ phận đoàn phim còn sẽ xuất hiện như là tụ đánh cuộc phiêu sướng linh tinh dèm pha. Tạ tư đạo chính mình liền gặp được quá vài lần, chỉ là chào nghiêm, mắng mắng, đuổi đi đuổi đi, số lần nhiều mọi người đều không dám ở hắn mí mắt phía dưới làm càn mà thôi. Thấy hắn như vậy, dương liễu ngược lại cười rộ lên. Ngài đừng khẩn trương ta cũng là cùng ngài nói giỡn đâu, chúng ta cũng đồng cam cộng khổ lâu như vậy, ngài người nào ta còn không tin được sao. Nghe xong lời này, tạ tư đạo mới xem như yên lòng, lại nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói ngươi nhưng đừng làm ta sợ ta là thật sợ giang tổng phái người đuổi giết ta ha ha vừa dứt lời dương liễu liền đặc biệt phối hợp cười vài tiếng sau đó thình lình ném ra tới một câu chính là ở ẩm thực phương diện xác thật khuyết thiếu phát hiện mỹ tế bào hai người cùng nhau cười rộ lên cười xong tạ tư đạo mới nghiêm mặt nói. Thật sự, làm chúng ta này hành thiệt tình không dễ dàng, thiên lại đều hảo mặt mũi, hảo những người này đều là chết chống, chuyện gì đều nghẹn ở trong lòng, người bên cạnh lại không hảo khuyên, cuối cùng chính là cho chính mình nghẹn ra bệnh tới, ta là thật sở cái này. Nói tới đây, dường liệu khó tránh khỏi liên tưởng đến phùng kinh, phía trước nàng cùng hạ lệ lại nói tiếp thời điểm, cũng là đặc biệt đau đầu hắn loại này vạn sự giấu ở trong lòng diễn xuất. Cũng may mọi người nỗ lực vẫn là tương đối có hiệu quả ít nhất hiện tại phùng kinh nhìn rộng rãi, hướng ngoại nhiều, ngẫu nhiên có chuyện gì còn sẽ chủ động nói chuyện phiếm thực sự làm người kinh hỉ Cho nên, ngày đó người khóc ta tuy rằng giật mình, nhưng trong lòng vẫn là rất cao hứng. Bởi vì mặc kệ cụ thể nguyên nhân là cái gì, rốt cuộc là vì chuyện gì, ít nhất người khóc ra tới cảm xúc được đến phát tiết chính là tiến hành rồi tự mình điều tiết đối thể xác và tinh thần mà nói đều là rất có ích lợi ta ngược lại yên tâm. Nói xong, hắn còn cười đâu, người cũng đừng cảm thấy ngượng ngùng, mọi người đều ở bên nhau tìm được đường sống trong chỗ chết qua cách mạng chiến hữu đánh rắm đánh cách đầy đất lăn, cái gì mất mặt chuyện này chưa làm qua. Kẻ hèn rớt cái nước mắt tính cái gì, thấy dương liễu liên tiếp nhấp miệng như cười, hắn càng thêm hăng hái, ngồi xổm thủy biên chỉ vào mặt sau khi thế ngất trời đáng người nói. Người xem mặt sau những cái đó vô tâm không phổi nhãi danh nhóm, hôm kia đánh bài poker đỏ mặt đánh nhau không phải bọn họ. Một đám gân xanh bạo khởi cuồng đồ dường như, ngủ một giấc lên chuyện gì nhi đều không có, nhìn ngược lại càng tinh thần. Người đừng hướng trong lòng đi, phiền liền đi ra ngoài phi ngựa, liền kêu, dù sao phạm vi mấy chục dặm cũng chưa người hồ lên tới liền thoải mái, chặt lòng có độ sao. Người này tâm dung lượng A, đều là hữu hạn, liền cùng kia thùng rác dường như, đến định kỳ rửa sạch bằng không tốt đẹp ký ức cũng vào không được người nói có phải hay không. Một fan nói hợp tình hợp lý, trung gian còn kèm theo nói chêm chọc cười, rất dễ dàng liền đem ngay từ đầu Dương Liễu về điểm này tiểu xấu hổ cùng lo lắng cấp đánh tan, nghe trong lòng thực sự thống khoái lại kiên định. Dương Liễu xem như minh bạch vì cái gì tạ tư đạo người này công tác thời điểm rõ ràng như vậy hung tàn đáng sợ, nhưng vẫn là có như vậy nhiều người xua như xua vịt khóc la tưởng cùng hắn hợp tác rồi. Có tài hoa là một phương diện, về phương diện khác chính là người này quá sẽ nói. Cùng hắn liêu qua sau kia trong lòng A, liền cùng bị bàn ủi phất quá giống nhau, lại ấm áp lại phục tùng. Một phen thủy biên nói chuyện nói dương liễu cùng tạ tư đạo quan hệ tiến bộ vượt bậc nàng lập tức mời nói. Được rồi, trở về lúc sau nhất định thường liên hệ. Tả tư đạo gật đầu, đó là trước khi nghe thấy nói ngươi tay nghề như thế nào như thế nào hảo, lại như thế nào như thế nào nhiệt tình hiếu khách nhưng ta còn không có hưởng qua đâu, rảnh rỗi nhất định đi quấy giày. Hai người nói nói cười cười, dẫn theo thủy hướng nướng toàn dương lừa chạy biên đi đến. Bên này đã nháo điên rồi, một đám người cầm trộn lẫn thủy rượu chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm, mắt nhìn liền có một anh em thua, đương trường cười dày, biểu tình vạn vẹo dẫm vào trong nước ngay sau đó đã kêu xa so gặp lăng ngược nhược nữ từ càng vì thảm thiết. Dương liễu cười thành cầu, lại bị người lôi kéo ăn nóng rát phòng tay nướng thịt dê cắn đi xuống, miệng đầy ru ngoại ra thiên hương xốp giòn nội thịt non mềm nhiều nước lại đến mấy muỗng lạnh thấu tim sữa chua thật là địa đạo hảo phong vị có người bắt đầu lôi kéo tay vây quanh lửa trại khiêu vũ biên sướng biên cười hoan thanh thiếu ngữ sông thẳng phía chân trời nhiệt liệt bầu không khí quá dễ dàng cảm nhiễm người tạ tư đạo bị nhanh chóng kéo xuống chàng phùng kinh cũng luân hãm mấy cái tiểu cô nương đỏ mặt mượn cơ hội qua đi ăn bớt cọ tới cọ lui Dương Liễu cười ngửa tới ngửa lui, giây tiếp theo cũng không biết bị ai cười qua đi, đáng thương miệng nàng còn ngậm một khối nộn thịt dê. Củi lửa đôi thường thường có hỏa tinh theo bay lên dòng khí bay về phía giữa không trung, cùng trên bầu trời ngôi sao giao tương hộ ứng, xa hoa lộng lẫy. Đi theo xoay mấy cái vòng lúc sau, Dương Liễu cảm thấy có chút vựng nhưng trong lòng lại là sung sướng như vậy. Nàng là đầu bếp Dương Liễu, cũng là diễn viên Dương Liễu, có lẽ trước kia không phải, nhưng hiện tại là, về sau vẫn là. chương 91 cuối cùng mấy chàng diễn là ở trong núi chụp lúc ấy dương liễu dẫn dắt đuổi giết tiểu đội đã chết không sai biệt lắm mà hộ vệ phùng kinh tiểu đội cũng còn thừa không có mấy hai bên đều đã thập phần mỏi mệt kiệt sức tự hô tuy thời đều sẽ ngã xuống đua cũng chỉ dư lại tín nhiệm chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư tề ra trận đem cây còn lại quả to vài tên diễn viên các loại đạp hư bởi vì phía trước đã từng vô số lần sinh từ tương bác bọn họ không biết trên mặt đất đánh quá nhiều ít lăn da cừu đã sớm lại dư lại phá tóc cũng rối loạn mặt cũng ô uế Trong tình huống bình thường, loại này có thể bị quy kết đến tiêu hao phẩm chi lưu diễn phục đều là có bao nhiêu kiện dự phòng, giống hiện tại, lấy ra chính là cố ý làm cũ làm phá ra da cường. Nhưng mà Dương Liễu thực đau lòng, bởi vì lúc trước làm được thời điểm cũng là hoàn hảo không tồn hao gì nha. Đã là tuyệt cảnh, mà kệ là phùng kinh cùng Dương Liễu đều khó nén chật vật bọn họ trên người dính đầy huyết có người khác cũng có chính mình. Huyết bị phong tuyết làm khô đông cứng kết thành từng khối thâm sắc đống khối, trong im lặng mang theo tốc sát. Bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, từ sinh một đường, có lẽ chính mình rốt cuộc nhìn không tới mặt trời của ngày mai, càng không có biện pháp thưởng thức đại mặt trung thẳng. Tắp cô Yên cũng vô pháp đăng cao xem kia sán lạn lại nhiệt liệt mặt trời lạn nhưng mặc dù là như vậy, bọn họ đôi mắt cũng đều rất sáng, bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng, không thể từ bỏ. Đồng dạng tín niệm lại có bất đồng biểu hiện. Được làm vô thua làm giặc phùng kinh quá minh bạch chỉ cần chính mình chết ở chỗ này, như vậy vô số vô tội người thánh mạng thậm chí là này vạn dạm giang sơn đều đem luôn hãm. Cho nên hắn không thể chết được mặc dù là chết cũng muốn chờ đem mật chết đưa đến lúc sau lại nuốt xuống khẩu khí này. Mà đồng giảng Dương Liễu cũng biết nếu chính mình ngăn không được hắn như vậy chủ tử liền sẽ chết. Cho nên nàng cũng không thể chết mặc dù là chết cũng muốn kéo đối phương cùng nhau. Có thể nói, trình bộ diễn ở chỗ này đạt tới một cái cao trào, mà hai gã diễn viên kỹ thuật diễn cũng biểu ra tân độ cao. Hai người đều có chấp niệm, nhưng bởi vì nội dung bất đồng, mục đích không đồng nhất cho nên ánh mắt cũng bất đồng. Phùng kinh sở đại biểu chính là đại thiện, hắn sớm đem sinh từ không để ý, vì chính là thế thiên hạ bá tánh mưu điều đường sống, cho nên hắn trong ánh mắt trừ bỏ thấy chết không sờn, càng nhiều vẫn là thương xót cùng nhân từ, mặc dù đầy người hỗn độn cũng che giấu không được cả người hạo nhiên chính khí. Dương liễu đại biểu chính là đại ác nàng đồng dạng không yêu quý chính mình tánh mạng, nhưng nàng trong mắt thậm chí là nàng ngắn ngủi rồi lại tràn ngập bi tình cùng cực khổ trong cuộc đời, chỉ có như vậy một người nam nhân cố chi thuận. Nàng có thể vì hắn sinh cũng có thể vì hắn chết. Ở nàng cảm nhận chung, chẳng sợ thiên hạ điên đảo chỉ cần có thể đổi đối phương khinh phiêu phiêu một tiếng khen hay liền đủ rồi. Cho nên kiêu trong mắt lập lè chỉ là tử vong, là vĩnh viễn cũng hồi không được đầu chấp niệm, mà này tự hồ cũng liền ở ngay từ đầu chú định nàng bi kịch kết cục. Thành thật giảng trong đời sống hiện thực dương liễu cũng không hoàn toàn có thể lý giải kiêu cảm tình ít nhất không phải trăm phần trăm. Bởi vì kia phân cảm tình quá trầm trọng, quá chấp nhất, phàm là một người sinh mệnh còn có một tia quang minh, nàng cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Nhưng vừa lúc liền bởi vì kiêu không có lựa chọn nào khác lúc trước là cố chi thuận cứu nàng chẳng sợ từ đầu đến cuối hắn đều chỉ là ở lợi dụng chính mình. Nhưng với kiêu mà nói, lúc trước không chút để ý vươn tới một đôi tay, liền dường như nùng liệt tuyệt vọng chung rũ xuống tới một cây tơ nhện cứ việc nàng mơ mơ hồ hồ minh bạch có lẽ một khi nắm lấy đi liền sẽ vạn kiếp bất phục nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố. Có đôi khi dường liễu cũng sẽ tưởng nếu là lúc trước cứu chính mình không phải sư phụ mà là mặt khác giống cố chi thuận như vậy trong lòng ẩn ác ý đại ác nhân, nàng sẽ trở nên thế nào? Có phải hay không cũng sẽ giống kiêu như vậy hồi không được đầu chỉ có thể tùy ý chính mình một chút chìm nhìm ở sâu không thấy đáy vũng bùn chung. Cũng hoặc là còn sẽ có người nào, với trong bóng đêm vươn mang theo ánh sáng tay, giải cứu chính mình. Nhưng mà hiện thực chính là hiện thực tưởng tưởng cũng vĩnh viễn đều là tưởng tưởng, đã từng dương liễu là bất hạnh nhưng đồng dạng nàng cũng là may mắn. Ta có cùng loại trải qua phúc bị tống điền dậy dỗ quá dương liễu nhập diễn phá lệ mau, liền phùng kinh đều khen nàng có linh tính. Bất quá cũng có chỗ hỏng. Động vật đối nhân loại cảm xúc biến hóa thập phần mẫn cảm, mỗi lần dương liễu vào diễn, hai con mắt không có một tia sinh khí từ khí trầm trầm chuẩn bị bắt đầu quay khi kia con ngựa phản ứng liền thập phần mãnh liệt phản phất không quen biết nàng dường như, liều mạng trốn tránh. Quay chụp mà nơi núi non cũng không quá cao tổng thể độ cao so với mặt biển chỉ có 3.000 mễ xuất đầu, dương liễu cùng phùng kinh cao nguyên phản ứng đều không phải rất cường liệt nhưng có thể rõ ràng cảm giác được dưỡng khí loãng. Hơn nữa bởi vì hai người chụp chính là truy đuổi đánh nhau diễn, nghe rất lệnh người hướng tới, nhưng thật lớn hoạt động lượng trực tiếp tăng lên hồ hấp khó khăn, dường liễu không một lát liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, xem đối diện phùng kinh, môi cũng là có chút phát tím. Trung gian bọn họ còn muốn treo dây thép lại lặc mau chóng khẩn xương cái dương dường liễu thức khắc liền có chút thở không nổi tầm mắt cũng đánh hoảng. Thấy nàng sắc mặt thật sự khó coi, tạ tư đạo chạy nhanh ý bảo người đưa lên dưỡng khí bình, dường liễu cũng bất chấp cậy mạnh, liền tàn nhẫn hốt mấy khẩu, lại qua 2 phút cuối cùng hơi chút phục hồi tinh thần lại. Phùng kinh tình huống so nàng hảo không đến chỗ nào đi, màu đồng cổ phấn nền đều áp không được hắn trắng bạch sắc mặt lưỡng đạo mài kiếm không tự giác nắm ở bên nhau, môi càng là tím đen một mảnh, nhìn liền dọa người. Trận này chụp cực kỳ khó khăn, nguyên bản trong dự đoán một kính rốt cuộc là không diễn, trung gian gặp thời thỉnh thoảng dừng lại, làm hai cái diễn viên chính hút oxy. Dường liễu toàn bộ hành trình đều có chút tinh thần hư ảo, ánh mắt đam đăm nhưng thật ra càng có kiêu điên cuồng kính nhi. Nàng cảm thấy chính mình đều không giống như là hút oxy, mà là ở hấp độc, không được liền chạy nhanh tới một ngụm sau đó hơi làm nghỉ ngơi, liền lại sinh long hoạt hổ quá một lát điện lực hao hết liền lại đến như thế lặp lại. Khả năng cuối cùng hiện ra ở màn ảnh thưởng chỉ có 1-2 phút diễn, đoàn phim ước chừng chụp cả ngày, có đôi khi miễn cưỡng căng xuống dưới, nhưng hiệu quả kém diễn viên chính mình đều xem bất quá đi, đành phải cắn răng trọng tới. Vừa mới bắt đầu là hai cái diễn viên chính chịu đựng không nổi, sau lại dần dần, lượng công việc tương đối trọng đại bộ phận nhân viên công tác cũng không lớn được rồi, hậu kỳ trên cơ bản mỗi người trên tay đều giơ cái màu lam bình nhỏ, hút trống không dưỡng khí bình đôi tràn đầy một góc. Còn có hai cái cao nguyên phản ứng mãnh liệt mấy cái giờ lúc sau liền không được tốt nửa đường liền cấp đưa xuống núi đi bệnh viện điếu thủy đi. Trung gian có một động tác là dương liễu từ trên lưng ngựa nhảy lên, giơ kiếm thứ hướng phùng kinh. Nhưng khi đó nàng lại lãnh lại mệt tứ chi tê dại còn hồ hấp khó khăn, bị dây thép dùng sức hướng lên trên một thác càng là thiếu chút nữa ngất đi, trên tay một chút sức lực cũng xử không ra chơ mắt nhìn kia thanh kiếm liền nghiêng bay qua đi. Nàng cùng phùng kinh chi gian khoảng cách không xa, vốn dĩ chính là dựa theo võ chỉ thiết kế tốt động tác vào đầu phách quá khứ, người sau dơ kiếm đón đỡ, dây thép lại cấp dương liễu một cái về phía sau kéo lực cả người thuận thế đẩy ra, như vậy một cái hiệp động tác mới tính hoàn thành. Nhưng hiện tại kiếm bay, hơn nửa chiếu cái này rơi xuống đi quỹ đạo tới xem phòng chừng sẽ chát đến phùng kinh chỉ còn một tầng mỏng bố quần trên đùi. Vì thể hiện chân thật tính, mật chiết trung đạo cụ binh khí đều là hàng thật giá thật kim loại, nặng chỉu một phen tuy rằng không có khai toàn nhận, nhưng kiếm bản thân tự trọng hơn nửa tăng tốc độ, nửa nhận cũng đủ đem người bổ ra huyết tới. Nói thật chẳng sợ xong việc làm Dương Liễu hồi ức đều hồi ức không ra, bởi vì lúc ấy nàng trong đầu thật là trống rỗng, sợ làm hết thảy đều là nhất bản năng bản năng. Dương Liễu lúc ấy phản ứng sử dụng một câu tới giảng liền đặc biệt tinh chuẩn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Ý thức được nguy hiểm lúc sau, nàng căn bản không kịp chế định cái gì phương án thân thể nháy mắt liền hành động. Nàng nương đi phía trước đã kính nhi đột nhiên duỗi tay, một phen liền nắm lấy chính trình hạ trụi chi thế mũi kiếm. Sau đó dương liễu liền cảm thấy lòng bàn tay ngắn ngủi ngăn cản lúc sau hơi hơi chợt lạnh, một loại hoàn toàn có thể bị xem nhẹ tinh mịn đau đớn hơi túng lướt qua. Hiện trường tức khắc một mảnh tĩnh mịch, một tay nắm chặt kiếm dương liễu bị treo ở giữa không trung hoàng A Hoàng, vẫn là nàng đối diện phùng kinh dẫn đầu hoàn hồn, lập tức chợt quát một tiếng buông tay, hắn ngày thường cỡ nào gặp biến bất kinh đến gần như hờ hững người, tiếng cười đều so người khác bình đạm một cái cách lúc ấy hô lên tới thanh đều phá âm, đủ có thể biết ơn thế chi cấp bách. Dương liễu phản xả có điều kiện buông tay, đạo cụ kiếm lanh canh một tiếng rơi xuống trên mặt đất, sau đó liền thấy sáng như thuyết thân kiếm thượng một mặt trói mắt hồng, nàng hướng lòng bàn tay vừa thấy, ra lông bao tay thình lình khai một cái miệng to, bên trong chính chậm rãi mà kiên định mà chảy ra huyết tới. Nhưng mà nàng không cảm thấy có bao nhiêu đau. Tạ tư đạo đã tiếp đón người đem dây thép buông xuống, phụ trách chữa bệnh này khối người cũng khiêm cấp cứu dương đoạt lấy tới, mơ hồ nhìn tình huống lúc sau, không nói hai lời bắt lấy dương liễu liền trước đem phá rớt bao tay cắt toái lộng xuống dưới. Thu duy duy chen qua tới xem, chỉ một chút liền cảm thấy có cổ lạnh lẽo từ cái ót thẳng nhảy đến xương cùng cổ, nhịn không được đừng khai mắt. Bàn tay nội ra thịt vốn là mỏng, dương liễu lại gầy, lần này trực tiếp liền thiết tới rồi thịt nàng như vậy hơi hơi một bông tay. Hai bên miệng vết thương liền lôi kéo mở ra, ra thịt quay, máu chảy đầm đìa một mảnh, nhìn đặc biệt nhìn thấy ghê người. Đừng nói nàng, chính là Dương Liễu chính mình đều có chút ngốc, rõ ràng không cảm thấy nhiều đau, thấy thế nào như vậy dọa người. Phùng Kinh cũng luống cuống tay chân tá dây thép chạy tới, vừa thấy liền cao mày, nhịn không được nói. Người có phải hay không ngốc? Rớt liền rớt tay không đoạt sao sắc cũng là người có thể chơi sao? Nói xong cũng không đợi Dương Liễu trả lời. Hắn liền đầy mặt nôn nóng nhìn về phía nhân viên y tế. Thế nào có phải hay không đến phòng chăm Đối phương một bên nhanh nhẹn lấy cồn, một bên gật đầu. Đúng vậy, miệng vết thương tuy rằng không phải đặc biệt thâm, nhưng mặt ngoài vết thương rất lớn, lại là ở lòng bàn tay, như vậy trường cần thiết đến phòng châm cũng may đạo cụ đều là tân ngày thường bảo dưỡng công tác làm cũng tương đối hảo miệng vết thương cũng không tính quá sâu kịp thời xử lý hẳn là sẽ không có uốn ván nguy hiểm bất quá tốt nhất vẫn là đi chính quy đại bệnh viện nhìn xem nói hắn liền vỗ vỗ dương liễu kiên nhẫn một chút nhị a ta trước cho ngươi tiêu tiêu độc lúc sau chúng ta lập tức đi bệnh viện mới vừa nói xong hắn liền đem hút no rồi cồn miếng bông ấn đến dương liễu miệng vết thương thượng người sau thật khi phát ra một tiếng giết heo đau hô nước mắt lập tức liền ra tới nàng muốn khóc vừa muốn cười quả thực có chút tinh thần hỏng mất miến răng miến lợi ngài nhưng thật ra trước tiên nói một tiếng nhi a một chút chuẩn bị tâm lý đều không có dọa đều hù chết bất quá nói trở về mẹ nó cũng thật đau a vừa rồi rõ ràng không có gì cảm giác cấp cứu tổ nhân viên y tế nghe nàng kêu thảm như vậy ngược lại nhẹ nhàng thở ra cười an ủi nói biết đau là được nói như vậy càng là thiền miệng vết thương càng đau những cái đó đặc biệt thâm đặc biệt nghiêm trọng thương ngược lại giác không đến đau loại này đột phát trạng huống hạ tả tư đạo ngày thường lãnh đạo có cách liền đã nhìn ra đoàn phim một đám người nhanh chóng lại không hoảng loạn thu thập xong rồi đồ vật toàn bộ quá trình dùng khi quá ngắn không có một chút để sót đại gia theo sát ở dương liễu cùng phùng kinh thượng xe việt dã liền rời đi quay chụp hiện trường. Trên xe mở ra noãn khí, bị đông lạnh đến tê mỏi thần kinh một lần nữa mẫn cảm lên, hơn nữa vừa rồi cồn tác dụng dương liễu dần dần liền cảm thấy có nhỏ vụn đau đớn từ lòng bàn tay lan tràn mở ra, một đợt tiếp một đợt cuối cùng hội thụ thành một đoàn, dẫn tới thái dương thần kinh cũng đi theo nhất chiều nhất chiều đau, làm nàng nhịn không được thưởng hừ hừ. Bàn tay đã dùng băng gạc bọc giường Liễu Chính mình cũng dùng sức đè nặng, còn là có màu đỏ dấu vết một chút ra bên ngoài thấm, nhan sắc là không gì sánh kịp tươi đẹp, Phùng Kinh xem mí mắt thẳng nhảy tâm cũng một nắm một nắm. Rất đau sao? Giường Liễu hít sâu một hơi, lắc đầu. Còn Hành, đến lúc này nàng mới nhớ tới hỏi một câu. Đúng rồi ca, ngươi không thương đến đi. Kia đem đạo cụ kiếm nhưng dài quá, bọn họ ly đến lại gần, Chính mình đột nhiên sao như vậy một phen, chưa chừng mũi kiếm liền cọ đến Phùng Kinh trên người ngươi còn có tâm tư quản ta. Phùng kinh cũng không biết là nên huấn nàng vẫn là đau nàng. Nhìn xem chính người đi, đều thành mèo ba chân. Đốn hạ hắn lại nhịn không được nói. Người rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ đương chung quanh nhân viên công tác không tồn tại sao? Ngã xuống còn sợ không ai nhặt lên tới. Người đi tiếp cái gì? Nhiều nguy hiểm nha, này nếu là kiếm lại chậm một chút, tốc độ lại mau một chút, ai dám bảo đảm còn sẽ như vậy may mắn. Nhìn đã bị huyết nhiễm hồng một nửa băng gạc Dương Liễu chính mình cũng có chút nghĩ mà sợ nhưng lại không hối hận chỉ là lầm bẩm nói. Ta nếu là không tiếp liền, liền phải chọc ngươi trên đùi. Là nàng chính mình tạo thành sai lầm cũng nên nàng chính mình vãn hồi, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, không phải sao. Đừng nói lúc ấy có khả năng bị ngộ thương chính là phùng kinh, chẳng sợ chính là mặt khác diễn viên, Dương Liễu cảm thấy chính mình cũng vẫn là sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Chỉ là không nghĩ tới tình huống sẽ như vậy nghiêm trọng thôi. Phùng Kinh ngẩn ra, đột nhiên liền cái gì đều cũng không nói ra được. Hai người đều không mở miệng, tài xế cũng chỉ là liều mạng ra tốc lên đường, bên trong xe trong lúc nhất thời yên tĩnh dọa người. Qua đã lâu, Phùng Kinh mới nói. Về sau, không được như vậy cậy mạnh. Cũng không biết vì cái gì, hắn thanh âm có chút khó chịu thấp thấp oa hoa. hoa. Sự cấp thòng quyền trên xe có thương tích giả, khai việt dã tài xế sư Phó Lăng là ở hoang dã thạch than trên đường khai giả ép một đua xe cao tiêu chuẩn, dọc theo đường đi hòn đá vẩy ra, đánh vào xe thể thượng đùng loạn hưởng quả thực tự mang nguy cấp thời khắc bối cảnh nhạc. Tới khi gần một giờ lộ trở về thời điểm dùng không đến 35 phút lại hoa 10 phút kéo dài qua nửa tòa tiểu thành đi bệnh viện. Cuối cùng xe một cái phanh gấp dừng lại. Đi theo nhân viên y tế trực tiếp liền từ ghế phụ vị trí ngã ra đi, vừa lăn vừa bỏ vọt tới bồn hoa phun ra cái trời đất tối sầm, không biết còn tưởng rằng muốn xem bệnh chính là hắn. Tả tư đạo ngồi ở sau một chiếc trên xe, rõ ràng hai chiếc xe là một chiếc một sau xuất phát, động cơ vang lên sai giờ không vượt qua nửa phút nhưng hiện tại bọn họ đều tới rồi, mặt sau kia xe còn không có ảnh nhi. Nhân viên y tế bỏ mình, phùng kinh bất chấp chờ hắn, vô cùng lo lắng lôi kéo dương liễu đi trước quải khám gấp. Tới qua cấp hai người căn bản liền diễn phục đều không kịp đổi, vẫn luôn ở đoàn phim thói quen còn không cảm thấy, lúc này thình lình chui vào đám người, xác thật có chút khác loại. Dường liệu cái kia là giày da áo choàng đảo cũng thế, rốt cục nữ hài từ trang phục cỡ nào thiên biến vạn hóa cũng không kỳ quái, mà phùng kinh áo lông áo choàng liền có chút kỳ quái, lại còn có đều dơ hề hề. Tiếp đại hộ sĩ cùng bác sĩ hiền nhiên đối bọn họ trang phẫn đều rất có hứng thú, trong lúc thường thường ngó vài lần, phùng kinh thật sự sốt ruột nhẫn nại tính tình nhắc nhở. Xin hỏi nàng thương có nghiêm trọng không? Yêu cầu trích ngửa uốn ván hoặc là tiến hành mặt khác tương quan xử lý sao? Có thương tích đến thần kinh hoặc là mặt khác quan trọng gân mạch sao? Nga, bác sĩ vội vàng hoàn hồn, đồng thời lại âm thầm đối chính mình không chuyên nghiệp tiến hành rồi nho nhỏ kiểm điểm. Không có gì, không có như vậy nghiêm trọng, nàng cắt đến vị trí này thần kinh cùng huyết quản phân bố tương đối thưa thớt cũng không sẽ tạo thành cái gì không thể nghịch nghiêm trọng hậu quả. Hơn nữa mùa đông vốn dĩ liền không dễ dàng cảm nhiễm ta xem miệng vết thương không thâm, lại thập phần san bằng bóng loáng, cũng trước tiên tiến hành rồi dự xử lý ta lại cấp một lần nữa tiêu hạ độc, khâu lại lúc sau thì tốt rồi. Phùng kinh lúc này mới xem như yên lòng, lại đi theo hộ sĩ đi ra ngoài giao tiền, lấy đơn tử, giải dược vội một hơi. Có lẽ là người địa phương nhóm không ham thích với truy tinh, lại có lẽ là hai người trang dung quá mức kinh tủng, rốt cuộc quần áo rách nát đầy mặt hắc hôi gì đó cùng ngày thường pika pika lấp lánh tỏa sáng tạo hình quả thực khác nhau như hai người, dù sao mãi cho đến cuối cùng cũng không ai lại đây cầu ký tên A muốn chụp ảnh chung gì đó. Dũng cảm gánh vác trách nhiệm trực tiếp hậu quả chính là dương liễu tay phải lòng bàn tay bị phùng tám châm, về sau liền tính hào cũng sẽ lưu lại một đạo thon dài vết sẹo. Bất quá này cũng liền thôi, thời kỳ dưỡng bệnh gian lại đau lại ngứa rồi lại không thể cao cảm giác mới nhất sốt ruột. Hơn nữa bởi vì mùa đông miệng vết thương khôi phục chậm, dương liễu trong khoảng thời gian ngắn đánh mất tay phải nào đó công năng tỉ như nói cầm kiếm, huy đao thậm chí ngay cả tiến hành gội đầu tắm rửa chờ hoạt động khi đều yêu cầu thu duy duy từ bên hiệp trở. Mà đoàn phim không có khả năng bởi vì trên tay nàng một lỗ hồng liền trình thể đình trệ tạ tư đạo không thể không bắt đầu dùng thế thân yêu cầu quay chụp dương liễu tay phải động tác diễn thời điểm liền thay đổi người. Nàng bị thương sự tình đào không gạt sang cảnh đồng chủ yếu là ước chừng lại quá nửa nguyệt là có thể đóng máy bên này còn như vậy lãnh đến lúc đó có thể hay không cắt chỉ đều hay nói ngạnh giấu là dấu không được còn không bằng lúc này liền thẳng thắn. Giang cảnh đồng khẳng định là hào tâm đau tức phụ nhi tại bên người thời điểm hắn đều hận không thể phùng ở lòng bàn tay, nhưng vừa ra đi liền đem chính mình bị thương thiên cách đến xa lại không thể hỏi Han ân cần ai. Từ khi đoàn phim ở Tiểu thành dựng Trại đóng quân lúc sau, đảo cũng phương tiện đối ngoại liên hệ, liền giống như video trò chuyện linh tinh tuy rằng võng tốc không đủ mau thường xuyên tạp trễ, nhưng khi cách lâu như vậy có thể nhìn đến bạn bè thân thích hình ảnh cũng đã phi thường vui mừng, thật sự không hảo yêu cầu quá nhiều đem miệng vết thương triển lãm cấp giang cảnh đồng nhìn lúc sau, bên kia cả buổi cũng chưa lời nói truyền tới, lâu đến dương liễu đều phải hoài nghi internet có phải hay không lại tạp. Giang cảnh đồng xác thật có loại lập tức bay đến bên người nàng xúc động, nhưng mà xúc động cũng gần là xúc động, phim thần tượng tiểu thuyết tri lưu cùng hiện thực tuyệt đối là có tranh lệch, không nói đến các phương diện nhân tố đều quyết không cho phép hắn làm như vậy, hơn nữa phòng trừng thật muốn đi nói, trước liền phải ai dương liễu một hồi nói. Do hỏi miệng vết thương tình huống lúc sau, Giang Cảnh Đồng lại đem phía chính mình hôn lễ chù bị tiến trình giảng cho nàng nghe, gần nhất tăng tiến hạ cảm tình, thứ hai cũng rời đi hạ chú ý lực. Đối chính là hôn lễ chù bị tiến trình, ở tiến tổ phía trước bọn họ cũng đã bắt đầu chù bị, chỉ là Giang Cảnh Đồng phụ trách tuyệt đại bộ phận thực tế thao tác cùng đối ngoại liên hệ. Mà Dương Liễu chỉ phụ trách cuối cùng xét duyệt dù sao cũng là cả đời một lần đại sự, nàng nhưng thật ra tưởng trộn lẫn tới, nhưng bởi vì trình tự quá nhiều, lại cùng nơi sâu thẳm trong ký ức lưu trình cơ hồ hoàn toàn bất đồng, nàng nhìn mấy thứ liền đầu vắng mắt hoa thật sự chơi không chuyển, đành phải toàn quyền giao cho giang cảnh đồng cùng kế hoạch công ty thương nghỉ. Hai người ngày thường đều bận quá yêu cầu mở tiệc chiêu đại khách khứa cũng không có người rảnh rỗi, muốn thong dong làm hôn lễ thật sự quá khó, rất nhiều chuyện đều là tận dụng mọi thứ tễ thời gian làm. Lần này Dương Liễu liền chuẩn bị chụp xong mật chết sau nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không nhanh không chậm đem biết vị đệ tam quý chụp thuận tiện đem hôn lễ làm giang cảnh đồng cũng đem nghỉ đông tích góp đến cùng nhau, sau đó hai người đi đổ cái tuần trăng mật. Hôn lễ liền định ở tháng 6 phân, thời tiết không nóng không lạnh, không khí cùng phong cảnh đều là một năm trung tương đối mỹ lệ thời tiết vừa vặn trong ngoài nước cũng không có quá nhiều buổi lễ long trọng cùng lễ trao giải linh tinh, xem như cái không. Hai tháng trước giang cảnh đồng cùng dương liễu liền đem chung quanh một vòng nhi thân hiểu đều hỏi qua trừ bỏ thật sự phân thân thiếu phương pháp chín thành trở lên người một vòng trong vòng liền hồi phục nói nhất định đến dư lại lại điều chỉnh hạ hành trình phòng trừng cũng không sai biệt lắm. Hồn lễ liền đang nhìn yến đài vùng ngoại ô mỗ sơn trang hội sở tổ chức có sơn có thủy có cấp bậc giao thông cũng thập phần tiện lợi có thể lớn nhất trình độ tiết kiệm tuyệt đại đa số khách thời gian tỉnh trong ngoài nước đường dài buôn ba lao lực chi khổ. Sau đó tháng bảy hai người liền đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật năm trước giang cảnh đồng ở Nam Thái Bình Dương quần đảo chỗ đó tân mua nhập một căn biệt thự trời xanh bích thủy cảnh sắc hợp lòng người liền không cần phải nói trợn mắt nhìn đến tất cả đều là cảnh đẹp, không khí lại sạch sẽ, phơi nắng, bơi lội, lặn xuống nước ra ngoài hải câu chờ, làm cái gì đều được chính là buổi tối nằm trên bờ cắt xem ngôi sao cũng so người khác lãng hơn nữa bởi vì không phải đối ngoại mở ra cảnh khu có quyền hạn xuất nhập kia vùng hải vực chỉ có phi thường hữu hạn hộ gia đình nhóm giao thông phương thức chỉ có tư gia phi cơ cùng tư nhân du thuyền kể từ đó hệ số an toàn cũng đại đại tăng lên đêm không cần đóng cửa không hề là mộng tưởng lại nhân địa phương khí hậu hàng năm ấm áp nhiều vụ các loại hoa cỏ cùng rau quả thu hoạch cũng thực phong phú sinh hoạt lên thập phần tiện lợi lúc trước mua thời điểm giang cảnh đồng liền cảm thấy dương liễu khẳng định có thể thích hiện tại liền chờ hôn lễ qua đi cho nàng kinh hỉ Giang tổng tưởng nhưng lâu dài đâu, trừ bỏ hưởng tuần trăng mật ngày sau bọn họ mỗi năm nghỉ phép lạc có bảo bảo lúc sau một nhà mấy khẩu lại đây chơi lạc thậm chí là ngày sau dưỡng lão lạc kia địa phương đều thực thích hợp. Hắn cảm thấy dương liễu cô nương này chỗ nào đều hảo, lại có thể làm lại hiền huệ các loại minh lý lẽ trên đời này tìm không ra cái thứ hai tới, nhưng duy độc một chút sẽ không hưởng thụ. Nàng ngày thường nhưng thật ra ngẫu nhiên cũng có nghỉ ngơi thời gian, nhưng nàng nghỉ ngơi khái niệm cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Nhân ra đều là thật sự nghỉ ngơi, đi dạo nhìn xem nằm liệt thành buồn lầy gì đó, nhưng nàng vẫn là vội cái không ngừng, một đầu chát đến phòng bếp liền không ra, làm cái này lại làm cái kia. Chính mình tức phụ như chính mình đau, giang cảnh đồng liền nghĩ ở không can thiệp đối phương tự do tiền đề hạ tận khả năng nhiều lôi kéo nàng nghỉ ngơi hạ, sau đó sấn hai người đều tuổi trẻ nhiều sáng tạo điểm hồi ức bằng không về sau có nhãi con tuy nói sẽ nhiều rất nhiều thiên luân chi nhạc nhưng tương ứng, hai người thế giới không gian cũng sẽ bị kịch liệt áp xúc Cũng chính là chính hắn ở trong đầu tưởng, nếu là thật cùng Dương Liễu nói, nhất định Nhi lại phải bị cười. Người chính là tưởng quá nhiều. chương 92, đóng phim Nhật Thừ tuy rằng khổ cũng thật tới rồi đóng máy kia một ngày, đại gia rồi lại đột nhiên hoài niệm lên, phân biệt thời điểm không ít người thậm chí nước mắt sái đương trường. Chụp gần 4 tháng diễn, hơn phân nửa thời gian đều bôn ba ở hoang dã bên trong, lúc này bỗng nhiên phải về vọng yến đài, Dương Liễu thế nhưng có chút không thích ứng. Mà đương phi cơ nổ vang bay lên, nàng trong lòng rồi lại trào ra mãnh liệt tưởng nghiệm hận không thể ngay sau đó liền đáp xuống ở vọng yến đài sân bay. Đoàn người ở sân bay phân biệt Dương Liễu cùng mỗi người ôm, sau đó mới lưu luyến không rời mà bước lên lại đây tiếp cơ xe. Về đến nhà cũng mới buổi chiều 4 điểm nhiều, giang cảnh đồng còn không có tan tầm, Dương Liễu liền nghĩ trước nghỉ ngơi trong chốc lát kết quả một giấc ngủ dậy lại phát hiện đồng hồ kim đồng hồ đã sớm qua chín. Nàng thế nhưng ngủ 5 cái giờ. Tỉnh, quá mức quen thuộc thanh âm thế cho nên dương liễu căn bản không cần xem, nàng không những không có bởi vì trong phòng đột nhiên nhiều ra tới một người mà chấn kinh, ngược lại cảm thấy thập phần kiên định. Thành thật rằng, ở tây bắc vùng chịu đủ gió lạnh vũ tuyết tồi tàn lúc sau dương liễu thật sự không thể nói cỡ nào nét mặt tỏa sáng, hơn nữa mới vừa tỉnh ngủ, làn da khô giáo, sắc mặt ố vàng, môi cũng có hơi hơi bạo da, tóc cũng bởi vì thời gian dài khuyết thiếu hộ lý mà thô, phân nhánh. Nhưng Giang Cảnh Đồng cảm thấy như vậy nàng thực đáng yêu cũng thực chọc người chiều mến. Mệt muốn chết rồi đi, nàng ngày thường ngủ cũng không thực trầm ngẫu nhiên bên người có người đi lại đều sẽ tỉnh, nhưng hôm nay chính mình tới lâu như vậy cũng chưa phản ứng, cũng biết xác thật là khát ngủ. giường liễu ngáp một cái, xoa xoa cơ hồ sắp dính hợp ở bên nhau mí mắt gật đầu. Nguyên bản không cảm thấy, chỉ là một dính vào gối đầu kia sợi mỏi mệt giống như liền lập tức nảy lên tới. Nàng ngủ thời điểm thói quen bắt tay đặt ở mặt biên, lúc này lòng bàn tay vết sẹo liền trói lọ lộ ở bên ngoài, giang cảnh đồng đau lòng đến không được muốn sờ sờ, rồi lại sợ làm đau nàng. Dương liễu ngược lại thực thoải mái, đã sớm không đau lạc ngươi không cần lo lắng sao. Trở về trước một ngày nàng đi bệnh viện hủy đi tuyến, bác sĩ kỹ thuật thực hào tổng cộng chỉ để lại một cái tinh tế minh tuyến, không nhìn kỹ nói căn bản nhìn không ra tới. Giang cảnh đồng thở dài. Về sau ra cửa bên ngoài, nhất định chú ý thân thể an toàn đệ nhất. Thấy Dương Liễu còn muốn nói lời nói, hắn rớt khoát nghiêm túc lên, thực hiếm thấy dùng cường ngạnh ngữ khí đối nàng nói. Không cần cãi lại, đừng làm ái ngươi cùng ngươi ái người lo lắng. Dương Liễu há miệng thở dốc mặc xanh trột dạ ngoan ngoãn gật đầu. Đã biết, giang cảnh đồng lúc này mới vừa lòng, lại giúp nàng đem trên mặt đầu tóc đẩy ra ôn nhu nói. Ta kêu đồ ăn, trước lên ăn ngủ tiếp đi ăn. Dương liễu lại nhắm mắt lại mơ hồ 2 phút sau đó rớt khoát kiên quyết sốc lên chăn. Không ngủ, ngủ tiếp buổi tối nên mất ngủ. Bởi vì cũng không tính toán đi ra ngoài, nàng rớt khoát cũng không đứng đắn thay quần áo chính là xuyên thật dày mau nhung ở nhà phục dẫm lên mau mau dép lê, dù sao như thế nào thoải mái như thế nào tới. Ra cửa phòng, nàng còn cảm khái. Mấy tháng không ở nhà, lại trở về đều có chút không quen biết. Giang cảnh đồng bật cười. Nó nhận thức ngươi liền hào. Hai người mấy tháng không thấy cảm tình khó tránh khỏi thăng ôn, làm điểm nhi cái gì đều phải nhiều ra một ít động tác tới, ngươi sờ sờ ta ta cọ gõ, gõ ngươi các loại không mắt thấy. Đi rồi hai bước dương liễu lại làm ra da vẻ, hướng về phía giang cảnh đồng mở ra cánh tay, dùng giọng mũi hừ hừ. Đi bất động, nàng không thường cùng giang cảnh đồng làm nũng, nhưng một khi chơi này một bộ, lực sát thương tuyệt đối giang cảnh đồng căn bản liền phòng ngự đều không mang theo phòng ngự lồng ngực kia trái tim đều hóa thành một bãi thủy qua đi trực tiếp đem người vớt lên công chúa ôm tuy rằng nhẹ nhưng hắn như cũ cảm thấy chính mình có được toàn thế giới giường liễu mỹ tư tư lung lay hai hạ chân một đôi tay đặc biệt không thành thật ở nhân ra da trên người sờ tới sờ lui lại xoa lại nhít chọc đến giang cảnh đồng hồ hấp dồn dập báo cho tính vỗ vỗ nàng mông híp mắt cúi đầu nhìn lại lộn xộn ta liền làm ngươi Nếu không phải đợi chút hắn còn muốn đi ra ngoài, phi đem cô gái nhỏ này ngay tại chỗ không thể. Dương liễu cười khanh khách vài tiếng, ra vẻ hoảng sợ đôi tay che ngực nhéo giọng nói kêu. Cứu mạng nha, đại cơ ngực xoái ca muốn chơi lưu manh. Mấy hôm không thấy cơ bắp đường cong càng rõ ràng, phòng trường chính mình không ở trong lúc không thiếu tập thể hình. Giang cảnh đồng dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa liền đem nàng cấp quang ngã đi ra ngoài. Hắn quả thực giờ khóc giờ cười, người này đi ra ngoài một chuyến, chẳng lẽ hạn cuối đã bị quan ngoại gió to thổi chạy. Rốt cuộc mới vừa trải qua quá dài đồ phi hành, lại trời đất tối sầm ngủ một buổi trưa, giang cảnh đồng lo lắng dương liễu không có ăn uống, chỉ kêu điểm thanh đạm dễ tiêu hóa đồ ăn. Trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo thịt heo măng bánh bao ướt còn có giấm liêu củ mày, ngũ vị hương tàu hù khi chờ bốn cái tiểu thái. Hai người ngồi đối diện ăn cơm, lại nói chút đối phương không ở trong lúc lẫn nhau bên người phát sinh sự, nói tới cao hứng, không thiếu được quơ chân múa tay. Vì có thể không ra thời gian tới kết hôn, hưởng tuần trăng mật giang tổng cũng là liều mạng, không chỉ có đem có thể đẩy xã giao đều đẩy còn các loại tăng ca. Hôm nay cũng không ngoại lệ cùng dương liệu ăn cơm xong lúc sau, hắn lại hồi công ty đãi 2 giờ gần 12 giờ mới trở về. Hắn không ở trong lúc chợt thanh nhàn xuống dưới dương liễu thức khắc liền có chút không biết theo ai. Ghé vào trên giường đã phát nửa ngày ngốc, lúc này mới nhớ tới phía trước Thu Duy Duy dặn dò bảo dưỡng công việc, vì thế lại luyện một lát yoga, tắm rửa một cái, sau khi xong ở trên mặt thật dày đồ một tầng nộn da bảo ướt mặt nạ. Chờ mặt nạ biến làm quá trình vô cùng nhạt nhẽo, không chịu nổi tịch mịch Dương Liễu cân nhắc khá dài thời gian không cùng Lữ Oánh liên hệ, cũng không biết kia thì muội nhi gần nhất vội cái gì, liền mở ra di động khởi sướng video trò chuyện mời. Lữ Oánh vừa thấy điện báo biểu hiện cũng rất vui vẻ, kết quả mới vừa một khai video liền ngao ngao kêu lên, bị bên trong lục mặt quái sợ tới mức hồn phi phách tán. Tiểu ai nha ta lau lau lau lau ngọa tào a. Một đoạn nữ cao âm biểu chính là rung động đến tâm can, đối diện Dương Liễu cũng bị nàng phản ứng sợ tới mức thẳng run, chờ phản ứng lại đây là tình huống như thế nào lúc sau tức khắc lại cười đầy đất lăn lộn. Này nếu là hai người mặt đối mặt, Lữ Oánh tuyệt đối có thể nhào lên đi bóp chết nàng, không thương lượng. Dương liễu A dương liễu, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hào? Kinh hồn phủ định lựu ánh miến răng miến lợi chỉ vào nàng nói. Hơn phân nửa đêm ngươi làm gì đâu, không biết người dọa người hù chết người sao mẹ nó, lần này lão nương già rồi có thể có 10 tuổi. Tạp trên mặt bạc đều mẹ nó bạch mù. dương liễu đặc biệt không thành ý cho nàng đổ lời xin lỗi, sau đó thuận miệng hỏi nàng hiện tại ở đâu làm cái gì? Ở Italy siêu tầm phong tục, dương liễu động tác một đốn, chỗ nào? Italia, Lữ oánh lặp lại một lần, lại nói: gần nhất ta muốn làm nước ngoài Mỹ thực số đặc biệt đã làm nước Pháp đang ở làm Italy. Lời còn chưa dứt, dương liễu cũng đã ôm đầu oa oa kêu to lên. Người thế nhưng ở nước ngoài vì cái gì ngay từ đầu không nói. Bất chấp nàng kỳ quái đối phương chung quanh hoàn cảnh vì cái gì như vậy sáng ngời mà nhìn lại không giống như là nhân công đánh quang đánh ra tới cảm tình nhân ra chính là ban ngày nha. Lưỡi oánh ngẩn ra cười to. Người lại không hỏi. Nói nữa, ở đâu không giống nhau? Đương nhiên không giống nhau. Dương liệu đúng lý hợp tình mà nói. Quốc tế dạo chơi, mẹ nó ta đây là quốc tế dạo chơi à, nhiều quý. Lữ oánh, hiện tại bay trở về bóp chết ngươi còn kịp sao? Chúng ta hiểu nghị mẹ nó còn không đổi kịp mấy chục đồng tiền dạo chơi phí. Nháo sau khi xong, lựu ánh tức giận dặn dò nàng đừng quên cho chính mình đặt làm phù dâu lễ phục kích cỡ ngàn vạn không thể làm lớn cần thiết banh đến gắt gao bởi vì đến lúc đó nàng phải hướng mọi người chứng minh. Lão nương một chút đều không mập chỉ là mặt đại mà thôi. Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng hôn lễ chỉ chuẩn bị thỉnh hai đối phù dâu bạn lang, nhà trai đều là Giang Cảnh Đồng bản thân, hiện tại cũng đều là các giới tinh anh mà vì phối hợp người của hắn số, Dương Liễu liền ở nguyên bản chỉ tính toán thỉnh một cái phù dâu cơ sở thượng lại bỏ thêm một người. Nàng nữ tính bạn tốt thật là không nhiều lắm, mà thân mật đến có thể mời đến đương phù dâu liền càng thiếu, nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền tìm tới rồi giao tế cùng nhận thức thời gian cũng không đặc biệt nhiều đặc biệt trường, nhưng ngoài ý liệu hợp ý thạch khê. Thạch khê nhận được mời thời điểm cũng rất ngoài ý muốn, thậm chí nói khiếp sợ đều không quá. Giang cảnh đồng cùng dương liễu hôn lễ, lại tính thượng hai bên cha mẹ nhân mạch quan hệ, đến lúc đó trình diện khách khứa thế thất phi phú tức quý, càng có vô số là ngày thường du rú trong nhà, người bình thường tưởng bộ quan hệ cũng chưa chỗ xuống tay. Nói không chừng tùy tiện cùng ai nói câu nói là có thể mở ra chính mình sự nghiệp tân cao phong chẳng sợ có thể được đến một giấy tư mời liền đủ khó được, càng miễn bàn muốn lấy phù dâu thân phận đi theo tân nhân cùng nhau ai bàn kính rượu. Thạch Khê thực vui vẻ đáp ứng rồi, Trần Tịch Viễn cũng thay nàng cao hứng. Đừng hỏi Dương Liễu vì cái gì lập tức là có thể biết Trần Tịch Viễn thế Thạch Khê cao hứng, bởi vì nàng từ trong điện thoại nghe được đối phương thanh âm. Mẹ Kiếp một đoạn thời gian không liên hệ, này hai người càng nưu, rớt khoát trực tiếp liền ở chung. Lữ ánh ở trong điện thoại oán giận một hồi chính mình mới tới trợ thủ không được việc ngài cách vách kia đối diện khách du lịch lão phu thê buổi tối qua có thể lăn lộn lại đối ban ngày cùng nàng bản năng lời ngon tiếng ngọt ý ngốc xoái ca suy nghĩ bậy bạ một phen cuối cùng mới hỏi Dương Liễu tình hình gần đây. Thật là cảm ơn người à thế nhưng còn chưa quên ta. Dương Liễu tức giận nói tính đến trước mắt mới thôi trò chuyện thời gian đã dài đến 28 phút nhưng đối phương thế nhưng không hỏi một tiếng chờ chính mình quả thực thương tâm. Ải du phong thủy thay phiên truyền, lúc này đến phiên lữ oánh chèn ép nàng. Ngài bên kia có giang tổng ở tỉnh yêu dễ chịu hạ kia luân được đến ta nhọc lòng. Nói nữa, khoảng thời gian trước ngươi không phải thất liên sao? Dường liễu, ngươi mới thất liên. Thác mật chiếc đoàn phim càng chạy càng hoang vắng phúc qua đi mấy tháng trông gian đức quãng có hai ba mươi đại gia điện thoại đều đánh không ra đi quá hẻo lánh. Giống nhau dân dụng di động trực tiếp game over, một đám người đối ngoại liên hệ cũng chỉ dựa tả tư đạo mang kia mấy chỉ vệ tinh điện thoại còn chỉ cho ra bên ngoài đánh không chuẩn lộ ra dãy số hướng trong tiến. Nghe dường liệu nói nàng gần nhất công tác an bài cũng chỉ có biết vị đệ tam quý cùng linh tinh mấy cái siêu tầm công tác của nhân Lữ Oánh trong đầu Linh Quang chợt lóe Người viết thư đi, ta làm gì, viết thư A, Lữ Oánh cười nói. Ngươi nhìn xem ngươi những cái đó đồng hành, xuất đạo mấy năm lúc sau, ai không mấy bộ chân dung a tự chuyện gì đó, ngươi như thế nào liền không chạy theo mô đen đâu. Dường liễu liên tục xua tay, ta không lộng cái kia óng ẻo tạo dáng chụp ảnh chụp bán cho người khác, ai biết bọn họ mua về nhà làm gì. Còn tự chuyện ta còn chưa có chết đâu, lại không phải cái gì đại nhân vật viết cái cái gì tự chuyện. Không viết, ngươi cái dế nhũi, chạy nhanh hồi trong đất trôn đi a Có đôi khi lựu ánh cũng là rất bất đắc dĩ cô nương này đi lên một trận thật đúng là bảo thủ đến không được làm đến nàng đều thưởng cậy ra đối phương đầu nhìn nhìn bên trong đến tột cùng dài quá chút cái gì. Lại không phải phi làm ngươi lộng những cái đó, ngươi ra bổn thực đơn bái. Thực đơn, bị nhắc tới nghề cũ dương liệu có điểm tâm động bất quá đồng thời cũng có chút lo lắng. Ta có thể được không? Hành, khẳng định hành, không ai so ngươi càng hành. Càng nói càng hăng hái, lựu ánh rớt khoát liền cho nàng kế hoạch khai ngươi đừng lộng chuyên nghiệp thực đơn cái loại này, bên ngoài đều lạn đường cái. Chính là trộn lẫn điểm cá nhân trải qua lạp cá nhân cảm thưởng, lại chính là trong sinh hoạt chi tiết nhỏ gì đó, lộng chút phía trước không đối ngoại công khai quá ảnh chụp làm đến ấm áp một chút, nhẹ nhàng một chút bảo đảm có thể thành bán chạy thư. Người không phải tưởng mở rộng văn hóa gì đó sao, liền lộng cái này là được không có gì so viết thư càng giống người làm công tác văn hóa lạc. Nàng chính là làm tạp chí phương diện, đối với xuất bản ngành sản xuất cũng thực hiểu biết bên ngoài lưu hành cái gì rõ ràng thật sự. Chỉ cần chiếu cái này kịch bản tới, có Dương Liễu chính mình này khối sống chiêu bài đỉnh lại muốn lên không được bán chạy thư bảng xếp hạng, lữ oánh đều có thể đem chính mình treo cổ. Nghe lữ oánh như vậy vừa nói, Dương Liễu cũng ngo ngoe dục dịch, nhưng nàng chưa từng đề cập qua cái này lĩnh vực, thình lình tưởng tượng, hoàn toàn là đầy đầu mờ mịt. Sợ cái gì có ta đâu lữ oánh đem bộ ngực chụp bạch bạch vang, nhiệt tình mười phần nói. Cứ như vậy, người trước đêm thường mở rộng đồ ăn câu tứ một chút lại chính là hồi ức hạ sinh hoạt cùng công tác chung ấn tượng tương đối khác sâu tương đối có thể đả động nhân tâm đoạn ngắn ta cho ngươi khởi thảo một cái phương án qua mấy ngày truyền cho ngươi nhìn xem. Ta tháng sau liền về nước đến lúc đó kỹ càng tỉ mỉ nói a Phía trước lăn lộn mấy tháng, dường liệu chính mình đều cảm thấy hiện tại hình tượng không xứng với thanh xuân thần tượng mấy chữ cũng liền không như thế nào ra cửa, gọi điện thoại cùng tống điển lão ra từ báo Bình An lúc sau, trước tiên ở trong nhà hung hăng mà nghỉ ngơi đủ rồi, một ngày ba lần bổ thủy bảo ướt bảo dưỡng da thịt lúc này mới dám ngoi đầu. Kia nói thật đúng là đối, giấc ngủ chính là tốt nhất Mỹ dung dược. Dường liệu ở nhà buồn đầu ngủ mấy ngày, mắt thấy làn da cũng hồng nhuận tinh tế. Khuôn mặt lại lần nữa phồng lên, dần dần từ nguyên lai lão vò cây trở về tiểu kiều hoa. Nàng đi trước kỳ hoàng cùng biết vị đoàn phim người thương lượng tiếp theo quý quay trụ an bài, đơn giản chính là chuyện xưa đại khái trang phục đạo cụ nhân viên tuyển chọn cùng nhân vật an bài linh tinh. Bởi vì phía trước đã có sung túc kinh nghiệm ước chừng dàn giáo đều trải hảo thương lượng lên thực mau, kết thúc thời điểm cũng mới 10 điểm nhiều. Thấy thời gian còn sớm, Dương Liễu liền đi lầu một đại sảnh hưu nhàn khu thuận đường chờ giang cảnh đồng giữa chưa tan tầm cùng nhau ăn cơm, sau đó liền thấy đồng dạng lại đây đưa tin Lâm Tử Hoài. Bấm tay tính toán, hai người đều sắp có tháng không gặp trung gian cũng không như thế nào đánh qua điện thoại, hôm nay một chạm chán thật là vui mừng khôn xiết lập tức ghé vào cùng nhau hàn huyên lên. Lâm Tử Hoài cũng là mấy ngày trước mới từ bên ngoài trở về, hắn tuy rằng không cùng Dương Liễu dường như đi rừng núi hoang vắng bị tội. Khá vậy ở đỡ hành lang phim ảnh căn cứ mang theo ước chừng nửa năm lâu, khách sạn quét thước vệ sinh a di đều nhận thức hắn. Hắn trước sau tiếp hai bộ phim truyền hình, một bộ cổ đại một bộ dân quốc đều ở phim ảnh căn cứ lấy cảnh. Hai bộ kịch trước sau khởi động máy, trung gian kém hai tháng, Lâm Tử Hoài ít nhất có một tháng là thành nam thành bác xuyến bãi, thường thường buổi sáng vẫn là mấy trăm năm trước cổ nhân, buổi chiều lại lắc mình biến hóa thành dân quốc khổ bức phấn đấu thanh niên, trang phục tạo hình, nhân thiết tính cách từ từ không có một chỗ tương đồng, làm đến hắn đều mau nhân cách phân liệt. Quá sốt ruột, Lâm Tử Hoài nói lời này thời điểm, trong giọng nói rõ ràng mang theo chán ghét cùng táo bạo. Người cũng không biết cùng kẻ thù diễn đáng tin hảo huynh đệ là cỡ nào ghê tờm. Rất nhiều lần ta đều tưởng đem trong tay đạo cụ chọc đến trên mặt hắn đi. Ở kia bộ dân quốc diễn chung, đóng vai Lâm Tử Hoài kịch Trung Nghĩa Huynh Nam diễn viên trong đời sống hiện thực cùng hắn hoàn toàn chính là nhìn nhau không vừa mắt trình độ. Hai người ân oán ngọn nguồn đã lâu, hình như là lúc trước Lâm Tử Hoài mới vừa hòa lên kia trận, nào đó thích nhất gây sự phóng viên giải trí ba ba nhi chạy tới hỏi hắn đối Lâm Tử Hoài cảm tưởng. Người thường bị như vậy đổ đến cửa nhà tới yêu cầu chính mình tương đối đều sẽ không thoải mái, huống chi cái kia diễn viên tính tình không tốt, không lựa lời, đương trường liền âm dương quái khí nói lâm tử hoài vài câu không dễ nghe. Dưới loại tình huống này, phàm là hai bên có một cái bớt lo cũng không đến mức kết thành chết ngật đáp, nhưng lâm tử hoài cũng không phải cái bớt lo, lúc ấy cơ hồ xem như hắn tuổi trẻ nhất khí thịnh thời điểm, nhìn đưa tin lúc sau cũng không cam lòng yếu thế, vào lúc ban đêm liền ở tóc thượng chỉ cây dâu mà mắng cây hoè trở về vài câu. Kết quả có thể nghĩ hai người liền như vậy ở trên mạng người tới ta đi lẫn nhau công kích hơn một tuần, lấy nghệ sĩ hạng ba thân phận giành được một đường siêu sao chú ý độ hơn nữa thuận lợi kết mối thù không chết không thôi. Đúng rồi ta ở đàng kia còn gặp phải ôm thịnh phun xong rồi nước đắng, lâm tử hoài lại hứng thú bừng bừng nói. Hắn phòng chừng còn phải quá gần tháng mới có thể đóng máy. Chúng ta khách sạn cách đến không xa, thường xuyên ở một khối ăn cơm tiểu hòa nhi nhân khí nhưng vượng đi đến chỗ nào đều một đám mê muội nhi, ha ha ha. Không chỉ có có ông thịnh ở đỡ hành lang nửa năm, lâm tử hoài cơ hồ gặp hơn phân nửa cái phim ảnh vòng nghệ sĩ cùng phía sau màn công tác giả. Có quen thuộc cũng có xa lạ có hợp ý cũng có cách ba dặm mà liền lẫn nhau xem không thuận. Hoa Quốc giới giải trí có câu nói, các nghệ sĩ không có thời gian cùng bằng hữu tụ hội làm sao bây giờ. Dễ làm, đi đỡ hành lang đóng phim A. Dựa theo đỡ hành lang năm đều tiếp đãi năng lực cùng hoa quốc tác phẩm điện ảnh 5 sản lượng tới xem, người liền chờ đi, một bộ diễn châu kỳ nội tổng có thể chờ đến một đám nghệ sĩ. Lâm Tử Hoài đối tạ tư đạo cùng Cố Chi Thuận đều sùng bái phi thường, sớm liền hâm mộ Dương Liễu có thể cùng bọn họ có hợp tác cơ hội, hôm nay gặp mặt tự nhiên muốn hỏi cái thông khoái. Dương liễu liền cười, nhặt tương đối có đại biểu tính cùng thuyết phục lực chuyện này nói, đặc biệt là Tạ tư đạo ở thức ăn phương diện không tư tiến thủ tình huống. Một ly cà phê thấy đáy thời điểm, dường liễu mơ hồ thấy có cái người quen từ trên lầu xuống dưới, phía sau đi theo hai cái trợ lý, cảnh tượng vội vàng. Nàng cảm thấy người kia hẳn là tô tuyền, nhưng lại cảm thấy giống như có chỗ nào không lớn đối, trong lúc nhất thời có chút không dám nhận. Lâm tử hoài theo nàng tầm mắt xem qua đi, kia không phải chim bay cái kia quyền quyền. Như thế nào biến bộ dáng? Kinh hắn vừa nhắc nhở Dương Liễu lúc này mới ý thức được vừa rồi về điểm này không khỏe cảm là nơi nào tới. Tô thuyền chỉnh dung, đảo không phải phẫu thuật lớn, bởi vì ngũ quan không sai biệt lắm vẫn là nguyên lai like cái kia ngũ quan, mặt hình trên cơ bản cũng không thay đổi, tiêu chí tính đôi mắt càng không cần phải nói nhưng nàng gương mặt rõ ràng so với phía trước gầy nhiều, mũi cũng đĩnh bạt thật nhiều, mi hình thay đổi, nhìn cả người đều không giống nhau. Nữ minh tinh đổi cái tạo hình hoặc là đổi loại trang dung phong cách liền khác nhau như hai người có rất nhiều, phía trước lâm tử hoài cùng tô thuyền cũng vẫn luôn không lớn thục đối nàng cụ thể là cái cái gì bộ dáng cũng không có đặc biệt khác sâu ấn tượng hơn nữa vừa đi nửa năm ấn tượng liền càng mơ hồ. Cho nên lúc này hắn tuy rằng mê hoặc đảo cũng không nghĩ nhiều. Nhưng Dương Liễu liền không giống nhau, nàng cùng tô thuyền quan hệ cá nhân vốn là không tồi, mà ham thích siêu tập bát quái cùng đối thủ cạnh tranh tin tức bành lanh canh lâu lâu liền cho nàng giảng thuật mỗ mỗ lại vụng trộm trình dung mỗ mỗ mỗ rõ ràng trình dung lại chết không thừa nhận mỗ mỗ trình dung nghiện trực tiếp trình tàn bát quái còn nóng lòng chỉ cho nàng xem. Tuy là lúc ban đầu Dương Liễu đối loại chuyện này hoàn toàn không biết gì cả thời gian dài cũng luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh. Tô thuyền hiện tại cái dạng này ít nhất là lộng cái mũi ngắn hạn tiêm vào vẫn là vĩnh cửu bỏ thêm vào không rõ ràng lắm, đánh gầy mặt châm, lại ra tăng mắt hai mí. Kể từ đó, nàng cặp kia mắt to liền càng thêm thấy được nhìn người cũng thành thục không ít không hề là phía trước một đoàn tính trẻ con bộ dáng. Xác thật là so với phía trước có quả táo mặt tiểu cô nương đẹp nhưng dương liễu lại cảm thấy xa lạ cùng xa cách. Kỳ hoàng đại sảnh rất lớn, Dương Liễu cùng Lâm Tử Hoài ở Tây Bắc Giác ngồi, Tô Tuyền từ Đông Nam Giác thang máy ra tới, thẳng đến cổng lớn, mắt nhìn thẳng, bước đi vội vàng. Tô Tuyền không nhìn thấy Dương Liễu, mà Dương Liễu cũng không chủ động ra tiếng chào hỏi. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết đến tột cùng là sợ nhiễu loạn đối phương vừa thấy liền rất bận rộn công tác tiến trình, vẫn là cần là bởi vì bị xa cách cảm cách chờ. Dương Liễu tầm mắt đi theo Tô Tuyền một đường, thẳng đến nhìn theo nàng lên xe. Tô Tiền vừa ly khai đại sảnh, hiu nhàn khu liền có người thấp giọng nghị luận, trong lời nói nói không rõ là hâm mộ vẫn là ghen ghét. Nàng gần nhất nổi bật thực thịnh sao? Lại là phim truyền hình, lại là tổng nghệ, khoảng thời gian trước đều spam đâu. Cũng không phải là ta vẫn luôn cho rằng chim bay bên trong nhân khí nhất vượng chính là triệu chân, nhưng hiện tại triệu chân cũng bị nàng đè ép một đầu. Hải, người biết cái gì, nàng chính là tham nhiều nhai không lạn, luận fan cơ sở cùng nhân khí lâu dài độ còn phải là triệu chân, nhân ra kia mới là thực sự có thực lực cuối năm cá nhân album liền phải ra tới đâu, nghe nói thị trường đánh giá kết quả đặc biệt hào. Cũng là ca sĩ không hào hào, ca hát chạy tới làm những cái đó, vốn chính là không làm việc đàng hoàng. Nghe nói chim bay khả năng muốn giải tán, hư, mau câm miệng đi, muốn chết người, mặt trên còn không có động tĩnh đâu, loại này lời nói liền dám nói xuất khẩu. Trong lúc nhất thời, Dương Liễu cũng không biết trong lòng là cái cái gì thư vị, có đau lòng, có lẽ còn có kính nể, nhưng càng nhiều vẫn là đáng tiếc. So với mặt khác những cái đó công tác nàng biết Tô thuyền Sát thật là thích nhất ca hát bởi vì trước kia tiểu cô nương lại đây ăn vụng đồ ăn vặt thời điểm, đã từng không ngừng một lần trộm ảo tưởng bắt lấy tốt nhất nữ ca sĩ khúc sau tình cảnh. Nhưng mà hiện thực thực tàn khốc Tô thuyền Hát đối xướng sự nghiệp mãnh liệt yêu thích chi tình xa xa vô pháp đền bù nàng thiên phú thiếu hột phương diện tiếc núi. Tô thuyền giọng nói cực hạn tính pha đại âm vực không quảng ở cao thấp âm thay đổi phương diện cũng không thập phần xuất sắc. Một câu, nếu nàng vẫn luôn đi nữ đoàn con đường, như vậy mười mấy thậm chí vài thập niên phong cảnh là thực nhẹ nhàng, mà phải đi cá nhân ca sĩ chiêu số nói không cần bao lâu liền sẽ bị mai một ở trong đám người. Mà hiện tại thực tế tình huống chính là chim bay bên trong không đoàn kết các đội viên chi gian cũng không có quanh năm suốt tháng đồng cam cộng khổ sinh thành tình nghĩa, mâu thuẫn tần phát đội trưởng triệu chân không chỉ có có làm cá nhân ca sĩ xuất đạo ý niệm càng muốn mệnh chính là nàng thật sự có cái kia tư cách cùng tư chất. Mà mặt khác ba gã thành viên rồi lại hoàn toàn không có biện pháp một mình đảm đương một phía, không thể không dựa vào triệu chân. Tô thuyền như vậy liều mạng công tác soát tồn tại cảm duy trì cá nhân nhiệt độ tưởng cho chính mình phô đường lui mục đích khẳng định chiếm đầu to, nhưng từ một cái khác góc độ suy xét nàng lại làm sao không phải ở hấp hối dẫy dụa hy vọng thông qua cá nhân nỗ lực tiếp tục đem chim bay cái này ký hiệu kinh doanh đi xuống. Chỉ cần chim bay còn ở, chỉ cần nàng vẫn là chim bay thành viên, chỉ cần nàng có thể lâu lâu dài dài hồng đi xuống, như vậy đại gia đang nói khởi nàng thời điểm cũng tất nhiên sẽ liên tưởng đến chim bay đi. Phần 7 tới đây là hết. Chuyển audio được đăng ở Cô Úc Đọc